c h ư ơ n g t u y ệ t t vô h ầ n cái c h ế thiên cơ một bước phóng ra liền đến trên không trùng cũng không cùng đông danh o mọi người nói chuyện một vươn tay ra vô số màu đen phong bạo từ trên tay hắn sinh ra đột nhiên ném đi liền đến mọi người đỉnh đầu vô số đoàn cương phong đánh g i ế t xuống tới đem mọi người toàn thân đều bao phủ lại mấy ngàn quỷ la sắt còn chưa kịp phản ứng liền bị cương phong một q á i hóa thành cho bụi tan thành mây khói tuyệt vô thần thấy muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng hai tay một trận Quyền bầu huyền tuyệt ảnh bạo khởi, thẳng hướng trên bầu trời huyền thiên cơ công khởi, bạo trời tới. Đối mặt cơ vô thần phẫn nộ một thiên mặt phẫn kích, huyền thiên cơ mặt không nộ cơ đổi số ắ c cái đen thái cực đồ xuất hiện trước hai thái hiện mình tay người, một trọn, một trăng xuất vẽ vòng vệ. Vô đem đen đồ bảo s quyền ảnh đến đen trắng thái cực đồ trước mặt đánh cho thái cực đồ phanh phanh rung động lại cũng không còn cách nào tất tiến vào dần dần bị đồng hóa hấp thu biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ chậm dại nói tuyệt vô thần hiện tại không có tiểu lâu la chúng ta có thể hảo hảo chơi đùa tuyệt v ô thần mặt sắc mặt ngưng trọng hận hận nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đạo nhân phẫn nộ nói ngươi là người phương nào vì sao cùng ta đối nghịch huyền thiên cơ cười nói tên của ta à ngươi chưa cần thiết phải biết bởi vì ngươi lập tức sẽ chết về phần tại sao giết ngươi ngươi hẳn là s o ta rõ ràng đáng ghét tuyệt v ô thần nhảy lên một cái liền đến huyền thiên cơ trước người n ằ m trước chỗ song quyền liên tục vung ra nháy mắt ra mấy ngàn quyền hướng về huyền thiên cơ bao phủ tới huyền thiên cơ từng ngón tay ra vô số đen trắng chi khí bay vọt mà ra những nơi đi qua hết thể sinh cơ đều tiêu tán quyền ảnh cũng biến mất chống không không thú vị huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói giống như ngươi yếu người thế mà nghĩ đến xâm lấn trung nguyên thật sự là không biết trời cao đất rộng huyền thiên cơ nói thủ hạ lại là không chậm chút nào không chung vô số đạo chỉ kình giang khắp nơi đánh cho tuyệt vô thần không hề có l ự c hoàng thủ nguyên lai tưởng rằng có thể gặp biết dưới sát quyền lợi hại ai không ngờ ngươi tên phế vật này thế mà còn không có sáng tạo ra đã như vậy ta cũng không để ý trực tiếp tiễn ngươi lên đường à à à tuyệt vô thần nghe huyền thiên cơ lời nói chỉ cảm thấy phẫn nộ tới cực điểm hạn tại đông doanh lúc địa vị gì cùng cao thượng liền ngay cả thiên hoàng cũng không để vào mắt nguyên lai tưởng rằng lần này đánh lén có thể thực hiện lý tưởng của mình lại không muốn vừa nhập trung nguyên liền gặp huyền thiên cơ cái này một người không chỉ có đem hắn ngược thành chó còn không ngừng ép buộc hắn cái này gọi hắn như thế nào chịu đ ư ợ c hôn đản hôm nay ta tuyệt vô thần liền muốn thấy thần sát thần thấy phật giết phật sát tâm tuyệt vô thần khí thế đột nhiên biến đổi toàn thân chân khí bạo dũng mà ra mang theo không cùng lần u so sát ý hướng về huyền thiên cơ đánh tới đột phá rồi huyền thiên cơ nhìn xem khí thế hơn xa lúc trước tuyệt vô thần khe ồ lên một tiếng không khỏi thầm nói quả nhiên nhân vật phản diện đều là chết bởi nói nhiều câu nói này không giả n g h ĩ không ra tuyệt vô thần lại có thể lâm trận đột phá đối mặt tuyệt vô thần một quyền này huyền thiên cơ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà sát ý đánh tới như muốn ảnh hưởng tâm thần mình r e o xuống e ngại hẳn giống thanh tình cảnh huyền thiên cơ nói một tiếng sắc mặt vô hỉ vô bi cũng không tiếp tục thụ nửa điểm ảnh hưởng hắn dôi ra hai tay một cái âm dương đại ma bàn xuất hiện tại huyền thiên cơ trước người những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành đen trắng chi khí tuyệt vô thần song quyền còn chưa tới huyền thiên cơ trước người liền nhìn thấy một k i a đen trắng chi khí mặc dù không có gặp qua nhưng trong lòng của hắn có một loại trực giác nếu là đụng tới một chút xíu liền sẽ không chết cũng bị thương hắn thân ảnh nhanh lùi lại trong lòng tràn đầy không cam lòng chi ý nội tâm phẫn nộ tựa hồ muốn mình chống đỡ nổ không khỏi cuồng hống một tiếng ta không phục lại nói nhảm liền đi chết đi huyền thiên cơ hai mắt yếu ớt sinh tử ý cảnh hướng về tuyệt vô thần bao phủ tới chỉ là nháy mắt tuyệt vô thần liền cảm giác mình sinh cơ biến mất rất nhiều không khỏi h o à n g hốt một q u y ề n oanh trên mặt đất dung ra vô số cho bụi đến nguyên ă n người mình, lập tức tinh thần n tại trước tức tam g khí lập quý n h ấ tiên dốc lực, hết toàn t ạ to cơ. cơ rốt cục lộ ra một tia tia sáng kỳ dị một vươn tay ra thanh bình kiếm liền đến trên tay một kiếm đâm ra không trung lập tức che kín kiếm khí đem quyền ảnh quay đến vỡ nát sau một khắc huyền thiên cơ tâm thần khẽ động Thanh bình k i ế một hóa thành m đời ạ lại o lưu là quang, ngáy mắt xuyên thấu tuyệt Tuyệt huyền đầu, hai rùa ta ngáy thần thân thể. Tuyệt vô thần nhìn xem huyền thiên cơ, hai mắt dần dần mất đi thần nói, không Hắn nhiên thái, dây mắt xem mắt mất Một thể. đột túi chết phủ. vô vô đi đi. cơ, đã đ kiêu hùng một huyền thiên cơ nhìn xem tuyệt vô thần yếu ớt thở dài cái này nhân vật kiêu hùng còn chưa đại c h i ế n thân thủ hai họa trung nguyên liền bị hắn chém giết tiêu tán tại thời gian trường hà bên trong hắn nhẹ phất ống tay áo giữa sân lập tức c u ồ n phong gào thét một lát sau cùng phong tuyệt i ê tán, trên mặt đất đã không gặp đông doanh mọi người thi thể. không đông doanh người Hắn mọi gặp đã vừa x bước nhưng chính đang chờ hắn. Nhìn thấy huyền thiên cơ ra, đang liền lữ giới thiên lời nói, quân, sự tình giải giải thiên huyền đến bên trong, hắn. Nhìn đến, nhẹ kết tố thấy tố tình quyết sao? Có ta xuất thủ, phu quyết. Huyền quân, u cơ dọc Có nói, sự sao? đã vô thần cũng coi như có chút bản sự lâm trận đột phá sáng chế sát quyền nhưng hắn hay là tuổi còn rất trẻ không có sáng chế bất d i ệ t kim thân hắn như thế nào ngăn cản ta để anh phải chết nha lữ tố đối với tuyệt vô thần chết cũng không có hứng thú nhẹ giọng lên tiếng lại hỏi phu quân chúng ta bây giờ đi đâu đây việc này đã cũng nên đi đông danh o một chuyến vi phu cảm giác được chỗ ấy có một phần cơ duyên đang chờ ta cơ duyên lữ tố cười khúc khích phu quân nói chuyện thật sự là thơm ảo cái này là vi phu nhiều năm qua hình thành trực giác tuyệt không có khả năng phạm sai lầm chúng ta bây giờ liền đi huyền thiên cơ nói vâng tiểu nữ tử tuân mệnh lữ tố cười một tiếng cùng huyền thiên cơ rời đi sân phong mà liên tại bọn hắn rời đi một khắc đồng hồ về sau sơn hải quan đại quân mới vội vàng chạy đến tuần sắt bốn phía bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ phát hiện nào tìm kiếm một canh giờ liền thu binh về thành mà lúc này huyền thiên cơ cùng lữ tố hai người đã đến bờ biển phu quân cái này đông doanh ở nơi nào lữ tố hỏi nó là một cái đảo nhỏ tại biển cả một bên khác huyền thiên cơ giải thích nói vậy chúng ta nên làm sao vượt qua a hiện tại lại không có thuyền lớn lữ tố nói làm mẹ t r ú c như thế nào huyền thiên cơ nói đây có phải hay không là có chút nguy hiểm lữ tố lo lắng nói lấy an toàn làm trọng tố nhi sợ cái gì đây không phải có vì phu ở đó không cam đoan vạn vô nhất thất huyền thiên cơ cười nói nhớ năm đó vì phu một người một tiểu chu đi khắp ngũ hồ tứ hải hiện tại nhớ lại thật sự là hoài niệm a Tốt ta. lữ tố gật đầu nói tố nhi tin tưởng phu quân đã như vậy chúng ta đi thôi huyền thiên cơ sớm đã đáp lấy hai người nói chuyện lúc làm tốt một cái bẹ trúc dẫn đầu bước lên hán vươn tay ra đem lữ tố cũng tiếp đi lên cứ như vậy hai người đáp lấy bẹ trúc hướng về biển rộng mênh mông bước đi chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 152, lại gặp thần mục 27. trên biển lớn sóng biết cuồn cuộn bẹ trúc như cùng một mảnh mảnh lá theo sóng cả chập trùng lên xuống hướng về đồng phương bước đi mà tại bẹ trúc phía trên huyền thiên cơ cùng lữ tố hai người l ặ n g lặng đứng thẳng nhìn qua phương xa h ô m qua gió lớn yên lặng như tờ trăng non như câu bầu trời đêm như tẩy đ ầ y trời chấm nhỏ phản chiếu trên mặt biển lưu quang nát ảnh như rơi đầy đất thủy tinh lữ tố nhìn xem cảnh đẹp lại hơi liếc nhìn huyền thiên cơ nhất thời có chút xi、si. qua hồi lâu lữ tố mới lẩm bẩm nói nghị không ra trên đại dương bao la lại có như thế cảnh đẹp thật là khiến người ta s i say huyền thiên cơ c ư ờ i nói nếu là sớm biết tố nhi thích cảnh biển vi phu chắc chắn sẽ tại đại huyền thời điểm liền cùng tố nhi tận dụng thời gian làm gì đợi đến hôm nay hôm nay cũng không muộn lữ tố ôn lu nói vi phu nhớ tới hạt tía tô một bài tử đang cùng tình cảnh này tương hợp huyền thiên cơ ngâm tụng nói bạch lộ hoành giang thủy quang tiết trời tung một vi chỗ như lang minh mang chi m ở mịt hạo hạo h ồ như phùng hương ngự p h ò n g mà không biết nó chỗ rừng đồng b ề n h ộ ồ như di thế độc lập vũ hóa mà thành tiên này từ cũng không tệ lữ tố cười nói chỉ không biết cái này hạt tía tô là ai sẽ không là phu quân biệt xưng đi hắn a xem như vãn bối của chúng ta huyền thiên cơ nghĩ một lát mới cho ra như thế một đáp án tố nhi vốn là đại tần người về sau đi theo phu quân đến tùy kết thúc mà bây giờ như phu quân lời nói đến một cái cùng loại mình triều thế giới thật sự là thú vị lữ tố nói khẽ cẩn thận bao tố liền muốn đến rồi huyền thiên cơ nhìn xem phương xa đột nhiên mở miệng nói huyền thiên cơ vừa mới dứt lời liền thấy phương xa đột nhiên mây đen dày đặc bày vây toàn bộ bầu trời che khuất một lồng trăng non cồn phong gầm thét t ừ n g đạo màu đen phong bạo c u ố n lên vô số sóng biển hướng về huyền thiên cơ mãnh liệt mà tới lại có trận trận ầm ầm lôi ầm vang lên chấn nhiếp thiên địa trên bầu trời từng đạo chi hình chữ thiểm điện xẹt qua chiếu lên ôm màn đêm đen, đen tôi sắc đột nhiên sáng lên lập tức toàn bộ mặt biển lại lâm vào kinh khủng trong h tám huyền thiên cơ nắm thật chặt lữ tố đầu ngón tay đưa nàng ủng trong ngực mình khắc một chỉ dối ra một cái kết giới cấp tốc bao trùm toàn bộ thân thuyền lập tức tay háo phất một cái vẽ trúc giống như mui tên cấp tốc hướng về đồng phương bước đi vô luận là cuồng phong hay là mưa to đều không thể xông phá huyền t h i ê n cơ sở thiết kết giới cũng vô pháp ngăn cản huyền t h i ê n cơ tiến lên con đường rốt cục một canh giờ sau bầu trời mây đen tan hết mưa rào sơ nghỉ biển cả lại khôi phục k i ê n tĩnh tố nhi cảm giác như thế nào huyền thiên cơ quan hoài nói thật kích thích lữ tố nghĩ nửa ngày ánh mắt lộ ra vẻ hưng phân tới cười nói huyền thiên cơ khẽ giật mình không nghĩ lữ tố có thể như vậy nói lập tức cũng n ở nụ cười lời nói đã như vậy chúng ta lại chơi chút thú vị huyền thiên cơ nói phất ống tay háo một cái toàn bộ b ẹ trúc giống như có sinh mệnh đ ỗ n g nhiên s ô n g lên sóng phong đ ỗ n g nhiên trượt hướng sóng cốc nhanh như lưu tinh a toàn bộ trên mặt biển vang lên lữ tố tiếng kêu sợ hãi hai người chơi đùa đi ước chừng một tháng thời gian rốt cục gần đông doanh vừa đến đông doanh huyền thiên cơ liền có một loại cảm giác tựa hồ có đồ vật gì cùng mình mật thiết tương quan hắn tâm thần k h ẽ động hướng về tự thân quét tới sau một lúc lâu hắn mới phát hiện mình mi mì tâm chỗ sâu phủ tang thần thụ ngao ngoe muốn động giống như là cảm giác được cái gì huyền thiên cơ nhìn về phía lữ tố nói tố nhi chuyến này có chút nguy hiểm ngươi đến chiến thần điện bên trong đi nhìn xem huyền thiên cơ đột nhiên nhữ mày lữ tố biết nhà mình phu quân hẳn là gặp phải phiền thoái nhưng thực lực mình thấp tại bên cạnh hắn cũng chỉ là liên lụy hắn không khỏi gật đầu nói tố nhi minh bạch phu quân cũng phải bảo trọng huyền thiên cơ một t r ư ờ n g dỗi ra chiến thần điện ra hiện tại hắn trên tay tản mát ra một cô nhu hòa hấp lực đem lữ tố hút vào huyền thiên cơ thu chiến thần điện nhảy lên một cái hướng về không chung bay đi chỉ là một lát liền đến ngàn trượng cao độ huyền thiên cơ một chỉ vạch ra chỗ mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc chính là phá hư thần nhãn hướng về toàn bộ đông doanh đại lục nhìn lại cái này nhìn một cái huyền thiên cơ chỉ thấy tại đông doanh g i ớ i mặt đất sinh trưởng vô số răng khắp nơi sợi dễ mà trên mặt đất có một cao chừng trăm trượng thần mục cành lá u n g tùm kim diệp huy hoàng xem ra sinh cơ bừng bừng tại nó phụ cận có lít nha lít nhít trận pháp đem nó che che lại mà tại trận pháp bên ngoài thì là một cái kết giới càng khiến cho nó không vì mọi người biết thì ra là thế huyền thiên cơ bừng tỉnh đại ngộ nói tiên tần thời điểm cái này phong vân vị diện không có sự xuất hiện của ta từ phúc tựa như lịch sử chỗ ghi chép đắp lấy thận lâu đến đông doanh cũng mang đi phủ tang cổ thụ về sau hắn ở chỗ này lấy vợ sinh con tránh n ẽ thủy hoàng đế truy nã cũng đem phủ tang cổ thụ làm đông doanh thần vật huyền thiên cơ phân tích ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ chỉ là từ phúc không cùng ta tương tự cơ duyên không có thiên địa lục không hiểu được tế luyện chi pháp liền tại thần thụ bên cạnh thiết vô số âm dương trận pháp mà lần này ta cái gọi là cơ duyên chính là cái này phù tăng cổ thụ chỉ cần cả hai dung hợp ta phù tăng thần thụ nhất định có thể có chỗ tiến hóa thật sự là trời cũng giúp ta luận đến âm dương trận pháp lại có ai so ta am hiểu hơn đâu huyền thiên cơ cười ha hả lập tức nháy mắt tiến vào thanh t ị n h cảnh quanh thân ở vào hư thực ở giữa hướng về phù tăng thần thụ bay đi chỉ là trong chốc lát huyền thiên cơ liền đến cổ trên cây vô luận là kết giới hay là trận pháp đều không thể ngăn cản huyền thiên cơ mảy may thậm chí không làm kinh động bất luận kẻ nào huyền thiên cơ ngồi xếp bằng thần thức bay vọt mà ra vận dụng lên thiên địa lục thuật tế luyện chi pháp bắt đầu tế luyện chi đồ cùng lúc đó đông doanh hoàng cung thiên hoàng ngồi cao hoàng vị phía trên trong lòng dần dần sinh ra dự cảm không tốt đến tựa h ồ có cái gì đáng sợ sự tình liền muốn phát sinh lại một điểm đầu mối cũng không có kỳ quái đến cùng là làm sao vậy không phải là tuyệt vô thần thất bại muốn giết ta chút giận thiên hoàng đứng dậy không ngừng dạ bước người tới mau tới người thiên hoàng đột nhiên quát to bệ hạ chuyện gì xảy ra lập tức có thần tử bước nhỏ chạy vào cung kính nói vô thần tuyệt cung nhưng có gì tin tức tuyệt vô thần nhưng từng binh bại mà về thiên hoàng sắc mặt tâm trầm nhìn về phía thần tử nghe tới tuyệt vô thần ba chữ thần tử trong mắt lóe lên một kia e ngại nhưng cũng vội vàng nói khởi bẩm bệ hạ cũng vô bất cứ tin tức gì chuyển đến kia vì sao ta tâm thần không yên thiên hoàng trầm tư nói bậy hạ cũng tâm thần không yên thần tử kinh hai nói bậy hạ hôm nay rất nhiều đại thần đều có một loại cảm giác tựa hồ sẽ có á chuyện c phát sinh không phải là cấm địa phát sinh biến cố hôn trướng thiên hoàng nổi giận nói người thật to gan lại dám nguyền rủa ta hoàng thất một mạch đáng chết thiên hoàng nói liền muốn một trưởng đem người này đánh chết đúng vào lúc này đại đ ị a đột nhiên kịch liệt chấn động lên phảng phất liền muốn long trời l ở đất không tốt là cấm phương hướng thiên hoàng hận hận nhìn thần tử một chút hóa thành một đạo lưu quang hướng về cấm địa bay đi chỉ là sát thời gian này thiên hoàng liền đến cấm địa bên trong nhìn trên mặt đất mấy trăm trượng phương viên hố sâu hắn cơ hồ đã bất tỉnh hắn cố nén thống khổ nhìn về phía trên bầu trời một đạo nhân thỉnh lỉnh tại trên đó chính là huyền thiên cơ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 153, a n h biến cảnh 27. huyền thiên cơ thân ở trên không trung một chút liếc đi liền thấy trên mặt đất có một lửa giận ngút trời hoàng giả tức giận mà nhìn mình hận không thể đem mình chém thành muôn mảnh hắn ngúng mày một cái bàn tay chụp lại lập tức nhìn cũng không nhìn một chút toàn thân hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi đông doanh thiên hoàng mặc dù ẩn tàng cực sâu nhưng luận về thực lực cũng chỉ cùng tuyệt vô thần không kém bao nhiêu nơi nào có thể đỡ nổi huyền thiên cơ cái này uy lực cực lớn ương vân thiên hạng trực tiếp bị đánh tiến vào lòng đất không rõ sống chết huyền thiên cơ vô tâm chú ý thiên hoàng chết sống hắn có một loại dự cảm nếu là hai gốc phù tăng thần thụ dung hợp hoàn thành chắc chắn mang đến cho mình chỗ tốt rất lớn thậm chí có thể làm cảnh giới của mình thêm gần một bước từ tiến vào nguyên thần về sau huyền thiên cơ mỗi ngày công lực mặc dù gia tăng mỗi giờ mỗi khắc hút vào thiên địa nguyên khí nhưng cũng chỉ là nho nhỏ tiến bộ cũng không có cái gì chất biến về p h ầ n bước kế tiếp hắn chỉ nghe thiên lăng tử nói qua là anh biến cảnh lại không có có mặc cho hà tư đường mà phù tăng thần thụ dung hợp tựa hồ mang đến cho hắn thời cơ nghĩ như vậy hắn đi tới mấy trăm trượng phía trên tầng cương phong bên trong khoanh chân ngồi xuống lẳng lặng cảm ngộ phù tang thần thụ biến hóa mi tâm chỗ sâu phù tang thần thụ chính phát sinh kịch liệt biến hóa theo hai cây dung hợp từng cái mầm b ả o mọc lên như nấm g từ thần cây bên trong sông ra s o á t s o á t s o á t mọc ra nảy mầm chỗ nhánh thậm chí còn mọc ra phiên lá sợi dễ của nó cũng biến thành cổ phát tang thương phảng phất kinh lịch vô số tuyến n g u y ệ t vô số dễ cây dương nanh múa nuốt một mực đâm tiến vào trong hư không giống như tại từ vô cùng vô tận hư không hấp thụ nuôi phút huyền thiên cơ lập tức liền cảm giác được phù t ă n g thần thụ sởi dễ t h ê mà m đâm tiến vào vị diện đẳng cấp cực cao hư không phụ cận hấp thu từng cái không biết tên thần bí trong hư không ẩn tàng mười triệu linh khí loại này linh khí so lên phong vân vị diện thiên địa nguyên khí tới cương đại vô số lần hoàn toàn có thể xưng là tiên khí huyền thiên cơ có một loại cảm giác cho dù là một k i a tiên khí đều có thể sánh được hắn mười năm luyện hóa chân khí nói một cách khác hắn gần đây một trăm năm chân khí cũng chỉ cùng mười sợi tiên khí tương đương huyền thiên cơ h o à n g hốt một lát sau lại là đại hỷ trong lòng của hắn có một loại minh ngộ biết mình trước tiến vào đường từ hóa thần đến anh biến mấu chốt ngay tại ở tiên khí nhiều ít tiên khí càng nhiều tiên khí càng dày đặc anh biến thành công cũng lại càng lớn khi hóa thân tu sĩ chuyển hóa trở thành anh biến lúc chân khí trong cơ thể sẽ có hai loại biến hóa nó một chân khí bị sinh sinh chen ra ngoài thân thể tán loạn không còn trong thân thể duy nhất tồn tại chính là tiên khí kể từ đó thân thể tiến hành cuối cùng cải biến sau đó đột phá hóa thần trở thành anh biến cảnh mà một loại khác chính là đem chân khí sinh sinh luyện hóa khiến cho n ó chất có thể đạt tới cùng tiên khí hòa chờ trạng thái đây chính là anh biến bước đầu tiên thân thể bị tiên khí cải tạo vô luận là nhục thân cường độ hay là chỗ thi thuật pháp đều so hóa thần cường đại vô số lần bước thứ hai thì là ý cảnh tiến thêm một bước về phân biến thành cái gì huyền thiên cơ tuy có chút phỏng đoán nhưng cũng không phải mười điểm khẳng định nhưng vô luận như thế nào thể ngộ thiên đạo là á t không thể thiếu trình tự sắp xếp như ý mạch suy nghĩ huyền thiên cơ chỉ cảm thấy đầu não một mảnh thanh minh không khỏi hiểu ý cười một tiếng h á n tâm thần khẽ động hướng về chung quanh cảm giác mà đi qua nửa ngày hắn đột nhiên cười ha h a giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị thì ra là thế huyền thiên cơ bừng tỉnh đại ngộ nói phong vân vị diện mặc dù thiên địa nguyên khí so sánh với đại đường thần thoại xá điêu vị diện phong phú mấy lần nhưng luận nó chất lượng đến lại vẹn vẹn so ba cao chừng năm thành không có cái gì chất biến nói như vậy phong vân vị diện người mạnh nhất cũng chỉ có thể là hóa thần cảnh không thể nào là anh biến cảnh trừ phi huyền thiên cơ lại là nhớ tới tứ đại thần thú suy tư nói tứ đại thần thú chôn g thiên địa khí vận m à sinh nói không chừng sẽ mang theo tiên h khí như là có người ngồi nó yếu nhỏ bắt giữ tứ đại thần thú đ ặ t được trong đó tiên khí thì có có thể đột phá hóa thần cảnh đặt tới nửa b ư ớ c a n h biến cảnh giới cũng chỉ có thể là nửa b ư ớ c a n h biến bởi vì cho dù là tứ đại thần thú chỗ mang theo tiên khí cũng không đủ khiến người hoàn toàn tấn thăng anh biến cảnh huyền thiên cơ con mắt càng ngày càng sáng tiếp tục phân tích nói nói như vậy đế thích thiên bắt giữ thần long liền hợp tình hợp lý hắn mặc dù tư chất không cao nhưng ngàn năm qua cũng hẳn là phát hiện bí mật này bởi vậy mới có thể triệu tập nhân thủ bắt giết thần long lấy làm mình lại đột phá tiếp ma t i ế u tam t i ế u nghe nói sống mấy ngàn năm thì tính sao nhiều nhất cũng là nửa b ư ớ c anh biến c h i cảnh ta có sợ gì chi huyền thiên cơ nói nghĩ như vậy nhưng thấy phù tăng thần thụ rốt cuộc hoàn thành dung hợp tại huyền thiên cơ mi tâm sâu ra không ngừng lắc lư tựa hồ tại ăn mừng mình tiến hóa huyền thiên cơ vận dụng lên thiên địa lục bên trong giảng tế luyện c h i pháp đối phù tăng thần thụ tăng cường tế luyện in dấu lên dấu ấn tinh thần của chính mình miễn cho có một ngày nó đột nhiên lan truyền nhanh chóng kia thật là muốn khóc cũng không có chỗ bi kịch tới cực điểm một canh giờ bỗng nhiên mà qua huyền thiên cơ mặc dù đầu đầy mồ hôi nhưng thần sắc rất là mừng rỡ có lần thứ nhất tế luyện lần này xe nhẹ đường quen huyền thiên cơ chân chính t r ư ở n g không nó huyền thiên cơ miệng lớn khẽ hấp liền thấy vô số nguyên khí quần quận m à tới về phần cao cấp nhất tiên khí hắn lại là không có hấp thu hấp thu tiên khí cần cẩn thận không thể có nửa điểm qua loa huyền thiên cơ hài lòng gật gật đầu lần này đông doanh chuyến đi quả nhiên thu hoạch to lớn cũng nên đến quay về trung nguyên thời điểm hắn nhẹ nhàng vừa rơi xuống g á n g lâm đến trên mặt biển huyền thiên cơ thần thái nhẹ nhõm dạo bước tại trên mặt biển hắn hành tẩu trên mặt biển như dẫm trên đất bằng cùng lúc đó đông doanh theo huyền thiên cơ một trưởng chụp được đông doanh cấm địa thành một vùng phế tích vừa bộn u mười ngàn phút sớm có vô số cấm vệ đem nơi đây đoàn đoàn bao vây bất kỳ người nào không được đến gần nhưng mà sự tình tổng có ngoài ý m u ố n một cái vóc người thấp bé lao giả đột nhiên xuất hiện ở phương xa sau một khắc hắn liền đến cấm vệ trước người chậm rãi bước vào cấm đ i ệ n cấm vệ nhóm tùy ý hắn tiến vào không có nửa điểm phản ứng tựa như căn bản không có nhìn thấy người này k i a lão nhân mập lùn nhìn xem biến mất không thấy gì nữa phù tang thần thụ ngàn năm không đổi trên mặt rốt cục lộ ra một k i a vẻ kinh ngạc đến tựa hồ cực kỳ kinh ngạc ánh mắt của hắn yếu ớt hướng phía dưới mặt đất nhìn lại cái này xem xét hắn lộ ra không đành lòng chi ý tới tại phù t a n g thần thụ biến mất ngáy mắt đâm ở sâu dưới lòng đất vô số dễ cây cũng theo đó vận động dẫn đến toàn bộ đông doanh dưới mặt đất bản khối cực kỳ bất ổn rất dễ vỡ vụn nếu là gặp được địa chấn hoặc là hải khiếu hậu quả khó mà lường được lao nhân nhẹ nhàng thở dài nói một tiếng qua lập tức hướng về lòng đất một tay trộm tới lập tức cầm ầm tiếng vang thanh âm truyền đến vô số yếu ớt bản khối n h o nhao ngưng kết lên trở nên kiên cố như lúc ban đầu hắn thân ảnh loay lên biến mất không thấy gì nữa chỉ nghe từng tiếng than nhẹ phiêu đã ngôn b u phía đông doanh khi vận thần vật biến mất không thấy gì nữa ta lại có thể loại chi như thế nào chưa xong còn tiếp 22. t r ư ơ n g 154, t h i ế u tam tiếu h 27. b i ể n rộng mênh mông phía trên huyền thiên cơ tới lui như gió tung hoành n a n g dọc mỗi mỗi một bước bước ra chính là mấy trượng khoảng cách cực kỳ hài lòng lần này trở về dọc đường hắn cũng không có để lữ tô ra chiến thần điện mà là lựa chọn một người vượt biển mà về phù tăng thần thụ từ tiên tần về sau liền trở thành đông doanh thần vật qua nhiều năm như thế nó đã cùng đông doanh quốc vận cùng một nhịp thở nhưng chiếm đông doanh khí vận m ộ ư ơ i phần ba bốn không phải dễ cầm như vậy mà theo huyền thiên cơ biết đông doanh trừ đã chết đi tuyệt vô thần còn có rất nhiều tồn tại cường đại không nói đại ma thần cùng đại đương ra hai cái biến thái tồn tại đông doanh đại phái đệ nhất tử khí tông tông chủ tử điện chính là vỡ vụn cảnh c ư ờ n g giả nên phái lưu truyền mặt trời t ử khí chia làm một âm một dương nếu là hai người liên thủ liền có thể khí mạch tương liên âm dương cùng tồn tại chiến l ự c tăng gấp b ộ i chư t ử khí tông dị võ đạo cũng coi là đông doanh một đại phái nên phái có một môn t u y ệ t kỹ tên là khí hải vô nhai một khi tu thành trí cao thiên cực khí hải chân nguyên như là giang hà chi thủy sinh diệt vô tận liền xem như rời sông lấp biển cũng không phải là không thể được lần này đi đông doanh huyền thiên cơ mặc dù đợi thời gian không dài nhưng hắn cũng cảm giác được mấy t r ụ c cỗ khí tức cường đại mặc dù xa xa kém với mình nhưng nếu phóng tới trung nguyên trong trốn võ lâm đều là hùng bá tồn tại thậm chí mạnh hơn hùng bá nguồn thế lực như vậy nếu là đồng lòng xâm nhập trung nguyên tại vũ vô địch thần ma cùng nhân vật thế hệ trước không xuất thế tình hùng dưới có thể quét ngang trung nguyên nhấc lên cái gọi là thiên thu đại kiếp huyền thiên cơ nghĩ rất nhiều đột nhiên cười một tiếng bây giờ mình đi tới trên đời nếu như đông doanh dám đến xâm lấn huyền thiên cơ không ngại đưa bọn hắn đi gặp tuyệt vô thần về phần chuyện sau này cũng là khỏi phải lo lắng quá mức chắc hẳn khi đó trung nguyên thế hệ trẻ tuổi sớm đã trưởng thành lên có thể hộ vệ trung nguyên thần châu an uy hắn chính muốn tiếp tục tiến lên đột nhiên con mắt cò rụt lại mặt s ắ c mặt ngưng trọng nhìn về phía trước trăm trượng xa một cái lao nhân phía trước rõ ràng là một cái lao già mập lùn mặt mũi tràn đầy khó khăn ngồi tại một con cự quy phía trên chờ đợi lấy huyền thiên cơ nhìn thấy huyền thiên cơ lão giả chậm rãi mở miệng nói tiểu hữu cùng ta có duyên còn xin cùng ta đi một lần hắn h á miệng ra toàn bộ trên mặt biển đều vang lên hắn lời nói vô số sóng âm hóa thành từng cái phù văn hướng về huyền thiên cơ ép đi c h á huyền thiên cơ hét lớn một tiếng đất bằng bên trong vang lên quần c u ộ n lôi ầm lại như bản cổ khai thiên tịch địa lúc phát ra kinh thiên tiếng giống đem sóng âm biến thành phù văn nhất cử tiêu trừ thanh tình cảnh huyền thiên cơ nói một tiếng ánh mắt hờ h ư n g tới cực điểm toàn thân như tại không phải tại như thực hoàn hư hắn một vươn tay ra thanh bình kiếm đến ở trong tay vừa vừa thấy được lão già mập lùn huyền thiên cơ liền biết hắn lúc trước suy đoán không có sai lầm lão già mập lùn quả nhiên tiến vào nửa bước anh biến đối mặt dạng này c ư ờ n giả g huyền thiên cơ nhất định phải xuất ra mười thành tinh l ự c t ớ i nếu không không cẩn thận bị đối phương phong ấn kia cũng không phải cái gì chơi vui lão già mập lùn ánh mắt lộ ra một k i a kỳ quang có thể lấy đi phủ tang thần thụ người quả nhiên không thể khinh thường mặc dù cảnh giới yếu tại hắn nhưng đối phương chiến lược cực kỳ cường đại nhất là trong tay kia thanh lợi kiếm tựa hồ có thể đối với mình tạo thành uy hiếp huyền thiên cơ hờ hưng nói làm nghe mười hai kinh hoàng tiếu tam tiếu dạo chơi nhân gian thâm bất khả chắc không biết hôm nay làm sao tìm được bên trên bần đạo không phải là phải đáp ứng bần đạo một sự kiện lại cho bần đạo đi chết đen lao béo tự nhiên là tiếu tam tiếu nghe được huyền thiên cơ lợi nói hiếu kỳ nói n g ư ơ i biết ta truyền thuyết mười hai kinh hoàng đầu tiên tại trong giang hồ xuất hiện liền tự khoe là một cái không gì làm không được người càng từng thông cáo thiên hạ chỉ cần ai có thể tìm tới chỗ ở của h ắ n h ắ n liền sẽ vì người kia đạt thành một cái nguyện vọng huyền thiên cơ c h ậ m dai nói mà nghe nói hơn nghìn năm trước cái thứ nhất tìm tới mười hai kinh hoàng chính là lúc đó võ lâm bá chủ sắt một đao h ắ n dù đã hùng bá võ lâm nhưng còn không thỏa mãn gia tâm bừng bừng hướng mười hai kinh hoàng nói ra một cái thú vị nguyện vọng hắn muốn làm ở trong nguyên hoàng đế s ắ t một đao đầy cho là mình tâm nguyện này có thể làm khó mười hai kinh hoàng cự liệu mười hai kinh hoàng không chút nghĩ ngợi liền đã một lời đáp ứng càng muốn s ắ t một đao chuẩn bị cẩn thận sau bảy ngày hắn nhất định sẽ toại nguyện thưởng thức cựu ngũ trí tôn tư vị năm đó s ắ t một đao tức thời khịt mũi coi thường càng cảm thấy cái này sự thực tại khó có thể tin nào có thể đoán được ngay tại ngày thứ bảy sáng sớm hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thình lình phát, phát hiện mình không biết như thế nào không ngờ thân ở tử cấm thành bên trong hoàng đế tầm cung ngủ ở lòng trên giường trên thân chỗ k h o á t càng là biểu tượng k i ể u ngũ trí tôn áo b à o màu vàng nhưng hắn còn không kịp cao hứng lúc này cửa tầm c u n g đã bị người từ bên ngoài phá vỡ đến không hết đại nội thị vệ cùng vô số tiến thủ đã đem hắn trùng điệp vây quanh càng nói hắn lấy hạ phạm thượng tội đáng chết v ạ n lần không nói lời gì mọi người đã cùng nhau tiến lên hắn kinh vận toàn thân muốn lấy tự thân tu vi rết ra khỏi c h ù n g tây ai ngờ vừa một v ậ n khí phương pháp i á c mình khí khổng đã sớm bị chế toàn thân trên dưới cũng không sử dụng ra được nửa chút khí l ư ợ tới t đáng thương s ắ t một đao còn không biết xảy ra chuyện gì liền đã chết thảm ở vô số đại đao cùng loạn dưới tên có thể nói chết không toàn t h ờ i không biết nhưng có việc này huyền thiên cơ cặp mắt hở hững bên trong tựa hồ mang theo một tia trào phúng nhìn xem tiếu tam tiếu nói không sai hắn mưu toan leo lên trí tôn chi vị lao phu liền để hắn thực phát hiện mình nguyện vọng sau đó t i ệ n hắn quy thiên vì nhân gian diệt trừ giã tâm bừng bừng tham lam hạng người để tránh bọn hắn làm hại nhân g i a n thiếu tam tiếu hồi ức một hồi lâu mới chậm rãi lời nói bất quá lao phu càng hiếu kỳ ngươi là làm sao biết cái này cũng không phải là trọng điểm huyền thiên cơ nói xem ở ngươi so ta lớn tuổi phân thượng liền tạm thời xưng ngươi một tiếng tiền bối tiền bối này nói chuyện khẩu khí thật làm cho bần đạo hồi tưởng lại vài thập niên trước gặp phải một nữ nhân há miệng ngậm miệng chính là vì thiên hạ thương sinh về sau nàng tìm tới ta m u ố n trừ ta vệ đạo kết quả nàng chết ồ thiếu tam tiếu nhịn không được cười lên nói vậy lao phu bây giờ cũng tìm tới ngươi ngươi sẽ như thế nào vậy phải xem tiền bối ý đồ đến huyền thiên cơ chậm dai nói cái gọi là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất phản cách chi tiền bối đến là vì sao thiếu tam tiếu trong mắt tinh quang trợn lóe lên ánh mắt yếu đ ớt nhìn về phía huyền thiên cơ ánh mắt chiếu tới từng cái giống như lúc quái vật khổng lồ từ trong hư không sinh ra mang theo như vực sâu như ngục khí thế nhảo về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ con mắt nhạt đến trong suốt không còn như ngọc mà là vô vị thanh thủy hòa vô cùng yên tĩnh lộ ra phần hờ hững hờ hững chỗ sâu không phải rét lạnh mà là hư vô không có bất kỳ cái gì cảm xúc sinh tử ý cảnh dâng lên mà ra hướng về trong hư không bao phủ tới cùng tiếu tam tiêu ánh mắt hóa thành quái vật khổng lồ giao phong lại với nhau quái vật khổng lồ vừa vào sinh tử ý cảnh lập tức trở nên g i ả yếu không chịu nổi còn chưa tới huyền thiên cơ trước người liền hóa thành c h o bụi biến mất không thấy gì nữa tiếu tam tiếu khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ rất là kinh ngạc nhưng cũng cũng không lui lại lại là nhìn một cái một cái trượng phương lớn nhỏ huyền vũ xuất hiện tại không trung hướng về huyền thiên cơ bức bách mà đi mỗi tới gần huyền thiên cơ một bước huyền vũ liền g i ả yếu một phút lực đạo cũng yếu bất một phút nhưng nó phảng phất cái gì cũng không cảm giác được liều mạng hướng phía huyền thiên cơ chạy đi chỉ cần đi tới huyền thiên cơ bên cạnh bảo đảm gọi huyền thiên cơ chịu không nổi nhìn xem huyền vũ dần dần nhích lại gần mình thân thể huyền thiên cơ vẫn là mặt không đổi sắc thần sắc hở h ữ g hắn cũng nhìn một cái trong hư không lập tức sinh ra âm dương chi khí đến tạo thành một bộ thái cực đồ ngăn tại trước người mình huyền vũ cuối cùng đã tới thái cực đồ trước đó mở ra giữ tận miệng rộng hướng về thái cực đồ tắt tới nhưng thấy thái cực đồ quan g hoa lưu chuyển mỗi đi một vòng liền có vô số thiên địa nguyên khí hóa thành âm dương chi khí bám vào thái cực đồ phía trên cả hai trong hư không chạm vào nhau không có nửa phút tiếng vang không biết qua bao lâu cả hai đồng thời chôn vùi biến mất không thấy gì nữa tiếu tam tiếu đột nhiên thắn một tiếng cưới c ử quy đi xa chỉ để lại một câu nói ở trên biển phiêu đ ả n g người trẻ tuổi ngươi tự giải quyết cho tốt huyền thiên cơ sớm đã m ổ hôi đầm địa 22 i m ư n g một r n ư ơ i l nghe bồ tát 27 nhìn xem tiếu tam tiếu thân ảnh đi xa huyền thiên cơ có chút nhẹ nhàng thở ra lần này cùng tiếu tam tiếu chi chiến là hắn từ lúc chào đời tới nay gian khổ nhất một trận chiến đến cuối cùng hai người giao phong mặc dù vô thanh vô t ứ c nhưng trong đó hung hiểm khó lường hơi không cẩn thận liền sẽ cả bàn đều thua huyền thiên cơ nhưng không tin tiếu tam tiếu là người tốt rơi xuống trong tay hắn mình nhất định không có kết cục tốt người này mặc dù luôn miệng nói mình chuyện làm đều là vì thủ vệ thần châu an uy nhưng luận nó lối làm việc so với ma đạo còn muốn hung ác ba phút nhìn nó đối đãi ngàn năm trước kia võ lâm minh chủ liền có thể biết đốm trên thực tế khi người sống phải càng dài liền sẽ nhìn quen sinh tử luân hồi thế sự biến ảo đối tại chuyện thế gian càng thêm hờ hững rời xa bản tính của con người khi hắn không cách nào siêu thoát thời điểm tựa hồ chỉ có lường gạt thế nhân con đường này có thể chọn vô luận là đế thích thiên hay là mười hai kinh hoàng tiếu tam tiếu đều đi đến đầu này đường xưa theo huyền thiên cơ biết tiếu tam tiếu tại thành toàn mọi người nguyện vọng thời điểm luôn luôn hoàn toàn ngược lại vô luận mọi người như thế nào cẩn thận cầu nguyện kết quả là hắn luôn có thể tại thành toàn nó tâm nguyện đồng thời đem bọn hắn đẩy xuống địa ngục hơn nghìn năm đến đã tổng cộng có hơn mười tên võ lâm danh túc chết toan chết u ổ n g gieo gió g ặ t bão m à đế thích thiên càng là lấy đùa bỡn chúng sinh tình cảm làm vui thích xem vợ chồng trở mặt thành thủ thê ly tử tán tình cảnh bọn hắn không có trước tiến vào đường huyền thiên cơ trầm tư nửa ngày cho ra một kết luận như vậy mà ta có chính minh đạo biết mình muốn làm gì bởi vậy tương lai của ta tuyệt đối sẽ không giống như bọn hắn đạo của ta là tự do là trường sinh cũng là thủ hộ huyền thiên cơ nhìn chiến thần điện bên trong lữ tố một chút yên lặng nói nhưng mà vô luận là tự do trường sinh hay là thủ hộ điều kiện tiên quyết là muốn có đủ đủ lực lượng cường đại huyền thiên cơ suy t ư nói hôm nay cùng nửa b ư ớ c anh biến giao thủ mặc dù hung hiểm nhưng cũng có chút thu hoạch lúc trước ta rủ lĩnh ngộ sinh t ử ý cảnh cùng đạo âm dương nhưng lĩnh nộ cũng không sâu khác có thể bị người khác phá đi tại không gian thanh bình kiếm thời điểm khó mà thắng qua người này chỉ có thể tự vệ huyền thiên cơ dừng một chút lại tự nhủ chỉ có tiếp tục thể ngộ thiên đạo tăng cường sinh tử ý cảnh uy lực lại chuyển hóa thân thể chân khí vì tiên khí làm khí lại lần nữa chất biến ta mới có thể trở nên càng mạnh bất quá trước đó có chút sự tình cũng được sớm nhu đồ huyền thiên cơ nhìn qua cách đó không xa bờ biển yếu ớt thở dài hắn một bước phóng ra liền đến lục địa phía trên dỗi bàn tay chiến thần điện đến ở trong tay trôi nổi không chừng một đạo quang mang hiện lên lữ tố cùng hỏa kỳ lần xuất hiện tại trước mặt vừa tới trên mặt đất lữ tố lập tức nhìn về phía huyền thiên cơ mở miệng nói phu quân ngươi còn tốt chứ không có bị thương chớ nàng mặc dù tại chiến thần điện bên trong nhưng cũng có thể cảm giác được bên ngoài kinh thiên khí thế biết được nhà mình phu quân nhất định là gặp phải phiền toái lo lắng không thôi huyền thiên cơ cười một tiếng lợi nói tố nhi lại giải sầu người này mặc dù cảnh giới cao hơn ta nhưng cảnh giới không phải là chiến lược hắn nếu là bức gấp ta ta thanh bình kiếm cũng không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận lại nói như thực tế đấu không lại vì phu trốn đến chiến thần điện bên trong đem cấm pháp toàn diện mở ra hắn cũng không làm gì được ta nghe phu quân nói như vậy tố nhi liền yên tâm lữ tố nói khẽ chỉ tiếc tố nhi vo công thấp không thể giúp phu quân bận điệu tố nhi cũng khỏi phải quá mức sốt ruột huyền thiên cơ an ủi phong vân vị diện võ công tuyệt học rất nhiều qua ít ngày chờ ta thần công đại thành vi phu định là tố nhi mưu đồ một hai chỉ bất quá hiện tại chúng ta muốn đi tìm tìm một người phu quân chỉ là ai lữ tố hiếu kỳ nói nê bồ tát nhạc sơn tiểu trấn từ huyền thiên cơ thu phục hỏa kỳ lân về sau tiểu trấn cư dân cũng không tiếp tục cần chịu đựng hỏa ma tứ ngược nỗi khổ bởi vì dựa vào núi ở cạnh sông lại có nhạc sơn đại phật cái này cùng ký cảnh nhạc sơn c h ấ n cấp tốc náo nhiệt lên t i ự u q u a n chỗ thường thường là tìm hiểu tin tức nơi tốt người giang hồ lui tới tin tức truyền bá tất nhiên là cấp tốc phi thường chỉ nghe một lão giả cảm thán nói gần nhất giang hồ thật là không bình tĩnh phương bắc ra một cái nhân vật lợi hại gọi là hùng bá lẻ loi một mình thành lập thiên hạ hội còn chưa tới mấy tháng liền phát triển thành hùng ngồi phương bắc đệ nhất đại bang thủ hạ bang chúng mấy chục ngàn người không thể nào lập tức có người chất vấn bác phe thế lực rắc rối phức tạp chỉ bằng hắn một người làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng dựng lên phương bắc đệ nhất đại bang chẳng lẽ liền không có bang phái hợp lực vây quét hắn hừ hừ lao giả cười lạnh hai tiếng mới lớn tiếng nói cái này một cái thế lực quật khởi khẳng định sẽ khiến thế lực khác bất mãn ngay tại hùng bá thành lập thiên hạ hội ngày thứ mười nguyên phương bắc đệ nhất đại bang mánh hổ bang bàn tiếng để hùng bá khi nghĩa tử của hắn cũng để thiên hạ hội quy thuận với hắn nếu không giết chết bất luận tội lao giả dừng một chút lại nói truyền thuyết hùng bá người này trời sinh ba khí nghĩa khí sâu nặng chính là một cùng một đại anh hùng đại hào kiệt nơi nào sẽ thụ cái này cùng khí dẫn một phiếu huynh đệ g i ế t đến tận cửa xung phong đi đầu chỉ một chiêu liền g i ế t mánh hổ bang bang chủ phó bang chủ mánh hổ bang đại chúng lập tức đầu hàng thiên hạ hội nhảy lên thành phương bắc đệ nhất đại bang kia sau đó thì sao có người hỏi vội hùng bá hùng bang chủ đánh xuống mánh hổ bang về sau địa bàn mở rộng mấy lần tự nhiên gây nên nó dư môn phái ngấp nghẽ phương bắc ba sông rút Tử Tông, phái Tuyết Vân phái sau trận chiến này mọi người mới biết được hùng bang chủ võ công đã đăng phong tạo cực phương bắc gần như không người có thể đưa ra phải lao giả lời nói t ở đây người giang hồ lập tức manh hít một hơi hơi lạnh không ít người lộ ra ao ước thần sắp đến nghĩ đến nếu như là mình đánh bại tám đại trưởng môn vậy nên có bao nhiêu uy phong tại cái này ồn ào náo động t i ể u quán bên trong một cái thân mặc màu đen mũ rộng vành người ngồi tại góc tường trước bàn phảng phất muốn đem mình nhận thân ở trong hát cám hắn lẻ loi một mình yên lặng uống rượu chỉ nghe hắn k h ẽ thở dài một cái nói chân long đã bắt đầu vương bá con đường a so dự toán sớm vô số năm thiên ngoại kẻ ngoại lai ngươi đến tột cùng là tâm tư gì ta thật nhìn không thấu h á n chính ngôn ngữ đột nhiên thần sắc dừng lại hướng về tiểu quán nhìn ra ngoài nhưng thấy tiểu quán bên ngoài hai người tới người tới tự nhiên là huyền thiên cơ cùng lữ tố huyền thiên cơ một chút liền nhìn thấy người á o đen không khỏi n ở nụ cười nói nê bồ tát ta rốt cuộc tìm được ngươi thật là làm cho ta dễ tìm à. người á o đen chính là đại danh đỉnh đỉnh nê bồ tát nghe được huyền thiên cơ tri ngôn đang muốn mở miệng nói chuyện lại nghe thấy huyền thiên cơ tiếp tục nói nơi đây không tiện đến nơi xa nói chuyện n g h e bồ tát nhẹ gật đầu ra khách sạn cùng huyền thiên cơ một đường tới đến một chỗ bí ẩn chỗ h á n tò mò nhìn qua huyền thiên cơ cùng lữ tố hai người không khỏi suy tính lên hai người vẫn nói tới cái này vừa suy tính hắn manh phun một ngụm màu tươi r ộ i ra một chỉ chỉ vào huyền thiên cơ nói ngươi chính là cái kia thiên n g o ạ i người bắt đi hỏa kỳ lân thu trời sinh hoàng giả làm đồ đệ tồn tại có chút ý tứ huyền thiên cơ nở nụ cười bất quá ta hôm nay đến cũng không phải mời ngươi coi bói ta muốn biết một kiện đồ vật hạ lạc thứ gì nê bồ tát hỏi thiên khốc kinh chưa xong c ò n tiếp 22. chương 156, t h i ê n khốc kinh 27. nghe tới thiên khốc kinh ba chữ này nê bồ tát ánh mắt đột nhiên co lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó kinh khủng quá khứ trốn ở áo b à o màu đen dưới thân thể không tự dắt run dày lên qua một hồi lâu hắn mới phát ra thở dài một tiếng trong lời nói mang theo vô so tàng t h ư ờ n g chậm rãi nói vì sao thế nhân tổng yêu hỏi thăm thiên ý thiên ý khó giỏ không biết thực so mà biết càng thêm có phúc nếu là ta tình nguyện không biết cái này liền không khỏi nê bồ tát h à o tâm tổn trí huyền thiên cơ lời nói ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết nó ở nơi nào cái này liền đủ ai nê bồ tát lại là thật sâu thở dài lời nói các hạ vì sao nhất định phải tìm tới thiên khốc kinh các hạ lại đối nó hiểu bao nhiêu nghe đồn trời khóc từ kho hiệt sở tác hắn năm đó từng nghèo n g h ị khổ nghiên cũng không cách nào tạo thành chữ nhất về sau lại tại trời xuôi đất khiến lên giới viết xuống giữa thiên địa chữ thứ nhất huyền thiên cơ lời nói mà trong thiên địa này thứ nhất chữ vượt xa khỏi kho hiệt đoạn trước cái chữ này tựa như là ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị có thể làm mỗi một cái nhìn thấy chữ người đột nhiên vô cùng sung mãn trí tuệ thoáng như cùng thiên địa liên hệ não hải từ đây liền có thể biết giữa thiên địa tất cả bí mật bao quát quá khứ hiện tại lai. cùng tương lai. bởi vậy bất kỳ cái gì nhìn qua trời khóc người đều sẽ không gì không biết nê bồ tát nhưng có việc này không sai nê bồ tát trầm mặc nửa ngày nhẹ gật đầu đã các hạ biết nhiều như vậy chắc hẳn cũng hẳn phải biết nó sở dĩ được xưng là trời khóc là bởi vì năm đó kho hiện tại tạo ra cái chữ này về sau bởi vì cái chữ này mà trở nên không gì không biết rốt cục biết được giữa thiên điệu tất cả bí mật mà chạy xuống hai hàng huyết lệ mà càng kinh khủng sự tình năm đó kho hiệt làm phòng trời khóc rơi vào ác đồ trên tay tại viết xuống quyển kinh thư này thời điểm từng vì trời khóc dưới một cái nguyền r ù a nếu không phải đắc đạo người thu hoạch được trời khóc chỉ cần ai cái thứ nhất lật ra nó làm sẽ phải gánh chịu một cái muốn sống không được muốn chết không xong ác chú nê bồ tát thanh â m âm trầm trầm dọa lữ tối nhảy một cái nàng nhìn một chút huyền thiên cơ lại nhìn phía nê bồ tát hiếu kỳ nói cái này ác chú là cái gì giống như rất lợi hại dáng vẻ thố nhi khỏi phải truy cứu vấn đề này huyền thiên cơ mở miệng nói gián đoạn ngê bồ tát đem muốn nói ra miệng ta nghĩ thử một lần chẳng lẽ các hạ liền không sợ nguyền rủa sao ngê bồ tát trách trời thương dân nói tựa hồ không đành lòng huyền thiên cơ gặp cùng hắn đồng dạng vận mệnh huyền thiên cơ một chỉ d ỗ i ra hướng chỗ mi tâm trượt đi lập tức xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc phá hư thần nhãn mở huyền thiên cơ hét lớn một tiếng nhìn về phía ngê bồ tát cái này nhìn một cái nê bồ tát chỉ cảm thấy mình bị một lồn u g sức mạnh thần bí bao phủ bí mật của mình tựa hồ bị hoàn toàn nhìn tấu h không khỏi hãi nhiên thì ra là thế qua một hồi lâu huyền thiên cơ mới thu hồi mắt dọc như có điều suy nghĩ nói nguyền ruộa chi lực huyền thiên cơ chậm rãi rội ra một chỉ chỉ hướng nê bồ tát tại ngón tay hăn không chế dưới nê bồ tát trong thân thể một tia dòng khí màu xám bị dẫn dắt mà ra cái này một tia khí lưu mới xuất hiện trong hư không liền thấy bốn phía phong vân biến sắc trên bầu trời lôi âm t r ậ n t r ậ n tựa hồ vật này t à ác đến cực điểm không cho phép tồn tại trên đời ở giữa huyền thiên cơ tâm thần khẽ động kia dòng khí màu xám giống như là cảm thấy được cái gì lập tức tiến vào huyền thiên cơ trong ngón tay biến mất không thấy gì nữa theo dòng khí màu xám tiến vào thiên lôi không có mục tiêu dần dần tán đi nê bồ tắt một mặt hoảng sợ nhìn xem huyền thiên cơ toàn thân run run rẩy rẩy cả kinh nói ngươi ngươi bây giờ ngươi nguyền rủa chi lực đã đi chắc hẳn không bao lâu liền có thể khôi phục dung mạo hẳn là cảm tạ ta mới đúng vì sao làm thái độ như thế huyền thiên cơ liếc nghe bồ t á t một chút chậm dai nói về phần ta đã từng tu luyện qua chú đạo công pháp bởi vậy cái này tia nguyền rủa chi lực không những đối với ta vô hại ngược lại hữu í c h như thế vẹn toàn đôi bên sự tình thật sự là khó được ta nghe bồ t á t thấy qua vô số người nhưng xưa nay chưa thấy qua có thể đem nguyền rủa chi lực dung nạp bản thân người ngươi là người thứ nhất nê bồ tát lời nói ta thực tế là nghĩ không ra trên đời này còn có ai dám đối phó với ngươi chỉ cần ngươi muốn để ai chết hắn liền có thể chết vô thanh vô tước nguyên r ù a chi lực tuy tốt lại không nên dùng nhiều nhân quả ở trong đó không thể không cẩn thận huyền thiên cơ lắc đầu giải thích một câu tốt đ a hiện tại ngươi như nguyện n g cùng ta cùng nhau đi tìm kiếm thiên khốc kinh thừ không gì không thể nê bồ tát gật đầu nói chỉ là lần này đi sợ sẽ gặp phải một cái người cực kỳ khủng bố các hạ cũng phải cẩn thận vô đạo cùng thiên huyền thiên cơ tự đ ủ thiếu tam tiếu h đều gặp còn đừng sợ hắn chúng ta đi chỗ nào huyền thiên cơ hỏi phá n g à y phong nê bồ tát trầm giọng nói đi huyền thiên cơ từng ngón tay ra một cái chân khí che đậy đem nê bồ tát bao vây lại lập tức cùng lữ tố một đạo hướng về phương xa bay đi đi một ngày huyền thiên cơ một nhóm rốt cục đi tới mục đích phá n g à y phong lúc này đã là sắp mặt trời lặn thời điểm một vòng tà dương từ từ rơi vào phá ngày phong về sau nhất thời như bị dốc đứng như đao phá ngày phong vừa vỡ vì hai tốt một cái phá ngày phong quả nhiên phong như kỳ danh huyền thiên cơ nhìn xem phương xa s â n phong tán thắn nói lúc này huyền đạo trưởng có thể nói sai nghe bồ tát mở miệng nói nghe nói phá ngày phong một tên tri tồn tại không phải bởi vậy phong thế núi mà là bởi vì tại mấy chục năm trước đỉnh núi phát sinh một kiện kinh thiên động địa chuyện lạ dưới núi thôn dân mới có thể đem mệnh danh là phá ngày không phải là có người luyện công tạo thành như thế k ỳ cảnh huyền thiên cơ hỏi không sai nê bồ t á t ý vị thâm trường nhìn huyền thiên cơ một chút yếu đ ớt nói đỏ giữa trần thế thử hỏi ai nhưng độc tôn có người nói là trên trời thần bởi vì thần địa vị ở xa người phía trên một mực bệ nghệ mênh mông chúng sinh thu ngăn người bái vạn người kính địa vị tôn sùng vô so cũng có người cho rằng là địa ngục ma duyên đại ma tồn tại từ xưa đến nay trên trời thần lại một mực không cách nào đem ma triệt để tiêu diệt thiên thu vạn thế xuống tới ma đạo y nguyên hoành hành cho nên ma bản sự khả năng so thần càng mạnh càng lớn càng có khả năng độc tôn giữa thiên địa nói điểm chính huyền thiên cơ bất mãn nhìn nghe bồ tát một chút hơi có không thích nghe bồ tát cười khổ một tiếng l ờ i nói như thần cùng ma đại biểu chính t à hai phe lực lượng như vậy trên đời này liền nên còn có một loại lực lượng có thể so thần cùng ma càng thêm siêu nhiên có tư cách hơn nói một câu duy ngã độc tôn dù cho mạnh như thần ma cũng phải cúi đầu xưng thần trốn không thoát nó chi phối đó chính là thiên trí cao vô thượng thiên mà ở đây núi phía trên liền có một người tự tôn vì thiên hắn chính là vô đạo cùng thiên nê bồ tát n h ớ tới cái kia nhân vật khủng bố động dung nói không sao ta đi một chút sẽ trở lại huyền thiên cơ nói giữa sân mây mù dần lên một lát sau huyền thiên cơ cùng lữ tố đều đều biến mất không thấy gì nữa chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương một trăm năm mươi bảy vô tuyệt cùng thiên hai mươi bảy huyền thiên cơ tâm thần k h ẽ động cùng lữ tố một đường tới đến chiến thần điện bên trong hắn khoanh chân ngồi xuống từng ngón tay ra một cái chân khí che đậy lập tức xuất hiện đem mình che đậy lên mở miệng nói tố nhi lần này ta đem nguyên thần xuất hiếu nhục thân lại từ tố nhi trông giữ ta đã xem chiến thần điện trận pháp toàn diện mở ra ngươi phải thật tốt chủ trì mới là lữ tố nhẹ gật đầu kiên định nói tố nhi nhất định không phụ phu quân trọng t h á c xem thật kỹ quản phu quân nhục thân chỉ là lữ tố do dự một chút lại nói như là địch nhân tìm tới tố nhi sợ không phải là đối thủ của hắn tố nhi yên tâm bây giờ chiến thần điện ở vào một chỗ bí ẩn tọa độ không gian nếu là không có tọa độ hắn căn bản không có khả năng tìm ở đây còn nữa chiến thần điện chính là tiên nhân lưu lại chỉ cần tố nhi một mực chủ trì trận pháp hắn không phải là đối thủ của ngươi ta biết lữ tố nhẹ gật đầu huyền thiên cơ nhìn lữ tố một chút nguyên thần từ trong thân thể bay ra hóa thành một đạo lưu quang đi tới phá ngày phong trước lần này đến đây huyền thiên cơ mục tiêu là thiên khóc kinh cũng không muốn cùng trên núi cái kia cồn g vọng tự đại tự xưng là trời vô tuyệt cuồng thiên đánh nhau như thế tranh đ ấ u không có ý gì bất quá nếu là thực tế không tránh khỏi huyền thiên cơ cũng không sợ hắn huyền thiên cơ đã sớm đem nguyên thần khí thế thu vào như là một đạo ưu linh như có như không hướng về phá ngày phong bên trong l ư ớ c tới nguyên thần đến phá ngày phong trước thông suốt xuyên qua vết núi không có thụ nửa điểm ngăn cản đi tới trong lòng núi đây chính là huyền thiên cơ nguyên thần xuất khiếu dụng ý chỗ lên tới chín ngày mây bên ngoài cho tới c ử u hữu hoàng tuyền nguyên thần đều có thể đi được cái này vật chất tạo thành đại sơn tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản nguyên thần xuất nhập nơi mắt nhìn thấy chỉ thấy toàn bộ phá ngày phong bên trong rõ ràng là một cái to lớn vô so sơn động trong sơn động ương càng có một cái kính rộng mấy chục trượng ao nước ao nước bốn phía vách đ n g có vô số bị nước chạy s ẹ t qua vết tích nước xanh rối quấn giống như ngàn đi mười ngàn đi nước mắt khó trách nơi này sẽ bị gọi là vạn năm nước mắt suối mà tại vạn năm nước mắt suối trung ương cũng đứng thẳng một khối phương viên nửa trượng cự thạch tại ao nước vờn quanh dưới hình như l à hoang huyền thiên cơ thần thức dâng lên mà ra hướng về bốn phía quét tới chỉ là một lát hắn liền lộ ra mỉm cười từng ngón tay ra phía trước vách đ n g dần dần hòa tan mất lộ ra một kiện đồ vật huyền thiên cơ bàn tay lớn vụ một cái cái này đổ vật liền đến trong tay của hắn đúng là một quyển kinh thư trải qua trên sách thỉnh l ị n h viết ba cái dị thường chú mục chữ thiên khốc kinh chỉ thấy cái này quyển liên quan đến thiên địa huyền cơ thiên khốc kinh giống như một mảnh lá khô hiện ra hơi vàng quan mang như kinh lịch mười nghìn năm tăng t h ư ờ n g vì thế nhân vẩy vạn năm nước mắt thiên khốc kinh huyền thiên cơ nhìn xem quyển kinh văn này nhịn không được lên tiếng nói thật sự là được đến không mất chút công phu hắn đang muốn đem thiên khốc kinh lật ra lại đột nhiên cảm giác được một trận nguy cơ nguyên thần loay lên liền ra vết động đi tới phá ngày trên đỉnh chỉ thấy vô số huyết sắc quang mang từ trên đỉnh núi sinh ra hóa thành từng đạo lưới dao ngạnh xinh xinh đánh vào phá ngày phong trên vách núi đá theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn dốc đứng bóng loáng vách núi tại huyết sắc quang mang bao phủ phía dưới thinh lính vỡ ra lộ ra đạo đạo thô to khe hở nối thẳng lòng núi lưu lại kinh thư trên đỉnh núi chuyển đến gầm lên giận dữ vô số huyết sắc khí kình như là điện ánh sáng x e n lẫn một cỗ không cách nào tưởng tượng tuyệt thế đại lực hướng phía huyền thiên cơ đ á n h tới huyền thiên cơ nhìn một cái sinh tử ý cảnh nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian lại tâm thần khẽ động vô số đen trắng chi khí từ trong hư không sinh ra đem huyết sắc khí kình làm hao mòn hầu như không còn ngay tại này nháy mắt ở giữa một cái khí thế ngập trời máu bóng người màu đỏ đi tới huyền thiên cơ trước người mười triệu chỗ hắn hai tay xoay tròn vô tận nguyên khí theo hai tay của hắn hội tụ ngưng tụ thành một đạo đạo huyết hồng sắc điện mang lôi đỉnh tiếp bản tọa một chiêu huyết tuyệt cùng lôi máu bóng người màu đỏ hung hăng n g a n g ngược nói cấp tốc huyền thiên cơ hét lớn một tiếng một chỉ r ố i ra trong hư không lập tức xuất hiện lít nha lít nhít chỉ kình hướng về lôi đ ỉ n h đánh tới cả hai vừa một chạm vào nhau liền phát ra trận trận kinh thiên động đ ị a tiếng nổ lớn bất tuyệt như lũ huyền thiên cơ một bước phóng ra liền đến trên không trùng nói một tiếng gió giữa sân lập tức cuồng phong gào thét hát phong gào thét mây trong chốc lát mây đen dày đặc phảng phất giống như ma thần hàng thế phong vân kết hợp gió vô hình mây vô tướng cả hai kết hợp chính là vô lượng huyền thiên cơ trong tay đột nhiên xuất hiện vô số cái nho nhỏ vòi rồng phát ra ánh sáng yếu ớt tới đây hết thể nhìn như dài dàng dặc thực lại chỉ là sát na sự tình máu bóng người màu đỏ còn không có sử dụng ra tuyệt chiêu liền nhìn thấy huyền thiên cơ trong tay vô số vòi rồng không khỏi biến sắc hắn có thể cảm giác được khí tức của mình đã bị huyền thiên cơ khóa chặt lại chỉ cần vừa có vọng động tràn ngập năng lượng thật lớn vòi rồng liền sẽ đi tới trước người mình đem hắn thôn phệ hết đem thiên khóc kinh g i a o ra bản tọa có thể tha cho người một mạng máu bóng người màu đỏ phảng phất không biết mình thân ở kém cảnh khẩu suất của ngôn nói đi huyền thiên cơ trầm dai nói vòi rồng phảng phất không nhìn không gian nháy mắt liền đến máu bóng người màu đỏ trước người hung hăng đánh tới máu bóng người màu đỏ không hề có lực hoàn thủ liền bị màu đen phong bạo quấy thành hư vô, tan thành bị bạo màu mây quấy hư vô, kỳ h huyền thiên đỉnh nhiên thanh, Thinh linh có vô cùng huyết khí, hóa thành từng đạo lôi đỉnh, thướng về huyền thiên ó đó, có i tại tiếng người lôi Cùng lúc cơ tức cầm mắc cùng trên vang lên từng lửa. đầu, đột đạo đập một treo tới. về cơ vô k lực nói chi lớn hơn xa với lúc trước hai người giao thủ thời điểm huyền thiên cơ sắc mặt không thay đổi giống như là sớm đã đoán trước việc này phải dỗi tay ra thanh bình kiếm đến ở trong tay một kiếm đâm ra vô tận kiếm khí dâng lên mà ra trong hư không g i a n khắp nơi sen lẫn thành từng đạo không có khe hở k h a n g khít kiếm võng đem anh minh huyết sắc lôi đỉnh bao bao ở trong đó lại có mấy nói bại vong chi khí từ m ũ i kiếm bên trong tràn ra như u linh c u ố n về phía đỉnh đầu người đỉnh đầu người chính là vô tuyệt quần thiên bản tôn thấy huyền thiên cơ sớm đã nhìn thấu kế sách của mình lập tức thẹn quá hóa giận hắn hét lớn một tiếng đang muốn ra chiêu lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị bại vong chi khí xâm vào thân thể bên trong bại vong chi khí vừa đến trong thân thể vô tuyệt cuồng thiên liền cảm thấy một trận không ổn chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhanh muốn mục nát lực lượng cũng không ngừng xói mòn đây là cái gì hắn lập tức biến sắc cảm thấy quét ngang cả người đột nhiên hóa thành một đoàn huyết quang lập tức vừa trọng tổ thành hình người nhưng cái kia đạo bại vòng chi khí như r ồ i bâu mật vẫn đi sắt đằng sau lấy hắn hấp thu hắn lực lượng có chút ý tứ huyền thiên cơ nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ nói hắn trong lòng suy nghĩ thủ hạ lại không chậm chút nào thanh bình kiếm vung ra lại là vô số kiếm khí tung hoành mà đi a vô tuyệt quần g thiên phát ra gầm lên giận dữ phẫn nộ tới cực điểm vô tuyệt quần g thiên lấy trời tự cho mình là tự nhiên là cuồng vọng tới cực điểm ai không ngờ hôm nay gặp huyền thiên cơ không chỉ có phân thân bị hủy mà lại bản tôn cũng thụ bại vong chi khí một thân công lực chậm rãi suy yếu xuống dưới không khỏi hãi nhiên sinh ra ý niệm trốn chạy ý nghĩ này cùng một chỗ hắn bánh phun một ngụm màu tươi lập tức hóa thành số nói hào quang màu đỏ như máu hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy ừ n huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng đối thanh bình kiếm nói đi đem hắn giết thanh bình kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ yếu ớt thở dài đến trình độ này hắn cùng vô tuyệt quần g trời đã là sinh tử chi tranh vì phòng ngừa xuất hiện biến cố hay là g i ế t đối phương nhất là bất việc hắn một bước phóng ra lại là đến chiến thần điện trở lại mình nhục thân bên trong chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 158, n ử a bước anh biến 27. chiến thần điện bên trong nguyên thần quy khiếu về sau huyền thiên cơ chậm rãi mở mắt lộ ra vẻ tươi cười tại trên tay hắn thình lình có một bản kinh thư chính là thiên khóc kinh nhìn thấy huyền thiên cơ tỉnh lại lữ tô rốt cục thở dài một hơi nói phu quân tình huống bên ngoài như thế nào vi phu đã trở về hắn tự nhiên là muốn chết huyền thiên cơ nhớ tới thanh bình kiếm lợi hại mở miệng nói vậy là tốt rồi lữ tố vô vô bộ ngực yếu đ ớt nói phu quân không tại tố nhi một người tại cái này chiến thần điện bên trong thật sự là một ngày bằng một năm thế giới này cũng thật là quá mức khủng bố tùy tiện ra một người chỉ khí thế liền làm người ta kinh ngạc không thôi tố nhi cũng khỏi phải tự coi nhẹ mình những ngày này vi phu gặp phải địch thủ một cái là mấy ngàn năm l á o quái vật thân phụ lòng quy chi huyết một cái võ công quỷ dị khó lường có thể xếp thiên hạ trước năm bọn hắn đều là trên đời này đứng đầu nhất tồn tại tất nhiên là có mấy phút bản sự huyền thiên cơ nói tố nhi bây giờ cảnh giới đã là đại tông sư định phong cùng việc nơi này ta liền hoàn nguyên ra bốn mươi chín bức chiến thần đổ lục mặc cho tố nhi lĩnh hội đột phá vỡ vụn ừ n hết thể nghe phu quân lữ tố ôn nhu nói đang nói chuyện một đạo lưu quang hiện lên lại là thanh bình kiếm bay trở về rơi xuống huyền thiên cơ trong tay huyền thiên cơ nhìn một cái liền thấy thanh bình kiếm lại phát sinh một chút biến hóa tựa hồ uy lực lại đề cao một phút không khỏi tâm thần khẽ động đem nó thu về huyền thiên cơ tâm thần cùng kiếm tương thông phát hiện thanh bình kiếm đã chém giết vô tuyệt cùng thiên mà trong đó bại vòng chi khí lại nồng hậu dày đặc mấy phút thật sự là đem kinh khủng kiếm huyền thiên cơ yên lặng nói một tiếng cũng không quan tâm đến nó đưa ánh mắt về phía thiên khóc kinh tố nhi ta muốn bế quan một lát ngươi nếu là buồn bực phải hoảng đi tìm chinh chinh các nàng cũng tốt giải buồn như thế nào tốt a lữ tô biết huyền thiên cơ tính cách đáp ứng đi ra ngoài huyền thiên cơ khoanh chân ngồi xuống một tay vươn hướng thiên khóc kinh cảm thấy nhất định chậm rãi lật ra kinh thư chỉ thấy trong sách văn tự lít nha lít nhít từng cái tùy ý sắp xếp không có quy luật chút nào có thể nói gọi người không nghĩ ra có chữ huyền thiên cơ thậm chí không biết huyền thiên cơ nhữ mày phá hư thần nhãn xuất hiện lần nữa nhìn về phía thiên khóc kinh tờ thứ nhất vẫn không có xuất hiện vật gì đặc biệt hắn không chút do dự ngón tay xẹt qua lật hướng trang thứ hai hai trang ba trang bốn năm khối sáu trang bảy trang trang một mực lật đến thứ mười hai trang thời điểm huyền thiên cơ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía một cái trong đó chữ vừa tiếp xúc này chữ huyền thiên cơ trực giác đến tâm trí một trận mãnh liệt t r ò n váng phảng phất trời đất quay cuồng mà nó thể xác tinh thần cũng phảng phất giống như muốn tan tiến vào vòng xoáy bên trong c ù n g cựu thiên thập địa cùng chuyển đục làm một thể t h i ê ngay khốc kinh kim nhiên hóa thành vện đột một a q u b vào huyền tại h phá hư thần nhãn bên trong, tới tan hợp i tới ê bên n trong, tan cơ l cùng、nhau. Cùng lúc nhau. đó, tiếp r o n không g hư s n từng tia từng tia nguyện chi lực, hướng về huyền thiên cơ trong thân thể rót vào. Ngay h chi thể ra rùa rót tia tia tại t i lực, cơ về vào. xúc nháy mắt huyền thiên cơ thể nội xuất hiện từng đạo công đức kim quang cùng nguyền rủa c h i lực đụng vào nhau cuối cùng đem nó t r ô n vùi đối với những này huyền thiên cơ cũng không biết lúc này hắn chỉ cảm thấy tầm mắt của mình bị thác triển khai tựa hồ có thể bao trùn toàn bộ phong vân vị diện chỉ cần tâm thần khẽ động tựa hồ liền có thể thấy rõ rất nhiều thứ trừ cái đó ra trong lòng của hắn nhiều hơn một loại huyền chi lại huyền cảm giác tựa hồ có thể cảm giác được một chút đừng có nói chẳng khí loại này khí mỗi người đều có thậm chí mỗi một cái sinh linh đều có đại biểu vận không biết bao lâu trôi qua huyền thiên cơ mới từ loại này huyền ảo cảnh giới bên trong tình lại hắn ngây người nửa ngày mới chậm rãi nói m ậ vận thật sự là thú vị hắn đứng dậy tâm niệm vừa động nói một tiếng Đế Thích Thiên. lập tức một bộ tranh cảnh xuất hiện tại trước mặt hắn rõ ràng là một chỗ băng sơn đất tuyết mà tại trong núi băng hình như có một cái mơ hồ bóng người tựa hồ tại băng phong đang ngủ say nhưng vào lúc này trong núi băng người phảng phất cảm giác được cái gì đ ỗ n g nhiên mở mắt hướng về phía trước nhìn lại huyền thiên cơ trước mắt tranh cảnh phảng phất gặp cái gì quá nhiễu lập tức tàn mất biến mất không thấy gì nữa thì ra là thế huyền thiên cơ nhìn xem tranh cảnh biến mất không có kinh ngạc mà là mừng rỡ không thôi thiên khóc kinh quả nhiên bất phàm lại có thể tạo được định vị tác dụng thật làm cho ta vui vẻ không thôi à chỉ muốn ta nói cái bảo vật nó liền có thể cho thấy bảo vật ở đâu cái này tác dụng thật sự là người tiên huyền thiên cơ cười ha ha hai tiếng vừa x à i bước ra đi tới chiến thần điện c h ỗ sâu lữ tố đang cùng vệ t r i n h t r i n h đám người nói chuyện nhìn thấy huyền thiên cơ đến vui vẻ nói phu quân hôm nay bế quan làm sao ngắn như thế vệ t r i n h t r i n h bạch thanh nhi bọn người lại là có chút hữu hoán nhìn xem huyền thiên cơ chiến thần điện bên trong mặc dù hết thẻ đồ vật cái gì cần có đều có nhưng duy chỉ có không gặp huyền thiên cơ cái bóng mấy người mặc dù tiêu g i a o nhưng thời gian dài cũng cảm giác được một tia không thú vị huyền thiên cơ cùng mọi người nói một hồi lập tức từng ngón tay ra âm dương chi khí theo ngón tay tuân ra thay đổi thành bốn mươi chín bức chiến thần đ ổ lục nguyên dạng giống như đúc lập ở trên không trung tố nhi bây giờ ta đã nắm giữ thiên khốc kinh phong vân thế giới hết thẻ bảo vật đều tại trong lòng bàn tay của ta đợi ta lần này bế quan đột phá nửa bức ảnh biến chúng ta liền đem nó một vừa thu lại đi vì ngươi cùng gia tăng công lực huyền thiên cơ nói về phần ta b ế quan những ngày này tố nhi đi lĩnh hội những n à y đổ lục chắc hẳn đối ngươi đột phá vỡ vụn có chút trợ rút ừng lữ tố nói một tiếng lập tức cười nói phu quân đã đến không ngại ngốc mấy ngày này như thế nào thừ không gì không thể huyền thiên cơ cười nói cùng lúc đó bắc cực sông băng băng phong người lộ ra một tia nghi hoặc hiếu kỳ nói kỳ quái vì sao bản t h ầ n có một loại cảm giác tựa hồ có người tại thăm dò bản t h ầ n đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy thật sự là đáng ghét chỉ tiếc bản t h ầ n thần công còn không có sáng tạo thành còn kém một kia đành phải lại cùng mấy ngày này ra ngoài đế thích thiên tự đủ cũng không biết bây giờ giang hồ thế nào có hay không nhân tài mới xuất hiện đến lúc đó nhất định hào hào chơi đùa hắn nghĩ như vậy lại dần dần rơi vào trạng thái ngủ say chiến thần điện bên trong huyền thiên cơ tất nhiên là không nghĩ tới hắn lúc trước thăm dò đế thích thiên kém chút làm cái này tự cho là vì thần gia hỏa tái xuất giang hồ đến lúc đó tại hắn không xuất thủ tình hùng giới vô luận là đồ đệ của hắn hùng bá hay là trời kiếm vô danh sợ đều sẽ bị đế thích thiên đuồng h ị c h bao quanh hòng bét lúc này hắn chính ngồi xếp bằng bảo vệ chặt tâm thần luyện hóa mi tâm chỗ sâu phủ t ă n g thần thụ chuyển đến tiên khí tiên khí chui nhập thể nội nháy mắt liên bắt đầu điên cuồng đè ép trong thân thể của hắn nguyên bản tồn tại chân khí hai cố khác biệt nguồn năng lượng tựa như thủy hỏa bất dung lấy thân thể của hắn vì chiến trường triển khai sinh tử chu sát huyền thiên cơ thể nội có gần một trăm n ă m chân khí số lượng cực kỳ khổng lồ ban đầu lúc tiên khí chạy vào không nhiều tại chân khí súng kích bữa sau lúc tán loạn nhưng theo thời gian v ư ợ t qua càng ngày càng nhiều tiên khí lưu nhập thể nội giờ phút này chân khí chậm rãi không cách nào chống cự bị cưỡng ép đồng hóa huyền thiên cơ nháy mắt tiến vào thanh tịnh cảnh vô hỉ vô bi phảng phất một ngoại nhân lại như vô tình vô vô dần ụ c cảm giác được thống khổ, quên đi thống khổ. Vô cùng cơ cái chân thiên thống thống tận tiên khí, từ bốn phương tám hướng, từ huyền thiên cơ thể một lông, thể trong, không khổ, khổ. khí, phương hướng, huyền đi nội mỗi điên quên bốn lông, đạo, Vô vô u lỗ dần huyền thiên cơ quên mất thời gian cả người toàn bộ đắm chìm trong tiên khí cô động trong thân thể ba tháng thoáng qua m à qua huyền thiên cơ chậm rãi mở mắt cười nói nửa bước anh biến thành chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 159, t chín c h ố n g không giới 27. huyền thiên cơ từ từ mở mắt cảm thụ được tự thân biến hóa không khỏi nói một tiếng nửa bước anh biến thành hắn đứng dậy thóc không gió mà bay có chút phiêu giật toàn thân tiên khí bao phủ giống như đắc đạo thần tiên khẽ nhúc ních liền có một khí thế bằng bạc từ trong thân thể của hắn truyền lại mà tới vô luận là chiến thần điện bên trong ma long hay là trong nước kỳ kỳ quái quái sinh vật chỉ cảm thấy một cô đến từ linh hồn u y áp tựa hồ sinh tử đều ở đây người trong k h ô n g chế tất cả đều túi thấp đầu xuống sọ không dám ra một k i a khí quyển huyền thiên cơ nội thị tự thân chỉ thấy thể nội đã phát sinh triệt để cải biến tiên khí nhập thể từng đầu kinh mạch ngưng kết mà ra thay thế vốn có phản mạch huyền thiên cơ thấy rõ ràng những kinh mạch này hoàn toàn là từ tiên khí cấu tạo chính thích hợp công pháp cao cấp lưu truyền hắn có chút hiếu kỳ tùy ý từng ngón tay ra đánh về phía tiểu thế giới bên trong một tòa núi lớn chỉ nghe oanh phải một tiếng đại sơn đột nhiên nổ tung hóa thành vô số cho bụi tràn ngập hướng bùn phía huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ lại là từng ngón tay ra một đạo ngân hà từ trong hư không mà ra rơi xuống một giọt mưa đem cho bụi trôn vùi rơi anh biến bước đầu tiên là khí biến hóa từ lúc đầu chân khí chuyển hóa đến bây giờ tiên khí uy lực cơ hồ tăng lên mấy lần huyền thiên cơ tự đ ủ mà tại hấp thu tiên khí quá trình bên trong người thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất rút đi ban đầu phàng thể ngược lại biến thành tiên thể vô luận là cường độ thân thể hay là thần thông lực công kích cũng đều trên phạm vi lớn tăng cường c h u y ề n thuyết tại trong tiên giới có hóa tiên trì phi thăng người tiến vào bên trong nhưng triệt để thoát thai hoàn cốt bỏ đi phàng cây có được thích hợp vận chuyển tiên khí tiên thể nhìn tới ngược lại là có mấy phân đạo lý huyền tiên h cơ cảm thấy nghĩ đến một bước phóng ra liền đến bên ngoài mấy dặm đi tới một chỗ trước cung điện chỉ thấy lữ tố ngồi xếp bằng đối mặt với bốn mươi chín phó chiến thần đổ lục toàn thân khí tức xa xăm thâm trầm rõ ràng là có lãnh n g ộ huyền thiên cơ lẳng lặng đứng thẳng vì lữ tố hộ pháp không biết qua bao nhiêu thời gian lữ tố mỉm cười nói một tiếng nước giữa sân đột nhiên sương mù tràn ngập mây khói l ợ lờ thủy khí tràn đầy khói trong nước dần dần xuất hiện chim hót hoa nở thanh âm sau đó từng đoá từng đoá tươi hoa đua nở dòng sông tại bùi hoa chi bên trong chảy xuôi ánh nắng từ hư giữa không trung chiếu xuống tiên thủy mông lung cùng ánh nắng chết xạ ra cầu vồng bảy màu hoa sơn biển hoa nhộn nhạo hạnh phúc ý vị lữ tố đứng dậy nháy mắt đến huyền thiên cơ trước người cười nói phu quân dạng này thế giới ngươi thích không huyền thiên cơ mỉm cười lời nói ngày tốt cảnh đẹp tươi hoa luôn ở lại có mỹ nhân ở bên cạnh vi phu t ử là ưa thích chỉ là chỉ là cái gì lữ tố hiếu kỳ nói vi phu càng thích hoa tiền nguyệt hạ huyền thiên cơ ngôn ngữ tố ừ n ngón tay ra, lập tức ánh nắng tiêu tán. Trên bầu trời nhiều một vòng minh nguyệt, vung g tay tức tiêu trời một ra, lập bầu u x nhi g á n trăng trong sáng. Tố sáng. n h lần này bế quan lĩnh ngộ thủy chi lực lại kết hợp một cái tình chữ sáng chế độc thuộc ngươi ta yên thủy giới lữ tố cười nói hiện tại ta rốt cục có một phút sức tự vệ khỏi phải phu quân lúc nào cũng lo lắng cho ta tố nhi có như thế tiến bộ vi phu rất là ưa thích huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt chậm rãi lời nói từ từ trường sinh đồ lại có bao nhiêu người có thể bồi ta đi đến cuối cùng ta có tố nhi tại đời này may mắn vậy lữ tố mỉm cười nhìn về phía huyền thiên cơ nhưng thấy huyền thiên cơ toàn thân có chút lượn lờ tiên khí không khỏi mở miệng nói xem ra phu quân cảnh giới lại có tăng lên hôm nay thật sự là ngày tháng tốt tố nhi tự mình xuống bếp ngươi ta ăn mừng một phen như thế nào thừ không gì không thể huyền thiên cơ lời nói một phen nuốt ve an ủi về sau huyền thiên cơ tinh thần đ ú n g dung tự định giá ở cái thế giới này có thể ta bị thấy vừa mắt công phu có kiếm hai mươi ba thánh tâm quyết khuynh thành c h i luyến vạn đạo sâm la hôn thiên tứ tuyệt tạ vương mười kiếp bất quá để ta t ỏ mò nhất chính là kia nguyên cực ma ha huyền thiên cơ tự nhủ y mây vô chi ý, rốt cuộc sáng chế cái này thấy tổ đạt suốt tướng, thường rốt thần sát thần, dết đời ma, hắn hợp học, lĩnh phong chi chế nu ngộ sáng cuộc quỷ gặp sở lại cái vô vô ý, vô địch thiên hạ nguyên cực maha chắc hẳn muốn so năm đó ta du lịch lúc sáng tạo maha vô lượng cao cấp hơn rất nhiều huyền thiên cơ nói tự r ê u cười một tiếng trên tay xuất hiện một đạo vi hình vòi rồng xem ra rất có uy lực muốn muốn lấy được nguyên cực maha cũng không phải là không thể được huyền thiên cơ linh quang loay lên đột nhiên nhớ tới một chỗ nơi này chính là chín trống không giới trên đời này trừ thế nhân t r ỗ thế giới bên ngoài còn có một phạm nhân khó đến thế giới kỳ dị cái này thế giới kỳ dị bên trên không có trời dưới không có đất ở trong cũng không có người thần phật mặt trời nguyện lượng tinh thần thậm chí không có tuế y n n g u y ệ n khái niệm thời gian cảnh giới này trời cũng không cũng không người cũng không thần cũng không phật cũng không ngày cũng không nguyện cũng không tinh cũng không lúc cũng không tên cổ vì chín t r o n g không giới như thế nhân có thể tiến vào chín t r o n g không giới liền có thể trông thấy chân chính mình nhìn thấy quá khứ của mình cùng tương lai thậm chí sẽ gặp phải một chút không tưởng được kỳ ngộ hoàn toàn thay đổi cả đời chỉ là như muốn tiến vào chín t r o n g không giới thế nhân liền nhất định phải có được trí thiện trí t à hoặc là trí thánh trong đó một môn lực lượng cái gọi là trí thiện người chính là thay thiên hành đạo thay mặt đi thiên mệnh tuyệt thế thần bình thiên mệnh đao mà trí t à người thì là một thanh làm hại thương sinh khát máu thành cuồng sát khí đại t à vương là kỳ lạ nhất ác nhất tồn tại trừ trí thiện trí ác hai loại sức mạnh còn có một cái đồ vật tên là hoàng t u y mười độ c h u y ê n thuyết là phật tổ xương đầu đại biểu trí thánh cũng có thể để người tiến vào chín chống không giới đại tà vương là thiên hạ thứ nhất tà đao như nghĩ ra thế nhất định phải có tuyệt thế hào kiếm kinh tịch đao bại vòng chi kiếm thiên tội tứ đại hung khí hợp lực dẫn d á t chỉ tiếc bây giờ tuyệt thế hào kiếm bại vòng chi kiếm đồng đều chưa xuất thế đường này không thông huyền thiên cơ mắt sáng lên chậm rãi phân tích nói thiên mệnh đao chính là vũ gia gia truyền bảo đao ba trăm năm trước vũ gia tiên tổ v õ không hai Từng một tay tà bất thế ma đầu vân đính trời triển khai một trận tà thập thiên thủ trong, trở tay.、Huyền、thiên cơ trong dùng này không cùng vương vân đính chính chiến. nó cường huynh bên như bàn Huyền giờ giả dễ đao đao đại đầu đại địch được hai ma khai vào Bây phối hợp pháp, chi hạ rơi cầm bộ vô có Cơ võ vũ vũ lập ò n nói một tiếng, thiên mệnh g hạ quyết tâm, tâm mắt một mở mi ra rọc, đao. l tức huyền thiên cơ xuất hiện trước mặt một bộ bức họa phía trên là một cái nông gia phòng nhỏ xem r a bình thường trong phòng có một người trung niên nam tử trên thân gánh vác lấy một thanh vô thượng thần đao chính là thần châu trí thiện thiên mệnh đao mà tại nam tử bên cạnh có một đứa bé bảy tám tuổi khoảng t r ư ừ n g có chút chất p h á t thiên mệnh đao giống như là cảm thấy được cái gì đột nhiên phát ra một đạo đao khí đem hình tượng xoắn nát có chút ý tứ ở ngoài ngàn dặm huyền thiên cơ cười một tiếng thân ảnh biến mất không gặp chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương một trăm sáu mươi nguyên cực ma ha hai mươi bảy lấy huyền thiên cơ tốc độ không dùng bao nhiêu thời gian hắn liền tới đến phá hư thần nhãn nhìn thấy thôn xóm cũng tìm được vũ thiên hạ huyền thiên cơ nhìn một cái liền biết vũ thiên giới cùng vũ vô địch hoàn toàn khác biệt sẽ không một tia v õ c ô n g mà tại huyết mạch của hắn bên trong có một tia nguyền rủa chi lực phong ấn hắn tất cả tiềm năng câu nguyền rủa này cực kỳ cường đại so nê bồ tắt lúc trước chịu nguyền rủa còn cường đại hơn số phút huyền thiên cơ thậm chí có thể nhìn thấy vũ thiên hạ thân bên trên khí rất là yếu ớt giống như trong gió lạnh ánh đến kéo dài hơi t à n đây là một cái mệnh người không tốt huyền thiên cơ cho ra một kết luận như vậy khách nhân đến là vì sao vũ thiên nhìn xuống lấy huyền thiên cơ tiến đến cũng không kinh ngạc bình tĩnh mở miệng nói ngươi huynh trưởng chính là tiếng tăm lừng lây thập cường võ giả đao thương kiếm kích đ ổ n g quân t r ư ờ n g chân chảo chỉ mọi thứ tinh thông lại có tuyệt thế thần công huyền vũ chân công mang theo, là thiên hạ trước không mang thiên năm tồn ngươi một điểm sao theo, tại, biết hạ là vì võ công huyền thiên cơ không nóng nảy lấy thiên mệnh đao mà là hiếu kỳ nói hắn là hắn ta là ta hắn võ công tốt như vậy có quan hệ gì tới ta vũ thiên giới không có nửa phút đ ộ n g dung c h ậ m g ã i nói ngươi biết nhiều như vậy chắc hẳn cũng là trên giang hồ nổi danh tồn tại đi bất quá ta cùng hắn không quen ngươi nếu là muốn khiêu chiến hắn liền mời trở về đi ta không biết hắn ở nơi nào ngươi nói sai huyền thiên cơ c h ậ m g ã i nói lần này ta đến đây là vì trong tay ngươi thiên mệnh đao、Ồ. vũ thiên giới khẽ ồ lên một tiếng lập tức lắc đầu nói đao này trong tay ta dù không chỗ hữu dụng nhưng cũng là gia truyền bảo vật ta còn muốn truyền cho nhi tử không thể cho ngươi huyền thiên cơ nhìn về phía bên cạnh hắn tiểu hải m ở miệng nói nếu là ta có thể trị hết con của ngươi chứng bệnh ngươi có bằng lòng hay không đem đao này cho ta coi là thật như thế vũ thiên giới rốt cục lộ ra một tia k i n h sợ nhìn về phía huyền thiên cơ không chỉ có như thế ta còn có thể khứ trừ máu của hắn chú huyền thiên cơ nói nghe đến lời này vũ thiên bữa sau lúc thần sắc đại biến vội vàng đứng dậy vội vàng nói nếu là tiên sinh có thể bài trừ ta vũ ra huyết chú ta nhất định đem thiên mệnh đao hai tay đưa lên Tốt. huyền thiên cơ mỉm cười một chỉ r ố i r a âm dương chi khí tiến vào tiểu hài trong thân thể chỉ là một lát liền đem tiểu hài bế tắc gân mạch khiếu huyệt đà thông huyền thiên cơ lại là một chỉ r ố i r a một cố vô hình hấp lực từ ngón tay hắn truyền ra đem nguyền rủa chi lực chậm rãi hút ra tiểu hài thân thể nguyền rủa c h i lực vừa ra tiểu hài thân thể liền hóa thành một cái mặt quỷ hướng về huyền thiên cơ gào thét mà đến tựa hồ muốn huyền thiên cơ thôn p h ệ huyền thiên cơ tinh thông chú nói nơi nào sẽ còn sợ nó chú đạo thần thông vận chuyển lập tức đem nguyền rủa c h i lực luyện hóa biến thành một cái màu xám phụ v ă n tiến vào huyền thiên cơ trong thân thể huyền thiên cơ nhìn về phía vũ thiên giới cười nói như thế nào vũ thiên giới mặc dù không biết huyền thiên cơ đối con của mình áp dụng gì các loại thủ đoạn nhưng hắn tinh thông tướng thuật từ lạc có thể nhìn ra tiểu hài số phận tăng nhiều nguyên rùa đã đi không khỏi vui cực mà nước mắt ôm nhi t ử khóc ồ lên qua một hồi lâu hắn mới bình phục xuống dưới cầm trong tay bảo đao đưa cho huyền thiên cơ nói tiên sinh đại ân đại đức ta đem vinh t h ế không quên hôm nay ta liền đem thanh này thiên mệnh đao đưa cho tiên sinh nhìn tiên sinh hảo hảo đảm bảo sẽ huyền thiên cơ cười một tiếng tiếp nhận thiên mệnh đao biến mất không thấy gì nữa sau một khắc hắn đến chiến thần điện bên trong huyền thiên cơ tay cầm thiên mệnh đao tiên h nguyên đưa vào trong đó lập tức một cỗ hấp lực chống rông sinh ra nằm kéo hắn nguyên thần đem hắn đưa vào một thế giới thần bí huyền thiên cơ mở to mắt chỉ thấy mình thân ở một mảnh hư vô thế giới bên trong t r u n g quanh mê vụ bộc phát hỗn độn khôn cùng không phút đông tây nam bắc hắn đang muốn đi lên phía trước t r u n g quanh phong cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa mình đưa thân vào một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong trên trời tuyết lớn đầy trời trên mặt đất cô quạng không người chỉ nghe âm phong trận t r ư ợ âm lánh vô so h u y ễ n cảnh thật sự là không thú vị huyền thiên cơ lắc đầu bảo vệ chặt tâm thần lập tức hết thể biến mất không thấy gì nữa chỉ có tối t â m mở mịt một phiến thiên điệm huyền thiên cơ vận dụng nguyên thần chi lực nói một tiếng đạt ma t r u n g quanh phong cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa thình lình xuất hiện một tôn cừng giả khoanh chân ngồi tại t h i ể u thất sơn phía trên quan sát thế gian phong vân thay đổi năm tháng rằng giặc đạt ma tại trên đỉnh núi lĩnh hội hơn sáu mươi năm rốt cục mặt lộ vẻ mỉm cười hình như có đốm ngộ nhặt hoa c ư ờ i một tiếng nói một tiếng nguyên cực maha trong chốc lát cồn phong nổi lên mây đen dày đặc cựu thiên thập địa phong vân tri lực tại hắn cảng hóa phía dưới hóa thành đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng mạnh nhất tại c ố lực lượng này phía dưới bầu trời đột nhiên biến sắc trong hư không sinh xuất ra đạo đạo tử lôi lại có vòng xoáy bộc phát mỗi một đạo trong nước xoáy dựng dục một đạo cực kỳ khủng bố thiềm điện đây chính là nguyên cực maha quả nhiên lợi hại huyền thiên cơ nhìn xem hình tượng bên trong nguyên cực ma ha xuất thế tình cảnh không khỏi tán một tiếng sau một khắc hình ảnh đột biến lại là xuất hiện võ không hai cùng vân đính thiên c h i chiến lập tức quang ảnh lưu c h u y ể n phong trần tam hiệp cầu nhiêm khách hiện ra họa bên trong hắn đang dùng thương long đế cùng lý tĩnh tam tuyệt giao đấu quang ảnh không ngừng biến hóa vẹn vẹn trong chốc lát lại có hổ lao quan tam anh chiến lữ bố kiếm buồn sáng tạo nguyên thiên kiếm quyết đại kiếm sư lúc anh hùng kiếm cùng tràng cảnh hiện hiện ngược lại là gọi huyền thiên cơ cảm thấy ngoài ý m u ố n nơi đây thật sự là chỗ tốt nên bị ta luyện hóa huyền thiên cơ cười nói vận dụng lên thiên địa lục thuật tế luyện chi pháp tâm thần hướng về chín chống không giới xâm nhập mà đi chỉ trong nháy mắt nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng chấn minh phảng phất trong cõi ưu minh tuyên cổ ác thú phẫn nộ gào thét có tê tâm liệt phế quỷ khóc thần hào lực lượng ma âm xuyên não trực thấu lòng người theo chấn minh thanh âm bầu trời che kín vô số diện mục g ữ tợn vạn vẹo ác ma hình dáng dần dần ngưng k ế t thành một cái diện mục dữ tợn toàn thân gai nhọn tà dị quái vật nguyên lai là nó đại tà vương huyền thiên cơ lập tức nhận ra quái vật lai lịch chính là trải qua vạn kiếp mà thành tựu đại tà vương cũng là chống không giới chúa tể chỉ muốn nắm giữ ngươi lo gì chín chống không giới không chừng huyền thiên cơ chiến ý giặt rào nhìn xem đại tà vương nói nghe đến lời này đại tà vương nổi giận thân hình nháy mắt bành trướng đến cao trăm trượng một đao đột nhiên đánh xuống mang theo khiến người hít thở không thông hủy diệt khí thế liền muốn đem huyền thiên cơ trôn vùi huyền thiên cơ từng ngón tay ra lập tức một cái âm dương cối say xuất hiện tại trên không t r ú n g tản ra ánh sáng y ê u đ ớt cái này âm dương cối say chính là huyền thiên cơ đạo âm dương h i ể n hóa đại biểu cho huyền thiên cơ đối âm dương lý giải đối tinh thần thể cũng có được tổn thương cực lớn chỉ thấy âm dương cối say mỗi nhất chuyển động liền có vô số âm dương chi khí kích phát ra những nơi đi qua đại tả vương phát ra đào khí biến mất chống không âm dương chi khí kình đạo không giảm nháy mắt đánh vào đại tả vương trên thân đem nó đánh bay rất xa thụ một cách này đại tả vương lập tức trở nên cuồng nóng nảy lên chỉ thấy từng cái như huyễn như thật ngưng thể không ngừng từ đại tả vương trên thân phân hóa ra vô cùng vô t ậ n thành trên ngàn mười ngàn phô thiên cái điệu bọn hắn không chỉ có du hiệp võ giả còn có nông phu thợ săn thương nhân bán hàng dòng văn nhân mặc khách nha dịch tôi tớ mẹ mìn phụ nhân ngoan đồng trẻ con nhi tăng lữ đạo nhân vô luận nam nữ lao ấu ngheo hèn phú quý toàn bộ bao la trong đó nhưng là vô luận bọn hắn là thân phận như thế nào là lai lịch ra sao bây giờ cả đám đều đầy cõi lòng oán hận sẽ rách giả nhân giả nghĩa mạng che mặt đem nội tâm nguyên thủy nhất dã man nhất xấu xí nhất một mặt thỏa thích phát tiết diễn dịch ra từng màn không thể tưởng tượng lại lại tựa hồ đương nhiên tràn ngập thù hận cùng bất đắc dĩ hồng trần kiếp phủ du vẽ mỗi một cái nào tới thương sinh phía sau đều ẩn giấu đi một đạo đao kình khi thế tư thái không giống nhau hoặc mau lẹ như lưu tinh thiểm điện hoặc phiêu giật như chân trời mây bay hoặc cương mánh như long trời lở đất cuối cùng biến hóa nháy mắt ngàn tướng vạn tà kiếp phụ du huyền thiên cơ nói ra một chiêu này danh tự thần sắc có chút trịnh trọng nói đã như vậy tiếp ta chiêu này cùng sinh t ử ý cảnh dung hợp sông lớn kiếm ý huyền thiên cơ từng ngón tay ra lập tức phong vân biến sắc trên bầu trời xuất hiện một đầu vận đục sông lớn cái này sông lớn nhấc lên trận trận b ó c nước điên quần g từ trên trời giáng xuống tựa như hồng thủy trực tiếp trùng kích mà đi nước sông những nơi đi qua hết thể sinh linh toàn bộ lâm vào trong đó từng cái như huyễn như thật ngưng thể tất cả đều rơi vào dòng sông bên trong biến mất không thấy gì nữa đại tà vương quắt to một tiếng hóa thành một đạo lưu quang trốn hướng phương xa chưa xong còn tiếp 22. chương một t r ư ơ i mốt tà vương mười cướp 27. huyền thiên cơ sao lại tha cho nó đào tẩu chỉ một ngón tay đẩy trời nước sông hóa thành một cái lồng giam nháy mắt liền đến đại tà vương chung quanh đem nó nhốt ở bên trong đại tà vương quái khiếu liên tục toàn thân hắc khi ứa ra rõ ràng đã bị trọc giận nó vốn là cái này chín t r ố n g không giới chúa t ể lúc trước chỉ cảm thấy đối thủ tinh thần lực quá mức cường đại không muốn nhiều sinh không phải là bởi vậy mới trốn hướng phương xa ai ngờ huyền thiên cơ vậy mà theo đuổi không bỏ lập tức giận tí mặt m một ý niệm vô tận hư không đều bị ngàn ngàn vạn vạn, vạn vẻo mặt người dạ xoa tu la ác ma quỷ quái chỗ tràn ngập lấp đầy hướng về huyền thiên cơ đánh rết mà đi huyền thiên cơ sắc mặt bình tĩnh nói một tiếng thanh t ị n h cảnh tại hắn vương viên v ả i dặm bên trong phản phất nhiều một tầng vô hình kết giới vô luận là mặt người hay là các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật căn bản là không có cách tới gần huyền thiên cơ không cho phép bọn chúng liền không vào được cho dù là không có khe hở không vào tinh thần thể huyền thiên cơ một chỉ r ố i ra trong hư không lập tức xuất hiện đầy trời đại hỏa những nơi đi qua đem hết thẻ si mị v ó n g lượng đốt sạch sẽ hắn năm ngón tay liên tục dối ra trong ừ n nét g tử t đùa chú tay thoát tà tới. tà phất biết huyền thiên ra, huyền hắn sinh hướng khốn phụ phản vương vương đại Đại về đã bào chốc ơ t u quyết huyền liều phục chấp mình, không khoát thiên chính là nó sân nhà, cho bất chấp mọi thứ h của cũng còn cùng cơ càn. c này tâm dứt bất Trong sân mạng. mọi làm vòng, Nơi nó người đào là lát đại tả vương bổ ra mấy ngàn đao mỗi một đao đều mang khác biệt quá nhiều đao ý đã có quanh co du tẩu lại có đại khai đại hợp đã có âm hiểm khó giỏ cũng có ngoan lệ kiên quyết đã có phô thiên cái địa Như là đầy tại r ờ i n n khổng bất nhập, đến không có một ngọn trâu trấu bất vô có cỏ. một l ạ có k h í thế thiên hùng hổ, q u â n vạn mã không gì không、phá. Binh phong chỉ không mảnh、giác. Tại mã phá. chỉ h gì giác. trừa u y ề n thiên cơ bức bách giới đại tả vương thỉnh l ị n h sử xuất danh chấn thiên hạ tả vương mười cấp thức thứ nhất trời khóc tuyệt d i ệ n cùng lúc đó chín chống không giới trung ma âm muôn vàn chống rông mà sinh hoặc là hừ hừ cười lạnh hoặc là yếu ớt thở dài hoặc là gào khóc hoặc là nghiến răng gầm thét hoặc là tính trẻ con không tỉ vết vô ưu vô lự hoặc là dán mua xế chiều đầy cõi lòng tàng thương vô số cảm xúc nhân gian muôn màu ngay tại cái này chỉ trong một c h i ề u toàn bộ g á n g lâm tại đây huyền thiên cơ sắc mặt hở h ữ g tựa hồ ngoại giới phát sinh hết thệ không có cách nào gây nên dòng suy nghĩ của h ắ n ba đậu hắn giống như cao cao tại thượng thiên đạo vô tình vô rủ vô tư hắn một vươn tay ra một cây đao xuất hiện tại trên tay hắn chính là thiên mệnh đao lập tức nhẹ nhàng một b ổ trong hư không nháy mắt xuất hiện mấy chục ngàn đao khí mang theo hạo đạm trinh khí vọt tới chạm mặt tới đủ loại đao ý cả hai vừa một gặp nhau liền phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc lập tức cùng nhau t r ô n vùi không gặp một chiêu không thành đại tả vương tức giận càng sâu s ử xuất thức thứ hai đoạn phật quên nói một chiêu này chính là tái thế quan vũ vân đính trời nhập mà sau sáng tạo ở nhờ lấy mình đối đẩy trời thần phật p h ẫ n hận h ắ n ngày xưa là trời mà chiến vì phật mà chiến vì chính đạo mà chiến tay cầm thần đao giận trừ tà cùng tay cầm hung đao c ư ớ p vương huyết tổ võ tuệ triển khai một trận một trăm n ă m khó gặp đỉnh điểm chi chiến cuối cùng thuận theo thiên ý thu hoạch được thảm liệt thắng lợi cũng thu hoạch được võ tuệ trên tay c ư ớ p vương ai ngờ thiên ý khó g i chiến thắng huyết tổ về sau v â n đính trời một nhà ba mươi sáu miệng lại trong vòng hai ngày trước sau chết bởi ôn dịch cực kỳ bi thương hắn tại cực độ bi phẫn phía dưới trở thành bất thế ma đầu đang không ngừng giết chóc bên trong hắn lấy đáng sợ ma tâm kết hợp mình siêu phàm tu vi võ học lập nên không người có thể địch thiên hạ thứ nhất tả công tả vương mười cước mà trong đó thức thứ hai chính là hắn đối thương thiên bất công căm hận cùng giết phật n ị c h thiên quyết tâm chiêu này vừa một hình thành trong hư không sát ý chi lăng lệ cơ hổ ngưng tụ thành thực chất rất có thần cản giết thần phật cản giết phật chi thế khí thế thôn thiên phệ địa diệt tuyệt hết thảy thần sợ quỷ kinh huyền thiên cơ nhìn xem sát ý bừng bừng thức thứ hai trầm dai nói âm thanh nguyên cực ma hà hắn lại là không muốn cùng đại tả vương rằng c o nữa trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh huyền thiên cơ cũng không có động thủ mà là liếc mắt tới lập tức toàn bộ chín trống không giới gió nổi mây phùn một cỗ kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng bao phủ đại t à vương tại cỗ lực lượng này phía dưới đại t à vương cơ hồ không thể nhúc đ í c h nó chỉ cảm thấy mình cùng chín trống không giới liên hệ bị s i n h s i n h cắt đứt nhất thời vong hồn đại mạo tại cự lực bên trong đau khổ dãy rùa huyền thiên cơ nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy một ý niệm vô số phù văn mạn thiên phi vũ ngũ hành cùng âm dương phủ văn xoay tròn không nớt quan g hoa lưu c h u y ể n hình thành một cái kết giới đem đại tả vương bao phủ ở bên trong phong ấn nó cùng chín chống không giới liên hệ huyền thiên cơ một bước phóng ra liền đến đại tả vương trước mặt chỉ thấy nó tại trong kết giới mạnh mẽ đâm tới lại là không có nửa điểm tác dụng căn bản là không có cách xông phá phong ấn huyền thiên cơ suy nghĩ sâu xa ung dung nửa ngày h ắ n mới chậm rãi nói xem ra cái này nguyên cực ma ha quả nhiên là phong vân bên trong cường đại nhất võ công cho dù là tả vương mười c ấ p cũng không phải là đối thủ lần này huyền thiên cơ tại chín c h ố n g không giới bên trong quan sát đạt ma thiền n ộ phong vân c h i lực thu hoạch rất nhiều hắn mới biết ma ha vô lượng y ế u quyết ở chỗ một cái vô chữ cho nên đặc điểm lớn nhất chính là không cần phải xuất thủ ra chân xuất t r ư ở n g thậm chí lối ra dù chỉ là ra mắt cũng có thể dẫn phát cái này một cô kinh thiên địa khiếp quỷ thần vô địch lực lượng mấy chục năm trước tầm mắt của mình hay là quá hẹp nhỏ cũng không hề hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo phong vân ở giữa vô hình vô tướng vô thường vô định hôm nay thử một lần quả thật để ta mừng rỡ huyền thiên cơ chậm dãi nói ánh mắt nhìn về phía đại tà vương ngươi nếu là thần phục với ta còn có thể giữ được linh trí nếu không cho bụi đi đại tà vương vẫn là diện mục dữ tợn phát ra đủ loại q u á i khiếu đối huyền thiên cơ lời nói bỏ mặc a xem ra ngươi cũng không phục là không phải là bởi vì có vân đính trời nguyền rủa chỗ dựa ngươi mới không có sợ hãi nghe nói phàm là muốn hủy diệt nguyên g ư ờ i đều lại nhận kinh khủng nguyên rủa từ đó rơi cái thê thảm mà chết hạ tràng huyền thiên cơ ngoạn vị đạo chỉ tiếc cái này đối ta không dùng huyền thiên cơ từng ngón tay ra một cái màu xám phù văn xuất hiện ở trong hư không lóe ra tả ác quan mang nguyên rủa phù văn vừa mới xuất hiện đại t à vương liền có một loại cảm giác tựa h ồ trong cơ thể mình có một loại cùng nó đồng nguyên đồ vật tại ngao ngoe muốn động muốn thoát ly tự thân mà đi nó càng có một loại trực giác nếu là loại đồ vật này rời đi mình thật có khả năng chết tại người trước mặt này thủ hạ không khỏi trở nên nóng nảy bất an muốn tránh thoát phong ấn mà đi cái này tự nhiên là tốn công vô ích huyền thiên cơ nhìn xem đại tà vương nói ta cho ngươi thêm một cơ hội nếu không thần hình câu diện huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt sinh tử ý cảnh đã âm dương bao phủ hướng đại tà vương chỉ cần nói cái không chữ bảo đảm để nó hồn phi phách tán đại tà vương r ã y dụa một chút cuối cùng phát ra một tiếng gà ghét biểu thị thần phục huyền thiên cơ lúc này mới mỉm cười vận dụng lên tế luyện chi pháp tại đại tả vương trên thân thiết trí cấm pháp phòng ngừa nó sau đó phản bội cũng nên đến tế luyện chín chống không giới thời điểm huyền thiên cơ yên lặng nói một tiếng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 162, t r ê n đường gặp 27. từ huyền thiên cơ một mực nắm giữ đại tả vương về sau chín chống không giới tế luyện liền dễ như t r ở bàn tay muốn đem nó hoàn toàn luyện hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian nhưng mà khó khăn nhất vấn đề thời gian tại c h i ế n chống không giới bên trong cũng không là vấn đề lúc cũng không thuộc tính mang ý nghĩa vô luận giới này bao lâu trôi qua tại ngoại giới đều là s á t n a cho dù là huyền thiên cơ cũng không thể không cảm thán phong vân vị diện thần kỳ cái này vốn nên là cao võ thế giới so với tiên hiệp vị diện đến không chút thua kém tại một số phương diện thậm chí mạnh hơn tiên hiệp vị diện huyền thiên cơ nhẹ nhàng lắc đầu đem hết t h ể tạp n i ệ m ném ra ngoài não bên ngoài ngồi xếp bằng vận dụng lên thiên địa lục bên trong lời nói tế luyện công pháp tâm thần hướng về chín chống không giới dần dần xâm nhập mà đi không có đại tả vương ngăn cản t ừ n g tế luyện c h ì n h tất nhiên là thuận lợi vô so chỉ thấy trong nháy mắt l i ề n có từng mảnh từng mảnh không gian biến thành kim hoàng sắc ở vào huyền thiên cơ trưởng không phía dưới mà theo thời gian trôi qua kim hoàng sắc không ngắn hướng ngoại mở rộng mà đi cuối cùng nó sẽ chiếm theo toàn bộ chín chống không giới khi đó chính là đại công cáo thành ngày chín chống không giới bên trong không nhớ lúc có lẽ là qua một trăm năm có lẽ là qua một s á t na huyền thiên cơ rốt cục mở mắt mỉm cười nói một tiếng thu chỉ thấy chín chống không giới kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động không ngừng co lại nhỏ cuối cùng biến thành một cái điểm tiến vào huyền thiên cơ trong nguyên thần biến mất không thấy gì nữa sau một khắc một cỗ hấp lực xuất hiện đem huyền thiên cơ nguyên thần hút vào chiến thần điện bên trong huyền thiên cơ chậm rãi mở mắt cặp mắt của hắn giống như một cỗ ma lực bất kỳ cái gì nhìn thấy ánh mắt hắn người đều sẽ trầm mê trong đó cuối cùng sinh tử đều tại huyền thiên cơ trong k h ô n g chế cùng lúc đó một c ỗ v i ngạn khí tức đập vào mặt phảng phất có cái thế ma thần t ử trong ngủ mê tỉnh lại toàn bộ chiến thần điện tràn ngập khiến người hít thở không thông huy áp cho dù là lữ tố cũng cảm giác từng đợt kinh hãi nàng không nghĩ tới phu quân của mình vẹn vẹn rời đi một cái trước mắt trên thân khí tức mạnh hơn rất nhiều không khỏi thầm hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng học võ mới lả cố khí thế này đến nhanh đi cũng nhanh trong chốc lát huyền thiên cơ đã tỉnh ngộ lại hắn thu lại khí thế vừa xài bước ra đi tới lữ tố trước người lữ tố nhìn xem huyền thiên cơ cảm giác có chút kỳ quái luôn cảm thấy giữa hai người nhiều chút ngăn cách không khỏi mở miệng hỏi phu quân giống như phát sinh một chút biến hóa để tố nhi mài đoán không ra huyền thiên cơ s ữ n g sở một lát sau n ở nụ cười nói vi phu vừa rồi nguyên thần xuất hiếu đi một cái rất thú vị địa phương tại thế giới kia không có có khái niệm thời gian nói cách khác tố nhi ở một khắc đồng hồ khả năng tại thế giới kia là một trăm năm hoặc là ngàn năm cũng có thể là là một cái trước mắt lữ tố nghe huyền thiên cơ giải thích chỉ cảm thấy đầu đều nhanh muôn choáng có chút xấu hổ lúng ta lung tùng nói phu quân l ờ i nói thật sự là cao thâm tố nhi vậy mà nghe không rõ thực sự là chỉ cần ta vẫn là ta dù là kinh lịch bao lâu thời gian đều không có quan hệ huyền thiên cơ cười nói tố nhi ngươi cứ nói đi ừ m lữ tố khẽ gật đầu một cái Cũng nở nụ cười. Phu quân, chúng ta có thể rời đi chiến ngạc chết. Vi phu cũng có cơ công nở nụ quân, thần điện ngày nhanh muốn nảy định. Huyền Thiên nói. Bây giờ vi phu thần công đại thành, thế gian không người giờ rời đi Vi vi đại Phu phu phu thể thế đều Bây ta Chính phải thật tốt du lịch Một sao? mấy dự lữ tố cười nói hai người hóa thành một đạo lưu quang ra chiến thần điện hướng về phương bắc mà đi trên đường đi hai người du sơn ngoạn thủy cảm nộ tự nhiên trôi qua tất nhiên là t i ề u sái vô so một ngày này huyền thiên cơ cùng lữ tố đi tới một chỗ t i ể u quán chỗ hai người tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống hai người cũng không nóng nảy ăn cơm nghe t i ể u quán bên trong lui tới người giang hồ nói chuyện chỉ nghe một mày d ậ m đại hắn nói này các ngươi nghe nói không trên giang hồ có cái gì hoàng giả chi kiếm giống như gọi là mộ ứng hùng thật sự là to gan lớn mật hắn vậy mà bán tiếng nói muốn tại tháng riêng mười lăm thử cấm chi đ ỉ n h tự mình đi giết trí tôn các ngươi nói có thể hay không cười ta nhìn không buồn cười một cái sắc mặt lão nhân quắc thức lắc đầu chậm rãi lời nói đương kim trung nguyên võ lâm có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp trước có võ lâm bá giả thiên hạ hội hùng bá trời kiếm vô danh hoành không xuất thế sau có nam lân kiếm thủ đoàn x o á i bác uống cuồng đao nếp i nhân vương các lĩnh thêm một cái hoàng giả chi kiếm mộ ứng hùng cũng hợp tình hợp lý lão nhân dừng một chút lại nói nghe đồn người hoàng giả này chi kiếm chính là thiên kiếm nghĩa minh một thân v õ công thâm bất khả chắc lấy một trọn ngàn không phải việc khó gì theo tin đồn nói ngày này kiếm vô danh nguyên danh mộ anh danh bởi vì nghĩa huynh đầu hàng địch bán nước mới đem danh tự đổi thành vô danh lại có việc này mọi người giật nảy cả mình nhất thời nghị luận âm ý nguyên lai sự tình phát triển đến một bước này thật sự là có ý tứ huyền thiên cơ nghe nói chuyện của mọi người tự nhủ hắn đang muốn nói chuyện lại mỉm cười nhìn về phía phương xa chỉ thấy một cỗ cái thế tuyệt luân kiếm khí bay thẳng vân tiêu xoắn nát vô số phong vân cùng lúc đó mọi người bội kiếm đồng thời vang động lợi kiếm nhao nhao ra khỏi vỏ dường như run d ẩ y phục tùng tại kiếm khí phía dưới đây là thiên kiếm nói chuyện lúc trước lão nhân h o à n g hốt nói thiên kiếm ra vạn kiếm thần phục thiên kiếm tại đấu với người đây là cỡ nào khó được c h ẳ n g cảnh lão phu đi trước một bước hắn nói chuyện một bước phóng ra hướng về phương xa bay đi trong nháy mắt liền không có bóng dáng chúng ta cũng đi huyền thiên cơ nói một tiếng hóa thành một đạo lữ quang cùng lữ tố bay về phía kiếm khí bay thẳng chi điện lấy huyền thiên cơ tốc độ tất nhiên là mau lẹ vô so không đến mấy hơi thở hai người liền đổi tới mục đích giữa sân có ba người một lão nhị thiếu ra là kiếm thánh thiếu chính là vô danh còn có một cái tiểu cô nương nguyên lai là cố nhân huyền thiên cơ nhìn xem kiếm khí bức người kiếm thánh cười nói là ngươi kiếm thánh nhữ mày hướng về huyền thiên cơ nhìn lại cái này nhìn một cái trong hư không vô số kiếm khí đột nhiên phát sinh sắc ý vô biên hướng về huyền thiên cơ bao phủ tới huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt cũng nhìn kiếm thánh một chút ánh mắt chiếu tới tất cả kiếm k h í đều biến mất không thấy gì nữa cố nhân gặp nhau hẳn là một kiện vui sướng sự tình làm gì động đao động xuống đâu huyền thiên cơ c h ậ m dai nói huyền thiên cơ nói chuyện thời điểm phảng phất mang theo một loại ma lực bất kỳ cái gì nghe tới hắn lời nói người chỉ cảm thấy chiến ý hoàn toàn không có rốt cuộc đ ề không nổi một điểm sát ý tới xem ra ngươi những năm này trở nên càng phát ra cường đại kiếm thánh một chiêu thăm dò không có đạt hiệu quả cũng không lại ra tay hắn nhũ mày nhìn xem huyền thiên cơ nói không thể không tiến bộ a huyền thiên cơ có chút thở dài nói người nếu là muốn sống được tự tại sống được tiêu g i a o liền muốn so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn chí ít cũng phải có sức tự vệ tiền bối nói vạn bối lại là không thể tán đồng Bị huyền thiên cơ gạt sang một bên vô danh nghe tới huyền thiên cơ nói rốt cục nhịn không được mở miệng nói chỉ cần lòng người tự tại tự do vô luận là tại loại nào hoàn cảnh đều có thể sống được tiêu g i a o nếu không cho dù ngươi là thiên hạ thứ nhất tâm nếu là quá tham quá giận quá ác cũng sẽ không có tiêu g i a o cảm giác ồ huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng ánh mắt nhìn về phía vô danh ngươi cũng không tệ ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có thể tu luyện tới tình trạng như thế thật sự là ngút trời anh tài huyền thiên cơ nhìn một cái liền biết vô danh lúc này thiên kiếm đại thành bàn về sức chiến đấu đến đoán chừng cùng vỡ vụn cảnh không kém bao nhiêu thậm chí càng mạnh hơn một bậc về phần lời của ngươi nói có mấy phân đạo lý bất quá người nếu là không cường đại lại như thế nào thủ h ộ ngươi h ậ hiếm c h i v ậ n cuối cùng khó được tiêu dao huyền thiên cơ nói tiếp v ã n bối thụ giáo vô danh không tiêu ngạo không tự tin nói chỉ là v ã n bối còn có chuyện quan trọng mang theo xin được cáo lui trước trâm đã dừng lại lại là kiếm thánh cùng huyền thiên cơ hai người đồng thời nói một tiếng hai vị còn có chuyện gì quan trọng vô danh nhìn xem hai người nói huyền thiên cơ vừa xài bước ra liền đến tiểu cô nương trước người hỏi người tên là gì tiểu cô nương nhìn vô danh một chút nhưng thấy vô danh nhẹ gật đầu mới nhỏ giọng nói tại hạ tiểu du xin ra mắt tiền bối tiểu du huyền thiên cơ phá hư thần nhãn mở rộng nhìn về phía nàng chỉ thấy đỉnh đầu nàng chi khí p h ủ phiếm không chừng thoi t h o á t chính là chết yểu hiện ra lần trước nhìn nhầm huyền thiên cơ nhịn không được nói một tiếng từ trong tay áo lấy ra một cái âm dương ngọc bội đưa cho tiểu du vật này ngươi mang ở trên người có thể giải ngươi một lần kiếp nạn nhớ lấy nhớ lấy huyền thiên cơ chậm dãi nói huyền thiên cơ nói nhưng trong lòng nói thầm không thôi cái này mộ ứng hùng cùng vô danh hai huynh đệ chỗ cưới vợ đều gọi tiểu du mộ ứng hùng cưới được là biểu b ộ của hắn tiểu du mà vô danh cưới được là một cái khác tiểu du lần trước huyền thiên cơ nhất thời hồ đồ nhận lầm người cái này tiểu du nhìn xem ngọc bội không biết như thế nào cho phải tiền bối chỗ đưa ngươi liền cầm lấy đi vô danh tất nhiên là biết huyền thiên cơ thần bí khó lường cầm này ngọc bội nhưng phỏng vặt nhất tạ tiên bối tiểu du cung kính nói một tiếng tốt tốt tốt huyền thiên cơ mỉm cười ánh mắt nhìn về phía kiếm thánh nói ngươi nếu là muốn cùng hắn đánh cứ việc đi làm không cần phải để ý đến ta ta chỉ là một cái quần chúng chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương một b à i kiếm sơn trang 27. kiếm thánh nghe huyền thiên cơ lời nói hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có phản bác hắn sở dĩ muốn cùng vô danh đánh nhau là muốn lấy vô danh kiếm đạo đến hoàn thiện của mình kiếm đạo huyền thiên cơ tuy là lợi hại nhưng không am hiểu kiếm pháp cùng hắn đánh nhau không có chút ý nghĩa nào động thủ đi kiếm thánh quay đầu trong tay vô song kiếm đã ra khỏi vỏ chậm rãi cùng tiền bối đánh nhau có thể nhưng vạn bối có một cái điều kiện vô danh đột nhiên lời nói nói kiếm thánh tích chữ như vàng nói nếu là van bối nhất thời may mắn thắng tiền bối tiền bối cần đáp ứng tại hạ từ đây thoái ẩn giang hồ không biết có thể ồ kiếm thánh thật sâu nhìn vô danh một chút một lát sau kiên quyết nói t ố t lao phu liền đáp ứng ngươi nếu là lao phu thua không cần ngươi nói lao phu từ đây thoái ẩn giang hồ một lòng nghiên cứu kiếm đạo văn bối có một cái đề nghị không biết tiền bối có nguyện ý hay không nghe vô danh chắp tay lời nói ừng kiếm thánh hơi có không k i ê n nhẫn nhất thời vô song thần kiếm quan g hoa đại tác kiếm khí bức người có chuyện mau nói kiếm thánh cuối cùng vẫn là nhẫn thở ra một hơi văn bối lần này đi kinh sư là vì ngăn cản đại ca đâm giết trí tôn chân khí dung không được quá độ tiêu hao bởi vậy tại hạ muốn cùng tiền bối so kiếm ý tiền bối nghĩ như thế nào không muốn lại nói nhảm kiếm thánh nói một chỉ d ỗ i ra lập tức khống chế đi ngang qua một người nói một tiếng ra chiêu đi vô danh cũng nghiêm túc đồng dạng từng ngón tay ra khống chế cùng người qua đường đồng hành người cùng kiếm thánh cách không giao thủ với nhau huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn xem hai người giao thủ qua nửa ngày hắn không khỏi nhịn không được cười lên lời nói lần này kiếm thánh thật đúng là bị vô danh lắc lư khỏe phu quân câu nói này là có ý gì hẳn là kiếm thánh sẽ bị thua lữ tố hiếu kỳ nói kiếm thánh khống chế người kiếm ý nghiêm nghị mỗi một chiêu đều là tuyệt s á t chi chiêu s á t ý nghiêm nghị nhưng mà cái này qua đường hai người là thân huynh đệ từ đầu đến cuối có tình huynh đệ kiếm thánh tuyệt s á t kiếm pháp lại có thể nào triệt để phát huy huyền thiên cơ chậm dãi nói m à tới tương phản vô danh khống chế người tâm cảnh đang cùng vô danh kiếm ý tương thông kiếm ý phát huy mười thành thậm chí là mười hai thành dạng này xuống tới kiếm thánh há có bất bại lý lẽ huyền thiên cơ chính ngôn ngữ chỉ thấy giữa sân tình thế quả nhiên như huyền thiên cơ sở liệu kiếm thánh thánh linh kiếm pháp mặc dù là tuyệt sát chi thuật nhưng căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ uy lực tới dù là như thế hai người tới tới lui lui cũng đấu hơn một canh giờ rốt cục tại kiếm thánh ngạc nhiên ánh mắt bên trong vô danh khống chế người đột xuất một kiếm chống đỡ đến đối thủ cổ trước thắng được lần này so tài tiền bối đã nhường vô danh chắp tay nói mong rằng tiền bối tuân thủ lời hứa của mình tại hạ cáo tử hắn vội vàng nói xong liền mau chóng đuổi theo kiếm thánh vẫn là có chút khó có thể lý giải được lẩm bẩm nói lão phu vậy mà thua kiếm thánh làm gì lo lắng người thánh linh kiếm pháp chính là vô tình chi kiếm tuyệt tình tuyệt nghĩa tàn nhẫn vô tình mà hai người này từ đầu đến cuối có huynh đệ tình nghĩa lại như thế nào phát huy ngươi kiếm đạo tinh túy huyền thiên cơ nhìn xem sớm đã mồ hôi rơi như mưa qua lộ huynh đệ cười nói ồ、oh. kiếm thánh thần sắc khẽ biến suy tư nửa ngày mới l ắ c lắc đầu nói các hạ nói tới tuy có mấy phân đạo lý nhưng cùng người so tài những này vốn là cân nhắc bên trong sự tình lão phu nhất thời không cha rơi hạ phong cũng là không lời nào để nói chỉ tiếc kiếm này hai mươi hai còn chưa kịp lộ ra phong mang lão phu liền không thể không quy ẩn đáng tiếc ta mấy năm nay khổ công kiếm thánh làm gì chán ngán thất vọng chờ ngươi l ĩ n h ngộ ra kiếm hai mươi ba về sau lấy lại danh dự cũng không m u ộ n huyền thiên cơ trầm dai nói kiếm hai mươi ba thế gian thật có như thế kiếm pháp sao kiếm thánh khẽ thở dài một cái nói vì sáng chế kiếm này 22, từ lần trước kiếm mộ phần tư biệt lao phu r ò n g dã bế quan năm năm mới sáng chế cái này uy lực cực lớn kiếm 22, vốn cho rằng nó đã là thế gian đỉnh phong chi kiếm không ngờ lại bị vô danh phá kiếm 22 m ặ c dù mạnh nhưng trung quy là phạm nhân chi kiếm muốn phá đi không phải việc khó gì huyền thiên cơ lo lắng nói mà kiếm 23 đã phát sinh chất biến so với kiếm 22 đến không biết mạnh bao nhiêu có thể phá hủy vạn vật tuyệt s á t hết thảy kinh thiên địa khiếp quỷ thần khoáng thế vô song nghe các hạ nói chuyện khẩu khí giống như chắc chắn lao phu nhất định có thể sáng chế kiếm 23, tựa hồ còn đối với nó rất là quen thuộc thế nhưng là như thế kiếm thánh nhắm lại thu hút nhìn xem huyền thiên cơ nói ta nhìn thấy kiếp t r ư ớ c của ngươi huyền thiên cơ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ngươi kiếp t r ư ớ c tên là hoàng phủ kiếm chính là thánh kiếm môn môn chủ nộ r a kiếm hai mươi ba đáng tiếc tuổi già sức yếu không cách nào phát huy uy lực của nó thua với đông doanh liếu sinh vô cực kiếp trước kiếp này như vậy lao phu chưa bao giờ tin kiếm thánh nói chuyện thời điểm thần sắc tràn đầy kiên nghị bằng vào ta bây giờ cảnh giới như thế nào lại h ầ ngôn luận ngữ huyền thiên cơ cười nói nếu là kiếm thánh nguyện ý ta không ngại dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi kiếp trước nói không chừng sẽ đối ngươi có chỗ trợ giút ồ kiếm thánh thần sắc có chút nghiêm nghị nghe ra huyền thiên cơ trong giọng nói nghiêm túc nửa ngày hắn mới lắc đầu nói cho dù thật có kiếp trước lao phu cũng sẽ không đi nhìn nếu như lão phu có thể ở kiếp trước sáng chế kiếm hai mươi ba một thế này tất nhiên cũng có thể sáng chế nó thậm chí muốn siêu việt nó như thế mới không phụ chuyển thế chi ý kiếm thánh d ừ n g một chút lại nói các hạ thần bí khó lường vượt qua lão phu tưởng tượng chỉ là các hạ vì sao muốn nghĩ đến giúp lao phu làm như vậy đối ngươi lại có chỗ tốt gì chỗ tốt huyền thiên cơ lắc đầu nở nụ cười người đứng được càng cao liền càng phát tịch mịch có mấy cái có thể cùng ngồi đàm đạo người là một kiện vui sướng sự tình lý do này như thế nào nếu như lão phu không có nhớ lầm bây giờ thiên hạ hội hùng bá chính là đồ đệ của ngươi ngươi nghĩ như vậy giúp lão phu không sợ ta giết người đ ổ nhi sao phải biết ngươi đ ổ nhi thế nhưng là ta vô song thành địch nhân lớn nhất kiếm thánh cũng không linh tỉnh l â m n h â n nói ừng huyền thiên cơ khẽ giật mình lập tức nợ nụ cười nói đồ nhi của ta mệnh cách rất cứng người bình thường không giết được hắn còn nữa hắn tu luyện tam phân quy nguyên khí nếu là tu luyện tới cực hạn cũng không so kiếm hai mươi ba kém ai sinh ai chết thật đúng là không nhất định t ố t cùng lão phu sáng chế kiếm hai mươi ba lão phu chắc chắn tìm người thử kiếm kiếm thánh cười ha ha một tiếng nhân kiếm hợp nhất biến mất không thấy gì nữa chúng ta cũng đi thôi huyền thiên cơ nhìn xem kiếm thánh rời đi mở miệng nói đi chỗ nào lữ tố hỏi bái kiếm sơn trang hay là tử cấm c h i đ ỉ n h t ố nhi chọn một huyền thiên cơ cười nói hết thệ từ phu quân quyết định lữ tố ôn nhu nói thôi được đi b à i kiếm sân trang huyền thiên cơ nghĩ một lát phá hư thần nhãn mở rộng yên lặng nói một tiếng hướng về tây phương mà đi hán nguyên nghĩ đến đi tử cấm chi đỉnh nhìn một trận một người chọn năm mươi ngàn cấm quân đại chiến chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại điều này cũng không có gì ý tứ sớm tại vài thập niên trước hắn liền có thể làm được trình độ này cũng không có cái gì lớn không được về phần giết chết trí tôn sự tình càng là n h ả m chán c h i cực dạng này sự t ì n h liền giao cho hùng bá đi xử lý chắc hẳn hắn sẽ làm rất tốt huyền thiên cơ yên lặng thầm nghĩ huyền thiên cơ nghĩ đến tốc độ không giảm đi ước chừng một canh giờ cuối cùng đã tới một chỗ sơn trang trước mặt trên đó viết bốn cái rộng rãi chữ lớn bái kiếm sơn trang chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm sáu mươi bốn tuyệt thế hảo kiếm hai mươi bảy tại phong vân thế giới bái kiếm sơn trang là một cái rất nổi danh địa phương nơi này có thiên hạ tốt nhất đúc kiếm sư thừa thái thiên hạ tốt nhất kiếm mà lại lấy giúp người làm niềm vui chỗ sinh danh kiếm mình khỏi phải thường thường tặng cùng người khác tuy nói những năm gần đây bởi vì đủ loại nguyên nhân b á i kiếm sơn trang đã có suy sụp chi thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nó cùng trên giang hồ rất nhiều thế lực rắc rối khó gỡ trong trang lại có một ít hào thủ bởi vậy mới có thể tại thiên hạ hội cùng vô song thành cả hai ở giữa còn sống sót cũng mơ hồ trở thành trên giang hồ thế lực lớn nhất nhưng mà lần này cái này lưu truyền ngàn năm chú kiếm sơn trang nên đón trên đời cường đại nhất một vị tồn tại bọn hắn lại sẽ đi con đường nào dù ai cũng không cách nào biết được huyền thiên cơ nhìn lên trước mặt bái kiếm sơn trang tinh thần lung dung nửa ngày hắn nhìn bên cạnh lữ tố nói một tiếng đi thôi ừng lữ tố nhẹ nhàng lên tiếng hai người nhẹ nhàng nhảy lên liền đến sơn trang trước đó trước trang có mấy chục người chấn giữ nhìn thấy huyền thiên cơ đến thủ vệ người lập tức cảnh giác lên một người cầm đầu lên tiếng nói các ngươi là ai đến ta bãi kiếm sơn trang có gì muốn làm huyền thiên cơ mỉm cười chậm rãi nói nghe nói bãi kiếm sơn trang trải qua một trăm năm nghị muốn rèn đúc ra một thanh thế gian hoàn mỹ nhất kiếm vừa vặn bản tọa hôm nay t i ệ n đường tới xem một chút nó chế tạo tình huống các ngươi còn chưa tránh ra huyền thiên cơ nói chuyện thời điểm tự có một c ố khí thế như vực sâu như ngục chấn khiến người sợ hãi thủ vệ mọi người trong bất chi bất giác nhường ra con đường mặc cho huyền thiên cơ thông qua hai người tiến vào sơn trang đại môn hồi lâu mọi người mới hốt hoảng phản ứng lại không khỏi cảm thấy hãi nhiên mồ hôi rơi như mưa bọn hắn thân là bái kiếm sơn trang thủ vệ người tự thân công lực tất nhiên là không kém đã là trên giang hồ nhất lưu tiêu chuẩn lại giữa bất chi bất giác tâm thần bị người chấn nhiếp có thể nghĩ người tới khủng bố nếu là người tới nghĩ muốn giết bọn hắn bọn hắn chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ huyền thiên cơ lúc này cùng lữ tô dạo bước tại bái kiếm sơn trang bên trong thưởng thức trong trang phong cảnh không khỏi gật đầu nói cái này b á i kiếm sơn trang không hổ là ngàn năm thế gia vô luận là trong trang lâm viên hay là kiến trúc bố cục đều rất có giảng cứu chỉ tiếc cùng ta đại huyền hoàng cung so ra hay là kém một bậc lữ tố nói lớn mật theo hét lớn một tiếng âm thanh một đám người vội vã chạy đến đem huyền thiền cơ bao bọc vây quanh cầm đầu là một nữ tử chính là phong hoa tuế nguyệt xem ra cực kỳ huyền c h u y ệ n các ngươi là ai vì sao sông ta b á i kiếm sơn trang cầm đầu nữ tử lông mày nhẹ trao lại hình như có không thích người là ngạo phu nhân huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn xem cái này linh lung tinh tế nữ tử hỏi làm càn một cái cao lớn đại hán khôi ngô từ bái kiếm sơn trang bên trong thoát ra một chỉ r ố i ra một đạo cực kỳ hóng ánh kiếm khí từ trong tay h ắ n bắn ra hướng về huyền thiên cơ mà đi không thú vị huyền thiên cơ lắc đầu cũng không thấy hắn có động tác gì liền thấy kiếm khí phảng phất bị cái gì trở ngại tại huyền thiên cơ trước người ba trượng c h u ngừng lại không được tấp tiến vào lập tức trừ khử vô hình nguyên lai là cao thủ khó trách như thế c u ồ n g vọng kiếm ma hừ lạnh một tiếng năm ngón tay tẩy phát năm đạo so lúc trước còn muốn lăng lệ gấp đôi kiếm khí từ ngón tay hắn mà sinh thẳng hướng huyền thiên cơ nghe nói trên giang hồ có một tên người gọi kiếm ma tu hành đoạn mạch kiếm khí chính là kiếm đạo nhất tuyệt có thể cùng trời kiếm so sánh hôm nay gặp mặt không gì hơn cái này huyền thiên cơ nhìn xem chạm mặt tới năm đạo kiếm khí lắc đầu liên tục hắn nhìn một cái sinh tử ý cảnh nháy mắt bao phủ phía trước đoạn mạch kiếm khí còn chưa tới trước người hắn liền không có lực công kích hóa thành cho bụi ngươi đoạn mạch kiếm khí để bản tọa nhớ tới một bộ võ công tên là lục mạch thần kiếm không biết cả hai có quan hệ hay không bản tọa có chút hiếu kỳ huyền thiên cơ đột nhiên dỗi ra một tay nhẹ nhàng vỗ một cái kiếm ma liền mất đi sức chiến đấu bị huyền thiên cơ bắt đến trước người huyền thiên cơ dội ra một tay điểm tại kiếm ma trên đầu dò xét lên kiếm ma ký ức tới sau một lúc lâu hắn nhẹ nhàng vung lên kiếm ma lập tức hét thảm một tiếng biến mất không còn tâm tích ngạo phu nhân ta vừa rồi diệt trừ người này ngươi sẽ không để tâm chứ huyền thiên cơ nhìn về phía ngạo phu nhân chậm rãi nói người rốt cuộc là ai ngạo tâm thần phu nhân đại loạn nàng tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt người này võ công thế mà cao đến trình độ này kiếm ma thế nhưng là trên giang hồ hiển hách cao thủ n ổ i danh cho dù là vô song thành độc cô một mình cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng không ngờ dễ dàng như vậy bị người trước mắt thu thập bản tọa là ai cũng không trọng yếu trọng yếu chính là bản tọa đã tới huyền thiên cơ chậm dai nói lần này bản tọa đến đây chủ yếu là muốn nhìn một chút tuyệt thế hảo kiếm rèn đúc tiến độ chỉ muốn các ngươi phối hợp bản tọa sẽ không xảy ra xảy ra c h u y ệ n đến thiếp thân tuân mệnh nạo phu nhân cúi đầu lẳng lặng chờ huyền thiên cơ mệnh lệnh nàng đã thấy rõ ràng trước mắt người này võ công khủng bố tới cực điểm vì ngạo nhà nhất thời phục tùng không tính là gì đi thôi mang bản tọa đi kiếm trì huyền thiên cơ ra lệnh nói mời tới bên này huyền thiên cơ một đoàn người đi không đến một khắc đồng hồ thời gian liền tới đến kiếm trì chi điện chỉ thấy trong đó vạn kiếm săn sát đều là tuyệt thế hảo kiếm bộ dáng huyền thiên cơ đang muốn ngôn ngữ kiếm trì phụ cận một người đột nhiên vọt lên ngăn tại huyền thiên cơ trước mặt tại hạ bái kiếm sơn trang thủ kiếm nô ấm nỏ chuyên trách thủ vệ đúc liên trong ao tuyệt thế h ả o kiếm không dung người rảnh rỗi đến gần hy vọng các hạ mau mau rời đi kiếm chỉ cấm địa nếu không giết không tha ấm n ỏ lên tiếng nói ấm n ỏ đừng nạo phu nhân lập tức gấp giọng nói huyền thiên cơ khe nhũ mày từng ngón tay ra lập tức một đạo kiếm khí đập nện tại ấm n ỏ trên thân kiếm đem nó đánh bay ra ngoài huyền thiên cơ biết ấm n ỏ tính cách đối nó có chút thưởng thức bởi vậy lần này xuất thủ căn bản vô dụng nửa chút khí lực nếu không ấm nọ sớm liền chết ánh mắt của hắn chuyển hướng kiếm trị kia một thanh thừa thiên tiếp đất to lớn h ắ t kiếm mở miệng nói xem ra tuyệt thế hảo kiếm đã đúc thành bản tọa tới đúng lúc ồ một trường mi lão giả từ kiếm trị bên cạnh đi ra khe ồ lên một tiếng hỏi không biết các hạ có gì bằng chứng nói kiếm này đã đúc thành đây là trung mi đại sư nạo phu nhân bận b ệ u giải thích nói trung mi đại sư là ta b á i kiếm sơn trang tốt nhất đúc kiếm sư từ xuất sinh bắt đầu liền không còn có rời đi kiếm chỉ một bước ngươi rất không tệ huyền thiên cơ khẽ gật đầu nhìn xem trung mi nói về phần dựa vào cái gì bằng cảm giác như thế nào nghe tới huyền thiên cơ lời nói trung mi nhữ mày bất quá một lát sau hắn phá lên cười lời nói các hạ thật là một cái diệu nhân không sai kiếm này đã đúc thành trung mi xoay người lại nhìn xem tuyệt thế hảo kiếm trong mắt tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang ta trung thị đời thứ ba lưu tại bái kiếm s ơ n trang hao hết suốt đời tâm huyết chính là vì đúc thành cái này tuyệt thế hảo kiếm vì làm kiếm này càng đạt đến hoàn mỹ phải dài ngắn rộng hẹp cùng nặng nhẹ không kém một phân một hào t r ờ i không phụ người có lòng trước đó không lâu ta rốt cục đúc thành kiếm này chỉ cần lại hoa mười năm ta định có thể đưa nó đổi càng tốt hơn đến lúc đó kiếm này đem đổi không thể đổi đạt tới hoàn mỹ phong mang của nó đem che giấu trên đời tất cả kiếm thành vì thiên hạ đệ nhất kiếm mười năm bản tọa cùng không được nhiều như vậy huyền thiên cơ t r ầ m dãi nói đã bản tọa đã tới chú định nó hôm nay xuất thế một ngày kia bản tọa sẽ đích thân vì nó khai p h ò n g cũng coi là vinh hạnh của nó huyền thiên cơ nói hóa thành một đạo lưu quang hướng về tuyệt thế hảo kiếm mà đi chưa xong c ò n tiếp 22. chương một r ư ơ i lăm bại vong 27. dừng lại theo một tiếng khét ê ư một bóng người hướng về phía trước lao đến lợi kiếm trong tay kéo lên mấy đạo kiếm hoa hướng về huyền thiên cơ đánh g i ế t mà tới cùng lúc đó ấm nọ cũng nhảy lên một cái một kiếm bổ ra ngăn chở huyền thiên cơ đường đi các ngươi hai ngược lại là thật can đảm còn dám đối với bản tọa xuất thủ huyền thiên cơ không c ó nổi giận ngược lại n ở nụ cười hắn dừng bước lại tùy ý từng ngón tay ra liền đem hai người đánh bay ra ngoài lập tức vung tay lên lập tức một cái chân khí che đậy xuất hiện tại hai người t r u n g quanh đem hai người vây ở bên trong trung tâm đang khen võ công quá yếu muốn m u ố ngăn n cản bản tọa hay là trước hết nghị phá bản tọa lồng giam đi huyền thiên cơ cười nói hắn nói chuyện thời điểm cũng không nhàn rỗi từng bước một hướng về kiếm trì mà đi nghe đến lời này đứng tại kiếm trì bên cạnh trung mi đột nhiên mở miệng nói các hạ đã đến đây chính là người hữu duyên chỉ là có thể hay không vào tay tuyệt thế hảo kiếm liền muốn nhìn các hạ bản sự hắn nhìn lên trước mắt tuyệt thế hảo kiếm có chút cuồng nhiệt lẩm bẩm nói thần binh có linh người chọn kiếm kiếm cũng nhắm người muốn muốn đạt được tuyệt thế hảo kiếm liền phải nhịn thụ không phải người thường chỗ có thể chịu được thống khổ dạng này mới có thể lấy kiếm thu hoạch được kiếm tán thành Nhà. Huyền Thiên cơ mỉm cười, nói, bản tọa há là người khác chỗ có thể、so、sánh, người nghĩ nhiều. Huyền Thiên cơ một bước phóng ra, liền đến tuyệt thế hảo kiếm trước người, chậm tuyệt lấy liền nói, bản người người đến người, nắm tọa một trước cười, kiếm dãi trôi kiếm. Cơ có Cơ bước mỉm ra, là so vừa một gặp nhau huyền thiên cơ liền cảm giác được một cỗ kịch liệt nóng rực từ trên lòng bàn tay truyền đến không khỏi nói một tiếng thú vị huyền thiên cơ sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra nửa điểm thống khổ tới cái này tuyệt thế hảo kiếm mặc dù nóng bỏng vô so nhưng gặp được hắn cổ thần thân thể lại lên không được nửa phút tắc dụng đối thương tổn của hắn càng là tiếp cận với vô trời ạ trên đời vì sao lại có loại này tồn tại cương đại trung mi nhìn xem huyền thiên cơ thân s ắ c đại biến sắc mặt â m tình bất định hắn thân là đúc kiếm sư tất nhiên là biết tuyệt thế hảo kiếm c h ủ n g bố cho dù là trên giang hồ đỉnh tiêm lời hai tay đụng phải nó lúc cũng sẽ thống khổ không chịu nổi tuyệt sẽ không giống người trước mắt nhẹ nhàng như vậy ta bài kiếm sơn trang thế mà đưa tới dạng này một lao quái vật vạn nhất hắn cầm kiếm này nguy hại võ lâm đến lúc đó ta liền thành thiên hạ tội nhân trung mi trong lòng suy nghĩ dần dần lên một tia xác ý ngươi không cần lo lắng huyền thiên cơ thần thức gì c ũ n g nhanh nhẹn lập tức nhìn ra trung mi suy nghĩ trong lòng hắn nuốt vuốt trong tay tuyệt thế h ả o kiếm ngoạn vị đạo lấy bản tọa công lực chính là khỏi phải tuyệt thế h ả o kiếm cũng có thể quét ngang võ lâm ngươi coi như liệu mình mặn già cũng không tổn thương được bản tọa mảy may nói đến bạn tọa cũng làm qua đối giang hồ rất là có chuyện lợi a không biết là chuyện gì trung mi nhìn xem huyền thiên cơ hiếu kỳ nói lại nhìn huyền thiên cơ một vươn tay ra một cái tiểu xảo linh lung thú nhỏ xuất hiện trên bàn tay đối tuyệt thế hảo kiếm cuồng hống cùng lúc đó tuyệt thế hảo kiếm phảng phất có cảm ứng phát ra đạo đạo kim quang lập tức đột nhiên nổ bể ra đến hóa thành vô số kim quang chui vào trình diện trung thành trên ngàn vạn thanh tuyệt thế hảo kiếm bên trong đi đây là Kỳ lân ma, giữa sân một mực trầm mặc ngạo phu nhân nhìn xem huyền thiên cơ trong tay thú nhỏ t h ầ n s ắ c đại biến giống là nhớ ra cái gì đó run rẩy nói bản tọa ngược lại là kém chút quên hỏa kỳ lân cùng tuyệt thế hảo kiếm tựa hồ không hợp nhau bất quá cái này không phải do các ngươi huyền thiên cơ nói phá hư thần nhãn mở rộng lập tức bàn tay lớn vỗ một cái đem một thanh không chút nào thu hút hắc kiếm bắt đến trên tay đen kiếm nhất tới tay liền kịch liệt rằng co kiếm khí bắn ra bôn phía nghĩ đến đem huyền thiên cơ tay kêu bên trong hỏa kỳ lân xử lý nghịch ngợm huyền thiên cơ nhẹ nhàng cười một tiếng một đạo phong ấn đánh ra tuyệt thế hảo kiếm lập tức yên tĩnh trở lại biến mất không thấy gì nữa nhiều năm trước kia ta ngạo nhà tiên tổ thu hoạch được một khối kỳ thạch là giữa thiên địa đến hàn c h i vật hàn khí đủ hóa khí vì băng băng phong ba thước về sau tiên tổ thấy thần châu đại địa có kỳ lân ma tứ ngược bách tính khổ không thể tả bởi vậy hắn sinh ra đem khối đá này đúc thành một thanh đến hàn bảo kiếm ý、nghĩ. nếu là có anh hùng chấp này hà n g kiếm nhất định có thể k h ắ c chế cực nóng kỳ lân ma vì thiên hạ thường sinh trừ hại nạo g phu nhân nhìn xem huyền thiên cơ trong tay hỏa kỳ lân tinh thần đung dung chậm rãi lời nói nàng dừng một chút nói tiếp không nghĩ tuyệt thế hảo kiếm còn chưa xuất thế kỳ lân ma đã bị các hạ thu phục thật là làm cho thiếp thân hảo hảo bội phục huyền thiên cơ cười một tiếng không có tiếp ngạo phu nhân n g o ạ n vị đạo nếu như bản tỏa nhớ không lầm nhà ngươi tiên tổ trước hết nhất muốn chế tạo kiếm cũng không phải là tuyệt thế hảo kiếm mà là một thanh trí tà chi kiếm nghe nói tên của nó gọi là bại vong nghe đến lời này ngã phu nhân ánh mắt đột nhiên co lại phảng phất bị đâm t r ú n g cái gì kinh thiên chi bí bản tọa nghe nói bại vong chi kiếm tại kiếm chi tướng thành lúc tham dự đúc kiếm mười tên đúc kiếm sư bên trong lại có chín tên trước sau bị bại vong chi kiếm bên trong hung bại giết vong chi khí hình dăm đến chết cho nên nhà ngươi tiên tổ cùng còn sót lại một tên đúc kiếm sư từ bỏ đúc thành trôi này trí hung trí ác chi kiếm cùng sử dụng còn sót lại nửa khối hàn thiết theo bại vòng chi kiếm chi kiếm hình đúc thành khắc một thanh tuyệt thế hàn kiếm tức về sau tuyệt thế hào kiếm huyền thiên cơ không để ý đến nạo phu nhân thần sắc tự nhủ trung mi đại sư nếu như không ngại có thể hay không vì bản tọa đúc lại kiếm này bản tọa có thể cam đoan an nguy của ngươi không bị h u n g sát chi khí trố giam ồ、oh. trung mi ánh mắt lộ ra một tia thần thái liền phải đáp ứng chậm đã nạo phu nhân vội vàng kêu lên các hạ đã được đến tuyệt thế hào kiếm vì sao còn muốn lòng tham không đủ đi tìm cái gì bại vong chi kiếm nó thế nhưng là thế gian mầm thai và a ngạo phu nhân không cần nhiều lời tại bản tọa trong tay nó l ậ t không nổi sóng gió gì huyền thiên cơ sắc mặt hơi c h ầ m xuống một cô duy ngã độc tôn khí thế phát ra quét về phía toàn trường tại cố khí thế này dưới tất cả mọi người nơm nớp lo sợ chỉ cảm thấy khủng bố tới cực điểm chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu mình liền sẽ rơi cái chết vô táng sinh chi địa hạ tràng cố khí thế này đến nhanh đi cũng nhanh nạo phu nhân toàn thân run rẩy cũng không dám lại ngôn ngữ tốt lao phu nguyện ý thử một lần trung mi trầm tư một hồi ánh mắt sáng ngời thần thái bay dương chỉ cần có thể đúc lại bại vong chi kiếm cho dù là bồi lên cái này cái tính mạng cũng sẽ không tiếc rất tốt huyền thiên cơ một chỉ r ỗ i ra một cái ấn phù bay vào trung mi thân thể l ờ i nói n à y ấn phù có thể bảo hộ an toàn của ngươi cứ việc đi làm đi hiện tại còn xin nạo g phu nhân dẫn đường nạo phu nhân nơi nào còn dám cự tuyệt dẫn theo mọi người ra kiếm chỉ hướng về hậu sơn cấm địa đi đến đi ước chừng một khắc đồng hồ mọi người đến bại vong chi kiếm nơi trốn giấu huyền thiên cơ một vươn tay ra t ừ n g đạo màu đen phong bạo từ trong tay hắn sinh ra quay tròn chuyển động huyền thiên cơ vung tay lên màu đen phong bạo nháy mắt đến không trùng lập tức đập xuống đem mặt đất thôn phệ hết chỉ là một lát một c ố quan tài xa xưa liền xuất hiện tại trước mắt mọi người tản ra tà ác đến cực điểm khí tức không ít người lập tức lên một lớp da gà phảng phất phóng xuất ra trong địa ngục ma quỷ huyền thiên cơ hai tay liên tục kết ấn cái này đến cái khác phủ văn t ử trong tay hắn sinh ra hướng về cổ quan bên trong dũng mánh lao tới đem bại vong chi khí phong khóa lại mọi người cái này mới phát giác được tốt hơn một chút bất quá vẫn là sắc mặt trắng bệnh thần s ắ c quệt mải huyền thiên cơ một trưởng bộ ra lộ ra trong đó trường kiếm chậm d ã i nói trung mi đại sư có chắc chắn hay không trung mi nhìn xem hung thần vô so bại vong chiếm trong mắt dần hiện ra vẻ điển cuồng phảng phất là đang nhìn lòng của mình yêu chi vật kiên định nói lao phu nhất định không phụ các hạ nhờ vả đúc thành kiếm này như thế thuận tiện bản tọa chờ lấy tin tức tốt của ngươi huyền thiên cơ nói hai tay vươn ra một cái to lớn kết giới nháy mắt bao phủ toàn bộ bái kiếm sân trang tiếp lấy lời nói vì cảm tạ các ngươi bản tọa thiết này kết giới chỉ muốn các ngươi không đi ra liền có thể hộ vệ an toàn của các ngươi đây coi như là đối các ngươi đền bù hắn thân ảnh dần dần mơ hồ cùng lần ữ nữa, Tô mất thấy một câu âm, cùng kiếm đúc thành thời điểm, bản tọa tự tiếp. Trước Thiên không biến bản lại hồi kiếm điểm, Thiên Hội. đến cùng xong còn tiếp. 22. Trước 166, thiên Sơn, âm, chỉ Chưa Hạ gì đây. câu đúc để l sẽ 22. 27. 166, này b á i kiếm sơn trang chuyến đi tuyệt thế hảo kiếm đắc thủ bại vòng cũng đem đúc lại mục đích đã đạt tới huyền thiên cơ không còn lưu lại cùng lữ t ô rời đi b á i kiếm sơn trang hai người đi một đoạn lộ trình lữ t ô đột nhiên ngừng lại nhịn không được hỏi phu quân đã cùng thanh bình kiếm tâm thần hợp một vì sao còn muốn tuyệt thế h ả o kiếm thậm chí để trung mi đúc lại bại vong chi kiếm vi phu thu thập bọn nó tất nhiên là có nhất định tác dụng huyền thiên cơ trầm giai nói tuyệt thế h ả o kiếm bại vong chi kiếm kinh tịch đao thiên tội là trên đời tứ đại cái thế h u n g binh chỉ có tập hợp đủ bốn người mới có thể để cho đại tà vương hàn g thế phu quân không phải đã k h ô n g chế đại tà vương sao vì sao còn nói ra lời nói này tố nhi tựa hồ có chút mơ hồ lữ tố nghi ngờ nói năm đó vân đính thiên đại chiến võ k hai ô n g h tại tối hậu con đầu bị võ k hai ô n g h sáng tạo khung thiên chi g i ậ n chặt đứt hai tay chỉ dư một kia sinh cơ h á n bi phẫn muốn tuyệt lấy đại tả vương tự sát mà chết trước khi chết nguyền rủa diệt tận thế gian phật pháp ác chú mới ra lập bị thiên phạt thi thể thảm bị thiên lôi oanh cái hình thần câu diện huyền thiên cơ không có trả lời ngay lữ tố vấn đề mà là n h ắ c lên đoạn chuyện cũ này vân đính trời dù chết nhưng hắn diệt tận phật môn độc chú khi còn sống đôi thương thiên c ă n hận vẫn lưu tại đại tả vương phía trên bởi vậy đại tả vương thâm thụ phật môn cao thủ kiên kỵ phá hủy không thành liền bị phật môn mọi người phong ấn tại một cái khổ tâm phật bên trong có mấy trăm cao tăng trong giữ về phần vi phu tại chín chống không giới chỗ thu phục đại tả vương là linh thể của nó chỉ có tứ đại hung binh tề tụ linh thể của nó mới có thể tái nhập thế gian cùng khổ tâm phật bên trong bản thể hợp hai là một đến lúc đó chính là nó toàn diện giải phong thời điểm huyền thiên cơ giải thích nói thì ra là thế lữ tố khẽ gật đầu biết rõ ràng huyền thiên cơ dụ ý tiếp theo hỏi ngày đó tội cùng kinh tịch lại ở nơi nào chúng ta nên đi chỗ nào tìm tìm chúng nó kinh tịch đao tại đông doanh hoàng ảnh trong tay lại tạm thời lưu tại hắn chỗ ấy để hắn thay đảm bảo mấy ngày này về phần thiên tội huyền thiên cơ phá hư thần nhãn mở rộng trước mặt lập tức xuất hiện một bức h o a h o a bên trong có một cái đảo nhỏ ở trên đảo người đến người đi vận chuyển lấy các loại đồ vật lữ tố định mắt nhìn đi nhưng thấy vận chuyển đồ vật không phải khác chính là đúc khí cần thiết đủ loại vật liệu đây là nơi nào đúc khí quy mô vậy mà không kém hơn bái kiếm sân trang lữ tố hỏi thiết tâm đảo cửa sát huyền thiên cơ nhìn xem họa bên trong nhân vật mở miệng nói môn phái này có một môn võ công tên là luyện thiết thủ là một môn có thể dung luyện thiên hạ các loại kim loại tuyệt học có chút thần kỳ phu quân nếu là cảm thấy hứng thú lấy ra là được lữ tố cười nói chúng ta cái này liền tiến về s a o dựa theo thời gian đến nói thiên tội còn chưa có bắt đầu chế tạo chúng ta không cần phải gấp hảo hảo thưởng thức chúng quanh phong cảnh mới là đến lúc đó vi phu tiện đường gọi đánh bọn hắn một phen huyền thiên cơ nói cũng tốt lữ tố gật đầu nói huyền thiên cơ triệu hồi ra hỏa kỳ lân cùng lữ tố hướng về phương nam bước đi bây giờ thần châu đại địa so với huyền thiên cơ ban sơ đến lúc muốn tốt mấy lần cùng nhau đi tới tên ăn mày lưu dân số lượng rất là giảm bớt trong núi t ạ c phỉ cũng đều biến mất trong không tại thiên hạ hội tôn này quái vật khổng lồ thống trị phía dưới toàn bộ phương bắc trật tự rõ ràng ngay ngắn rõ ràng mỗi một chỗ đại thành trấn đều có thiên hạ hội phân hội n ắ m trong tay nơi đó tối cao quyền lực thậm chí tại toàn bộ phương bắc giao diện thiên hạ lời nói mệnh lệnh so hoàng đế mệnh lệnh còn muốn có thể tin xem ra phu quân đồ nhi còn thật lợi hại cái này toàn bộ phương bắc bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng bách tính cũng sinh hoạt rất h á đối với hắn rất là tin phục lữ tố cảm thán nói cùng nhau đi tới kiến thức phương bắc phồn vinh về sau cho dù là lữ tố đã từng làm qua hoàng hậu người cũng đối thiên hạ hội khen không dứt miệng đối thiên hạ hội chủ nhân hùng bá cũng sinh ra một kia bội phục tới phải biết phong vân vị diện là triệt để cao võ vị diện võ lâm tình thế cực kỳ phức tạp tùy tiện tung ra một người đến đều là cực mạnh cao thủ càng không cần nhắc tới những cái kia ẩn thế lao cổ đồng từng cái khủng bố đến cực điểm hùng bá có thể duy trì phương bắc hòa bình phồn hoa cục diện đích sắc không tầm thường ta vị này đồ nhi rất là không tệ huyền thiên cơ cũng tán dương hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lấy lực lượng một người đánh xuống cái này hiển hách giang sơn so với cái gì phong vân đến không biết mạnh hơn bao nhiêu vi phu rất là vui mừng một tay d ơ gậy một tay củ cải ân uy đều xem trọng lại đem mình đặt chính nghĩa một phương chiếm cứ đại nghĩa để người khác không lời nào để nói đế vương chi đạo bị hắn học cái tinh thông hắn thật sự là thanh x u ấ t vu lam còn hơn nhiều lam huyền thiên cơ dừng một chút tiếp lấy lời nói cùng lần này sự tình ta ngược lại muốn gặp hắn một chút tố nhi cũng rất tò mò lữ tố cười nói chỉ sợ hắn không chào đón chúng ta bất kỳ một cái nào kẻ thống trị cũng sẽ không hy vọng trên đỉnh đầu của mình còn có một cái thái thượng hoàng hùng bá tất nhiên là như thế bất quá đối hùng bá đến nói vì phu lưu lại chỗ tốt so chỗ xấu nhiều hơn nhiều hắn sẽ không cự tuyệt huyền thiên cơ cười nói mà đối với ngươi ta đến nói kiến thức cái này thần châu cảnh sắc cũng nên tìm một chỗ tĩnh tâm tu luyện một phen huống chi có chút sự tình thật đúng là cần người đông thế mạnh mới có thể hoàn thành vi phu một người tuy có lực uy hiếp nhưng biến không ra đúc khí cần thiết đủ loại vật liệu những này giao từ thiên hạ hội vừa vặn phù hợp vâng hai người trong lời nói đã định d ư ớ i b ư ớ c kế tiếp nên đi đường cũng không còn lề mề trực tiếp hướng về thiết tâm đảo mà đi có thần thú h ỏ a kỳ lân chỉ là một ngày thời gian huyền thiên cơ cùng lữ tố hai người liền tới đến thiết tâm đảo huyền thiên cơ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thả ra lời nói muốn cửa sắt vì hắn rèn đúc thiên tội nghe nói huyền thiên cơ lời nói sắt môn môn chủ đường sắt vừa sợ vừa giận hắn trước đó không lâu vừa hoàn thành bản vẽ thiết kế liền có người tìm tới cửa hẳn là trong môn có gian tế không thành hắn nhất thời sắt ý nổi lên cũng không nói cái gì giang hồ quy củ cùng chúng đệ tử vây công lên huyền thiên cơ tới hắn mặc dù võ công không tệ thiên ả trên g sơn huyền thiên cơ đứng tại trời sơn nơi chân núi nhiều hứng thú nhìn trước mắt phong cảnh chỉ thấy chân núi chỗ thình lình có một tấm bia đá phía trên là năm cái huyết hồng chữ lớn thiên hạ cửa thứ nhất trang nghiêm túc mục mà lại đằng đằng sắc khí cho thấy viết người bất phàm bản lĩnh cùng khí độ tới bia đá bên cạnh là một cái đại môn trước cửa có mấy chục người đều thân mang áo bào màu đỏ sống lưng cứng c h ắ c trên mặt vẻ tự hào cẩn thận quét mắt phía trước một thêm đá bề rộng t r ư ờ n g ba trượng quanh q qua co khúc khói hiệu hướng về trong núi lốn lượn bước đi đến mây m ù lượn lờ chi địa biến mất không thấy gì nữa ngược lại là có chút khí thế lữ tố tan thán nói ngược lại hỏi phu quân chúng ta là bay thẳng đi lên hay là chờ lấy hắn tới đón tiếp nếu là lựa chọn cái trước ta đổ nhi ngoan sợ là lại muốn nghi thần n g h i quỷ hay là lựa chọn cái sau đi huyền thiên cơ chậm dai nói hắn một bước phóng ra liền đến thủ vệ đệ tử trước người cất cao giọng nói bán thần bán thánh cũng bán tiên toàn nho toàn nói là toàn hiền trong đầu lối chữ khải giấu bạc triệu nắm giữ văn võ nửa bầu trời bần đạo huyền thiên cơ gặp qua tiểu huynh đệ người cầm đầu nghe được huyền thiên cơ lời nói đang muốn chửi ầm lên nói tiếng giả thần giả quỷ lại phát hiện trong lòng phun lên một cố ý lạnh tựa hồ chỉ cần mình nói ra lời này liền sẽ chết không toàn thây lập tức hoảng hốt huyền thiên cơ không để ý đến nên đệ tử ý nghĩ đưa tay bắn ra một cái ngọc đội đến đệ tử trong tay mở miệng nói còn xin đem vật này giao cho nhà người ban g chủ hắn thấy sau từ sẽ biết bần đạo thân phận người cầm đầu không dám thất lễ nói một tiếng phải liền vội vã mà đi qua một khắc đồng hồ một cái thân mặc tử quan diện mục uy áp thanh niên bá giả vội vã chạy đến mấy trăm tinh anh bang chúng theo sát phía sau thanh niên bá giả đến huyền thiên cơ trước mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ cung kính nói sư tôn đến đây đồ nhi không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội huyền thiên cơ nở nụ cười nói đồ nhi ngoan vi sư rốt cục nhìn thấy ngươi chưa xong còn tiếp 22. chương một r ư ơ i bảy quy nguyên một kích 27. thiên sơn thiên hạ đệ nhất lâu huyền thiên cơ cùng hùng bá trên mặt tiếu dung ngồi đối diện nhau sớm có người phục vụ đến đây đưa lên trái cây rượu ngon cùng chân phẩm cáo lui rời đi thiên hạ đệ nhất lâu là hùng bá bế quan tri địa cũng là hắn thống trị thiên hạ chỗ ngày bình thường là thiên hạ hội thành viên vòng cấm cũng là mọi người ngưỡng mộ tri địa nhưng hôm nay huyền thiên cơ tiến đến hùng bá tự nhiên phá lệ mời huyền thiên cơ nhập tọa trong lầu huyền thiên cơ ánh mắt ung dung nhiều hứng thú nhìn qua b ố n phía chật chật tán thưởng thiên hạ đệ nhất lâu quả nhiên không hổ thứ nhất danh sừng tráng lệ tất nhiên là không đáng kể mà lại trong đó các loại kỳ chân dị bảo trồng tích như sơn lại thả có đủ loại chân tàng bí tịch chắc hẳn đối với trên đời tuyệt đại một số người đến nói đây tuyệt đối là một cái thiên đại b ả o khố bất quá huyền thiên cơ có thể cảm giác được thiên hạ này đệ nhất lâu bên trong cơ quan trùng điệp mà lại ngay cả điểm thành trượn chỉ cần khởi động cho dù là vỡ vụn chi cảnh cường giả cũng rất khó chạy ra thấy huyền thiên cơ ánh mắt liếc nhìn bí tịch hùng bá hơi có một k i a tự đắc cười nói đây đều là đ ổ nhi nhiều năm qua nam trinh bắt chiến đoạt được tích lũy mấy năm cuối cùng là có chút khí hậu huyền thiên cơ đưa tay t r ộ n một cái lập tức một bản bí tịch đến ở trong tay trên đó viết bốn chữ lớn hoa rơi nước chảy hoa rơi nước chảy vốn là ba sông giúp tri cao tâm pháp về sau kinh lịch một trận đại chiến nó liền rơi xuống đ ổ nhi trong tay hùng bá nhìn xem huyền thiên cơ bí tịch trong tay giống như là nhớ lại cái gì nhiều năm trước phương bắc bắt đại môn phái ngồi ta thiên hạ hội yếu nhỏ đột nhiên hướng thiên hạ hội nổi lên đỗ nhi liều một thân tu vi nhất cử đánh giết ba đại trưởng môn trọng thương nó dư năm người mới c h ấ n nhiếp toàn trường lúc ấy ta thiên hạ hội người chúng bất quá tám ngàn trận đại chiến này về sau chỉ còn lại có ba nghìn trong bang đệ tử tinh anh cơ hồ mười không còn một may mà chiến quả tương đối khá đỗ nhi tu dưỡng một tháng liền đem bắt đại môn phái thế lực nhổ tận gốc trở thành p h ư ơ n g bắc đệ nhất thế lực về phần những bí tịch này cũng là quy hàng người chỗ hiến bị đồ nhi c ấ tại dự đến đệ đi. nhất lâu bên trong. Xem ra, những năm này người hẳn là trôi qua rất vất vả đi. Huyền Thiên cơ khẽ thở dài một cái, hỏi. Huyền Thiên khẽ thở hỏi. rất vất trôi một lâu là l qua ra, Xem dài cái, vả Cơ Cơ là làm luận nhớ tới mình, hắn mặc dù cũng làm qua tranh bá thiên hạ sự tình, nhưng luận nó hạ tới mặc dù qua bá sự đại ộ khó hùng nhẹ nhõm đến, lần. so bá mấy t đường ạ i đ vị diện hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ thứ nhất lấy chặn lại vạn cái vốn không đáng kể phá thành cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay cho dù là kiên thành lạc dương cũng cản không được hắn mảy may mà tại phong vân vị diện võ công mặc dù quyết định rất nhiều nhưng không phải tất cả chỉ có mạo xương phút nhu đồ mới có thể đi càng xa sư phó minh giám h ù n g bá nghe tới huyền thiên cơ lời nói thổn thức không thôi năm đó đỗ nhi xuống núi rời đi trong lòng hào khí vạn trượng nghĩ đến định không phụ suốt đời sở học sớm đi thống nhất thiên hạ làm ra một phen lợi khắp thiên hạ t h ư ờ n g sinh đại sự tới đỗ nhi trên thế gian du lịch nhiều ngày dần dần có một chút cùng trung trí hướng bằng hưu cùng bọn hắn cùng một chỗ thành lập thiên hạ hội bắt đầu cái này chật vật giang hồ tranh bá chúng ta tuân theo lấy cá lớn ăn tiểu ngư tiểu ngư ăn con tôm giang hồ quý củ cấp tốc to lớn lên về sau cùng mánh hổ bang sống mái với nhau một trận đỗ nhi bằng hữu thiên hạ hội các nguyên l á o cơ hồ tổn thất hầu như không còn đỗ nhi trong cơn giận dữ chiến lược đột nhiên tăng đánh giết mánh hổ bang bang chủ lúc này mới thắng được lần này đại chiến chuyện về sau chắc hẳn sư phó đều nghe nói hùng bá t h a nhâm có chút nghẹn nào chậm cơ mặc cao Những năm gần đây, thiên hạ hội nhìn như phong nhưng nhi thượng nhưng như năm giấm rãi trùng trùng. trí trên lời nói. leo lên gần quang, nguy tôn đây, Đồ dù vô vị, bởi ă n mỏng, đau khổ trống. Nếu là đồ nhi có một ngày không tại, cái này to lớn thiên hạ hội, sợ là lập tức liền muốn sụp đổ. Cái này phương loạn. g một đau đồ đổ, đại khổ chèo hạ hội, có cái tức cái to tại, là là lập là lại sợ sụp sợ sẽ bắc b vậy đồ nhi khẩn cầu sư tôn lưu tại thiên hạ hội dù là đồ nhi nhường ra trước bang chủ cũng sẽ không tiếc hùng bá đột nhiên đứng dậy khẩn thiết nói đồ nhi không cần như thế huyền thiên cơ nhìn hùng bá hồi lâu mới chậm rãi lời nói v i sư đối chức bang chủ không có hứng thú gì hay là ngươi tới làm đi về phần lưu lại mong rằng sư tôn đáp ứng đồ nhi cũng tốt tận tận hiếu tâm hùng bá cung kính nói thôi được huyền thiên cơ trầm ngâm nửa ngày mới lời nói nói đến vi sư cùng sư nương của ngươi lưu lạc thần châu đại địa cũng có chút thời gian đang muốn tìm cái thanh tính địa phương ẩn cư đồ nhi đã coi này tâm vi sư đáp ứng ngươi chính là nhiều tạ ơn sư tôn hùng bá mừng lớn nói có sư tôn tại đồ nhi cái này trong lòng giống như ăn thuốc c an thần an bình không ít đồ nhi cái này cũng làm người ta thu thập chỗ ở vi sư tôn tẩy trần đón tiếp khỏi phải như thế huyền thiên cơ lắc lắc đầu nói lúc trước vi sư nhìn ngươi n h ư mày nhưng có chuyện khó khăn gì đồ nhi đang muốn hướng sư tôn nói rõ bây giờ ta thiên hạ hội cùng vô song thành nam bắc rằng co người này cũng không thể làm gì được người kia không biết sư tôn nhưng có gì diệu kế hùng bá hỏi huyền thiên cơ suy nghĩ nửa ngày đột nhiên cười thần bí nói ngươi không cần phải gớp hãy kiên nhận chờ đợi mấy ngày này rất nhanh liền sẽ có lớn chuyện phát sinh đến lúc đó cầm xuống vô song thành dễ như chở bàn tay ồ hùng bá khẽ ồ lên một tiếng nhữ mày liền muốn nổi giận bất quá nhớ tới người trước mặt hắn thần tình trợ biến cung kính nói một tiếng vâng n g ư ơ i ta sư đổi nhiều năm c h ư a gặp ta cũng muốn khảo giáo khảo giáo võ công của ngươi như thế nào huyền thiên cơ đột nhiên lời nói vâng hùng bá không có cự tuyệt hắn cũng muốn thăm dò một phen huyền thiên cơ đứng dậy một bước phóng ra liền đến bên ngoài bà bốn dặm một chỗ trên ngọn núi đứng chắp tay hùng bá tất nhiên là không cam lòng yếu thế vận dụng lên phong thần thổi đến trong chớp mắt đến cách huyền thiên cơ ba mươi trượng địa phương tam phân quy nguyên khí hùng bá hét lớn một tiếng hai tay tụ lại một cái trong suốt tiểu cầu xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn không nớt huyền thiên cơ đưa tay phải ra cũng là một cái trong suốt tiểu cầu đại thủ hướng phía trước đưa tới tiểu cầu liền đến hùng bá trước người chỉ nghe oanh phải một tiếng hai cái tiểu cầu tại không trung chạm vào nhau phát ra một trận tiếng oanh minh đoạn ngọc phút kim hùng bá biến tay vì chỉ một đạo tam sắc quang mang chỉ kình nháy mắt kích phát ra những nơi đi qua thiên địa nguyên khí đều bị thu nạp làm cho uy lực không ngừng tăng lên không sai huyền thiên cơ tán một tiếng xem ra đồ nhi những năm này cần luyện không n ư ớ ta chân Cơ chuyện tác chậm chút khí sánh hùng hồn Huyền Thiên thời thủ hạ không vãng lần. nói động nào, ngón so di điểm, mấy ba phút thiên hạ cấp tốc hùng bá liên tục hét lớn toàn thân chân khí dâng lên mà ra một chỉ r ố i ra toàn bộ trong hư không đều là chỉ ảnh hướng về huyền thiên cơ chém giết mà đi đ ồ nhi ngoan ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng thế mà đã tu luyện tới cấp tốc huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng đối hùng bá thưởng thức không thôi đối mặt với hư không đầy trời chỉ ảnh hắn không chút hoang mang một vươn tay ra h ò a một cái âm dương thái cực đồ đem mình bao phủ đầy trời chỉ ảnh một lát liền đến đập nện đến thái cực đồ phía trên phát ra ầm ầm thanh ầm đến nhưng thủy trung không cách nào phá mở huyền thiên cơ phòng ngự huyền thiên cơ s o n g mắt nhìn đi những nơi đi qua hết thể chỉ ảnh hôi phi yên diệt chỉ là trong chốc lát trong hư không liền không có vật gì hùng bá khổ sở nói hắn nguyên cho là mình có thể bước ra huyền thiên cơ danh giới cuối cùng đến không ngờ huyền thiên cơ so với nhiều năm trước mạnh hơn rất nhiều hắn căn bản nhìn không thấu đồ nhi ngươi rất không tệ huyền thiên cơ chậm dãi nói vì đồng hồ vi sư đối ngươi nhìn chúng ta quyết định hôm nay chuyển cho ngươi một thức quy nguyên một kích quy nguyên một kích là cấp tốc chiêu tiếp theo sao hùng bá hiếu kỳ nói không sai huyền thiên cơ gật đầu nói nguyên bản cái này ba phân thần chỉ chỉ có ba thức bất quá trải qua nhiều năm thôi diễn vi sư rốt cục sáng chế thức thứ tư vi lực của nó kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhưng cùng nguyên cực mà h à tướng so đỗ nhi chúc mừng sư tôn hùng bá lập tức cung kính nói người đi theo ta huyền thiên cơ nói một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trời núi r a sơn mạch bay đi bay ước chừng ba mươi bên trong đến một chỗ không chút khói người chi địa huyền thiên cơ mới ngừng lại được đối t h ở hồng hộc hùng bá nói đồ nhi xem trọng cấp tốc huyền thiên cơ hét lớn một tiếng một chỉ r ố i ra trong hư không lập tức xuất hiện lít nha lít nhít chỉ ảnh che kín trong vùng khu vực rộng năm giảm quy nguyên một kích theo huyền thiên cơ ngôn ngữ huyền thiên cơ nguyên thần xuất hiếu một cổ phái nhiên uy áp quét về phía toàn trường cùng lúc đó bốn phương tám hướng mỗi một đạo chỉ kình đột nhiên co lại hướng về huyền thiên cơ nguyên thần ngưng kết mà tới những nơi đi qua hết thể đều hóa thành hư vô thành chỉ kình bổ sung vô luận là thiên địa nguyên khí hay là hạt cắt bụi bặm hào không ngoại lệ mỗi một đạo chỉ kình hấp thu hết t h ể có thể hấp thu năng lượng lại đang không ngừng áp xúc dần dần biến thành một cái điểm một đạo chỉ kình là một cái điểm ngàn vạn đạo chỉ kình chính là thành trên ngàn mười ngàn cái điểm huyền thiên cơ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim cầu một lát sau nó cũng thành một cái điểm hùng bá nhìn xem cái giờ này mồ hôi lạnh hứa ra sợ hãi tới cực điểm gần như không thể hô hấp hắn có một loại trực giác chỉ cần đụng tới nó hắn chắc chắn hài cốt không còn huyền thiên cơ nói một tiếng đi một lát sau hùng bá nhìn thấy ngoài mười dặm phong cảnh nửa đường mười dặm hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa vô luận là núi hay là trong núi cây rừng mà tại ngoài mười dặm trong hư không một cái lô đen mở ra huyết b u ồ n đại khẩu chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 168, kiếm tông 27. nhìn xem ngoài mười dặm lô đen hùng bá m ổ hôi lạnh ứa ra hắn rất khó tưởng tượng một người lại có thể cường đại đến trình độ này vẹn vẹn một chỉ trong vòng mười dặm vạn vật câu diệt mấy chục tòa núi cao liền dưới mí mắt của hắn đ ỗ n g nhiên bốc hơi biến mất không thấy gì nữa kinh khủng hơn chính là tại huyền thiên cơ ra chỉ nháy mắt hùng bá phát phát hiện mình đã không động đậy vô luận là mình học tam phân quy nguyên khí hay là đòn sát thủ về nguyên kiếm pháp đều không thể thi triển hắn bị định trụ tại thời khắc này hắn căn bản không có sức phản kháng hắn thậm chí không dám suy nghĩ nếu là có một ngày sư phó đối mình thiên hạ hội hạ thủ tựa hồ chỉ cần hai ngón tay mình hết thệ đều đem tan thành m â y khói hắn mới biết mình hay là quá yếu hắn rất là sợ hãi qua hồi lâu hắn mới nhớ tới sư phó lời nói vi sư quyết định hôm nay chuyển cho ngươi chiêu này quy nguyên một kích thế là hưng ơ phấn thay thế sợ hãi của hắn bất quá trong nháy mắt trong mắt của hắn hưng ơ phấn ẩ n tàng không gặp hắn đối huyền thiên cơ cung kính nói âm thanh sư phó thần công cái thế đồ nhi bội phục một mươi ngàn phút huyền thiên cơ nhìn xem hùng bá thần sắc biến hóa mỉm cười lời nói chỉ cần đồ nhi ngoan học được một chiêu này thiên hạ chi lớn ngươi tận có thể đi được nhiều tạ ơn sư tôn hùng bá cung kính nói đồ nhi hảo hảo tu hành đi v i sư chờ mong một ngày kia ngươi có thể sáng chế cái này quy nguyên một k í c h dưới một thước khi đó vi sư cũng đều vì ngươi kiêu ngạo đồ nhi định không phụ sư tôn nhờ vả hùng bá kiên định nói như thế thuận tiện huyền thiên cơ từng ngón tay ra một cái ngọc bội đến hùng bá trong tay lập tức thân ảnh biến mất không gặp từng câu hồi âm trong gió vang lên ngọc bội kêu bên trong có vi sư tinh thần c ả g nộ hào hào trải nghiệm đi sẽ hùng bá siết chặt ngọc bội trong mắt tinh quang nổ bắn ra nhà mình sư phó cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn mình coi là chân bảo đồ vật tại sư phó xem ra không đáng một đồng đây cơ hồ là không thể chịu đựng sự tình nửa ngày hắn yếu ớt thở dài yên lặng nói sư phó thế gian người giống như ngươi thật sự là càng ít càng tốt ta hắn chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng liên tục nói cũng không dám nói ra chỉ sợ bị huyền thiên cơ biết được huyền thiên cơ tất nhiên là không biết hùng bá suy nghĩ trong lòng hắn từ cách hùng bá chỉ là một lát liền đến thiên sơn phía trên sớm có hạ nhân được hùng bá mệnh lệ ở trên núi thanh lý cung điện lữ tố ở bên cạnh quan sát huyền thiên cơ nhìn nửa ngày vung tay lên nói một tiếng các ngươi lui ra đi vâng mọi người nhao nhao cung kính đáp trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một k i a tò mò đối với bọn hắn đến nói hùng bá hùng bang chủ chính là thần minh tồn tại toàn bộ thiên hạ chủ nhân mà trước mặt người đạo nhân này tựa hồ cùng người bình thường không sai biệt lắm cũng không có bang chủ bà khí thế mà lại là bang chủ sư tôn thật là rất khó tưởng tượng ai u các ngươi những người này nhìn cái gì vậy còn không lùi xuống cho ta một cái nương âm thanh nương khí thanh âm từ đằng xa chuyển đến nương theo lấy thanh âm một cái âm nhu nam tử bước nhỏ nhanh chạy tới tiểu nhân văn xỉu xỉu gặp qua hai vị đại nhân âm nhu nam tử có chút nịnh mọc nói đại nhân là đối tòa cung điện này bất mãn ả tiểu nhân lập tức một lần nữa đi an bài khỏi phải căn này cung điện rất tốt lữ tố lắc lắc đầu nói nhà mình chỗ ở hay là mình quản lý tốt nhất cũng lộ ra thân cận chút ai nha nha đại nhân nói lời chính là cao minh văn xỉu xỉu lập tức vươn ngón cái tán thưởng chỉ là cung điện này xem ra có chút lớn gọi chút bọn hạ nhân đến giúp đỡ chút cũng là c ứ tốt ngài nói đúng không ngươi chính là văn xỉu xỉu quả nhiên có chút ý tứ huyền thiên cơ nhìn xem trong truyền thuyết văn xỉu xỉu đột nhiên mở miệng nói cái này to lớn thiên hạ hội nếu không phải có ngươi giúp đỡ đồ nhi ta quản lý sợ là sẽ phải loạn thành một bầy hỏng bét đi ai nha chỉ nghe p h ủ phu một tiếng văn xỉu xỉu lập tức quỳ xuống trên mặt mồ hôi lạnh lứa ra run rẩy nói đại nhân như vậy cũng không thể tùy tiện nói à lại nói tiếp tiểu đầu người liền không có ồ huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nửa ngày hắn chậm rãi nói t ố t ta không nói chính là ngươi đi xuống đi là là văn xỉu xỉu phảng phất nghe tới tiếng trời lập mã phi lui xuống phu quân xem ra cái này hùng bá tại thiên hạ hội bang chúng trong lòng uy nghiêm rất nặng lữ tố mở miệng nói những này là thiên hạ hội nội chính chúng ta không cần thiết đi quản huyền thiên cơ nói một chỉ dối ra tại phía trên cung điện khắc xuống thiên cơ điện ba chữ to lập tức hai tay liên tục vùng ra thiết hạ số đạo cấm chế cũng tốt lữ tố gật đầu nói ở bên ngoài đợi đến thời gian dài cũng muốn tìm một chỗ ở ít ngày t ừ hôm nay trở đi chỗ này chính là chúng ta nhà mới đang lúc nói chuyện văn xỉu xỉu đi mà quay lại cung kính nói bang chủ đã thiết hạ t i ệ t tối vì hai vị đại nhân đón tiếp mời huyền thiên cơ cùng lữ tố lướt nhau nhẹ gật đầu đi theo văn xỉu xỉu mà đi bữa tiệc người số không nhiều chỉ có bốn người huyền thiên cơ lữ tố hùng bá còn có một vị nữ tử đây là vợ tố tâm hùng bá nhìn xem bên cạnh mỹ nhân cực kỳ khó được lộ ra một k i a nhu tình tố tâm gặp qua sư tôn sư mẫu nữ tử nhẹ nhàng thi lễ một cái ôn nhu nói ai u tốt một cái đại gia k h u ê tú nhanh mau dậy đi lữ tố vừa nhìn thấy tố tâm liền thích cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương ở trên người nàng lữ tố phảng phất nhìn thấy rất nhiều năm trước chính mình huyền thiên c ơ một chỉ dỗi ra một cái lục sắc ngọc bội liền đến tố tâm trong tay lời nói tiểu cô nương thân thể yếu đuối mang theo cái này có thể bảo vệ cho ngươi bình an hắn nhìn một cái liền biết tố tâm không chỉ có không có có võ công mà lại thể cốt rất yếu nếu là không có cái này b ạ o s ư n g đầy đủ điện nước khí ngọc bội cải thiện thân thể của nàng nàng sống không được thời gian quá dài dù sao từ nguyên tắc bên trong biết được hùng bá thê tử là tại sinh đũ nhược lúc chết đi nhiều tạ ơn sư tôn tố tâm nhìn hùng bá một chút thấy đối phương gật đầu nhẹ nhàng cầm ngọc bội cảm ơn sư tôn hùng bá cũng mừng rỡ không thôi cung kính lời nói thân là huyền thiên cơ đồ đệ hắn rất là rõ ràng huyền thiên cơ thói quen nhà mình sư phó chế tạo ngọc bội tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật có được nó liền có thể nhiều một cái mạng tất cả mọi người nhập tòa đi lữ tố mở miệng nói vâng tiếc tối tất nhiên là chủ khách đều hoan lữ tố cùng tố tâm mới quen đã thân hai người nói cực kỳ a n ý mà huyền t h i ê n cơ cùng hùng bá cũng đang lúc nói chuyện định ra bước kế tiếp muốn đi đường tiến hậu hùng bá được huyền thiên cơ dặn dò lập tức phái trong bang tinh nhuệ tiến về thiết tâm đ ả o mời sắt môn môn chủ tiến về bái kiếm sơn trang làm khách cùng trung mi cùng một chỗ rèn đúc thiên tội cùng bại vong chi kiếm hai kiện thần binh cùng lúc đó hắn lại hạ lệnh tâm phúc thiết long đi bái phòng bái kiếm sơn trang nguyện cùng bái kiếm sơn trang kết minh trung cùng tiến lùi trừ cái đó ra thiên hạ hội đại lượng hội chúng âm thầm tập kết chờ đợi lấy huyền thiên cơ nói tới thời cơ nửa tháng t h o á n g qua liền mất một ngày này huyền thiên cơ gọi đến hùng bá cười nói đồ nhi ngươi muốn chờ thời cơ đến huyền thiên cơ nói phá hư thần nhãn mở rộng một bộ bức họa xuất hiện tại hùng bá trước mặt chỉ thấy họa bên trong là một cái to lớn bình đài tại trên bình đài có hai người trẻ tuổi tương đối mà xem chiến ý dạng giả dào mà tại hòa chung quanh đài có mấy chục đạo nhân ảnh từ k h í tức đến xem mỗi một cái đều là trên giang hồ một cùng một cao thủ không chút nào kém hơn các đại môn phái trưởng môn nhân hình tượng nhất c h u y ể n lại là xuất hiện vô số lợi kiếm vạn kiếm săn sát khí thế kinh người đây là hùng bá nhìn trước mắt hình tượng kinh ngạc nói kiếm tông huyền thiên cơ c ư ờ i nói nhìn một cái người đối thủ cũ cũng ở đây hùng bá định thần nhìn lại quả nhiên vô song thành độc cô nhất phương cũng tại mời người chúng bên trong yên tâm đi như quả không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là về không được huyền thiên cơ lo lắng nói ngươi người chuẩn bị như thế nào rồi vạn vô nhất thất chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 169, t ă n vang phong 27. kiếm tông không đến m ộ ư ơ i năm ngày xưa hăng h a i kiếm tuệ đã tóc trắng xóa một mặt lo âu nhìn qua trên đài hai người những năm gần đây vì thủ hộ to lớn kiếm tông hắn cơ hổ thao nát tâm nhưng không ngờ hay là sinh ra rất nhiều chuyện từ kiếm mộ phần tri địa hắn đem mộ anh danh mang về kiếm tông về sau mộ anh danh quả nhiên không có để cho hắn thất vọng đầu tiên là tại vạn kiếm luân hồi tri địa sinh sinh chịu đựng ba năm không chỉ có võ công hoàn toàn khôi phục mà lại thiên kiếm đại thành đặt tới thế nhân khó mà mức tưởng tượng hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một chuyện vui không ngờ lại là bi kịch bắt đầu bởi vì chuyện này con của mình phá quân tâm tư đấu kỵ tăng nhiều không ngừng khiêu khích mộ anh danh cũng bởi vì tiểu du sự t ì n h đại náo kiếm tông cũng chuyện như vậy c o nhưng của m ì n cùng mình đồ nhi ngoan n thế h đồ ư ớ với c cứu lửa, hận n à à y c người sâu. Mà càng thêm càng t h ơ n thần phong cái chết. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, con của mình lại sẽ đáp lấy trong tông lớn so, giết chết sư huynh của mình.、Đây、chính là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên sư huynh, hắn như thế nào dưới, như thế ngoan、thủ. Nhưng n g giết g tâm, thì chết. tuyệt chết từ thế thế thủ. Đây xem là lại lấy là đại đồ đệ đối đáp cái dưới so, của của ra, sẽ sư sư ư đã bị giết hắn thân là phá quân c h i phụ kiếm tông trưởng môn lại có thể thế nào làm chẳng lẽ muốn giết chết con của mình vì thần phong đền mạng hắn không cách nào làm được chỉ có thể phạt cái này nghiệt tử diện bích bốn năm có lẽ truyền thuyết là thật cái này mộ anh danh thật sự là cô tình chi mệnh à phàm là cùng hắn liên lụy rất nhiều người đều không có kết cục tốt lao phu thật không nên thu hắn làm đồ kiếm tuệ nhìn xem trên đài hai người thở dài nói kiếm tông trưởng môn vì sao luận võ còn không bắt đầu đ ộ c cô nhất phương đi tới mở miệng hỏi hôm nay chúng ta mấy đại thành chủ đều là muốn kiến thức kiếm này tông tuyệt kỹ nhìn xem người đại kiếm sư này lưu lại tuyệt chiêu đâu đúng vậy à nếu không phải vì kiến thức thiên kiếm phong thái chúng ta nào có nhản tâm đến đây một người mở miệng nói bây giờ thiên hạ hội nhìn chằm chằm một lòng nghị chiếm đoạt chúng ta mấy đại môn phái chúng ta phải sớm đi trở về tọa trấn trong tông đã độc cô thành chủ doãn trưởng môn lên tiếng vậy ta cũng không tiện cự tuyệt kiếm tuệ nhẹ nhàng nhảy lên liền đến trên bình đài cất cao giọng nói hôm nay là ta kiếm tông l ễ lớn tại một ngày này sẽ quyết định ra ta kiếm tông đệ nhất nhân đồng thời bên thắng nhưng có được ta kiếm tông c h ấ n tông c h i vật vạn kiếm quý tông vô danh quân nhi các ngươi chuẩn bị xong chưa kiếm tuệ thần sắc có chút bi thống nhìn qua hai người nói vô danh cùng phá quân không nói gì chỉ là cựu hận mà nhìn xem đối phương hận không thể đem đối phương chạm d ư ớ i kiếm đã như vậy lần này tranh đấu sinh tử các giò thiên mệnh các ngươi bắt đầu đi kiếm tuệ một bước phóng ra dưới bình đại thần sắc ức ức vô danh ngươi nhiều lần hỏng ta chuyện tốt khắp nơi cùng ta đối đầu ta thật hận không thể đưa người thiên đao vạc quả lấy giải mối hận trong lòng ta chuẩn bị chịu chết đi phá quân sát cơ tất để l o ạ n trong tay thần kiếm cũng giống là hiểu rõ tâm ý của chủ nhân quang mang bắn ra bồn phía ngươi làm nhiều việc ác lại sát hại đại sư huynh tàn nhẫn đến cực điểm hôm nay ta vô danh sẽ vì đại sư huynh báo thủ vô danh lộ ra một tia bồn u sắc trong mắt sát ý hừng hực vô so danh bất hư truyền vô danh vừa ra tay chính là không hiểu kiếm pháp một chiêu mạnh nhất không lưu đối phương nửa điểm sinh cơ một kiếm đâm ra như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm kiếm thế kỳ dị khó mà chạm đến chiêu này mới ra phá quân chỉ cảm thấy trong lòng hậm hực khó tả phảng phất lục thức đều bị phong ấn mình lẻ loi một mình chỗ sâu vô biên hắc á m bên trong chỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu nhưng hắn dù sao không phải nhân vật tầm thường ở đây khẩn yếu con đầu hắn nhớ tới cha mình nói bảo vệ chặt tâm thần không vì ngoại lực làm cho mê hoặc lập tức đủ loại tâm tình tiêu cực biến mất không thấy gì nữa hắn còn đến không kịp mừng rỡ liền thấy vô danh chi kiếm đã đến trước mặt hắn lập tức vong hồn đại mạo mạnh phun một ngụm máu tươi hướng về sau rút lui mà đi dù là như thế mặt của hắn đã bị kiếm khí quẹt làm bị thương lưu lại một vết kiếm hằn sâu đáng ghét phá quân nhảy lên một cái thần s ắ c dữ tợn hét lớn một tiếng vạn kiếm về hoàng một chiêu đã ra kiếm kình cường h à n h kéo theo quanh mình vạn kiếm chen chúc cám sát thoáng như bài sơn đảo hải hướng về vô danh mà đi mọi người chỉ nhìn thấy phá quân chiêu này mới ra kiếm tông trong tông ra kiếm nhao nhao hưởng ứng hóa thành từng đạo l ư u quang thẳng hướng vô danh thành trên ngàn vạn thanh kiếm đồng thời công hướng một người kia là kinh khủng cỡ nào không cẩn thận liền sẽ rơi cái vạn kiếm xuyên tim hạ tràng chúng trưởng môn nhìn lên trước mặt một màn này cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng bọn hắn mặc dù võ công cực cao nhưng gặp được cảnh tượng như thế này ứng đối cũng phải phí nhiều chắc trở thậm chí khả năng mất mạng vô danh sắc mặt bình tĩnh thiên kiếm khí tức dâng lên mà ra hướng về giữa sân r a kiếm càn quét mà đi trong chốc lát giữa sân đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ thấy phi kiếm giống như mất đi lập trường tại không trung tương hô kết đấu trong lúc nhất thời thanh âm ồn ào không dứt, phi kiếm nhao nhao rơi xuống tốt một trận mưa kiếm phá quân sắc mặt xanh xám hãn vạn lần không ngờ mình đòn sát thủ cứ như vậy bị phá vỡ nhất thời có chút thất thần vô danh nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy thân hình loại lên liền đến phá quân trước người một kiếm đâm ra đem phá quân lợi kiếm trong tay đánh rơi lại là một kiếm đâm về phá quân m i tâm dừng tay mắt thấy phá quân sẽ chết tại vô danh kiếm giới kiếm tuệ cũng không lo được quy củ một chỉ bắn ra lập tức một cái ngọc điểm đến mũi kiếm trước đó nhìn xem ngọc điểm dù là vô danh tâm như chỉ thủy cũng không khỏi tạo nên một tia gợn xong tới cái này ngọc điểm đúng là hắn lúc mới sinh ra cha mẹ ruột lưu lại hắn một mực coi là chân ái chi vật Kiếm kiếm kích, chi đối bái mộ cảm đem làm phần hồ hắn đồng nó cô địa, vì tuệ ý sư chi lễ, hiến cho hiến kiếm lễ, tuệ. Sư phó vô danh lẩm bẩm nói sắc mặt biến ảo chập trờn sư phó ân tình phụ mẫu còn x u ấ t lại phá quân đáng hận thần phong chết đi từng chuỗi hồi ức ở trong đầu hắn nổi lên hắn thần sắc phức tạp không biết kiếm này có nên hay không đâm xuống ta nên làm cái gì tay của hắn có chút run rẩy nội tâm không ngừng dãy r ủ i lấy về trời b ă n g quyết ngay tại vô danh trầm tư thời điểm kiếm t u ệ đột nhiên hét lớn một tiếng toàn thân chân khí dâng lên tuân ra phát ra sinh mệnh mình bên trong kinh thiên nhất động địa một chiêu trong chốc lát toàn bộ quan chiến tri địa đột nhiên nhiệt độ trợt hạ xuống từng tầng từng tầng huyền băng từ trong hư vô sinh ra hướng về mọi người bức bách mà đi đáng ghét độc cô nhất phương chỉ nói một câu nói l i ề n bị hoàn toàn đông lại biến thành băng điêu nó dư đám người cũng không ngoại lệ thành sinh động như thật pho tượng kiếm t u ệ võ công vốn là mạnh hơn mọi người mấy phút hắn lại là đột nhiên nổi lên liều mình tuổi thọ nơi nào là những môn phái kia trưởng môn có khả năng ngăn cản quá tốt xa tại thiên hạ hội hùng bá thấy cảnh này nhịn không được ha ha phá lên cười độc cô nhất vương ngươi lão hồ ly này mặc ngươi tâm trí siêu quẩn cũng sẽ không nghĩ tới sẽ c ầ m đến kiếm tông trong tay đi lần này thật đúng là trời cũng giúp ta hùng bá cười thoải mái không thôi phảng phất đem mấy năm này bất khí đều phát tiết ra qua hồi lâu hắn mới khôi phục lại chắp tay nói sư tôn lần này đồ nhi muốn đích thân tiến về vô song thành diệt trừ nó đi thôi huyền thiên cơ cười thần bí nói đồ nhi nếu là nghe được cái gì khuynh thành chi luyến chiêu số nói tiếng vi sư danh tự vi sư tự sẽ đến đây giúp ngươi vâng sư tôn hùng bá tuy có nghi hoặc nhưng cũng đem nó nén ở trong lòng hóa thành một đạo l ư u quang biến mất không thấy gì nữa cũng nên đến t a khi xuất phát huyền thiên cơ nhìn qua một mảnh hỗn độn kiếm tông hầm băng chậm dãi nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 170, vô song thành 27. huyền thiên cơ nói xong thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc một cái hư ảnh d á n g lâm đến kiếm tông chính là huyền thiên cơ nguyên thần h i ể n hóa chín chống không giới cùng thiên khốc kinh cả hai kết hợp khiến cho huyền thiên cơ như hổ thêm cánh phảng phất thành phong vân bên trong trời có thiên khốc kinh huyền thiên cơ không gì không biết có thể biết được phong vân vị diện bên trong bất luận một cái nào đổ v ậ t chỗ vô luận là người hay là thần binh lợi khí hoặc là thiên tài địa bảo mà dựa vào chín chống không giới hắn không chỉ có thể nhìn đến quá khứ biết được tất cả mọi người bí mật còn có thể thôi động chín chống không giới đem mình nguyên thần d á n g lâm đến bất kỳ chỗ nào so với vô tuyệt cuồng thiên đến hắn mới chính thức xứng với trời sưng hô thế này đương nhiên đối với huyền thiên cơ đến nói tự s ư n g là trời tựa hồ không có ý nghĩa gì hắn lười đi làm huyền thiên cơ sắc mặt hở h ữ n g dạo chơi đi tại trong hầm băng hắn từ huyền băng bên trong xuyên qua không nhận nửa điểm ảnh hưởng hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ độc cô nhất phương sắc mặt quyết tuyệt kiếm t u ệ cùng không thể tin trưởng môn các phái vô luận là kinh là giận hay là hận nét mặt của bọn hắn đã ở một sát na kia bị đông lại vĩnh viễn cũng không thể thay đổi to lớn hầm băng bên trong không có một tia thanh âm cực kỳ thê lương ai có thể tưởng tượng được tại một khắc đồng hồ trước đó nơi này hay là tiếng người huyền náo huyền thiên cơ nhìn nửa ngày lắc đầu lần này chi chi ế n h ậ cái này tiếng t â m lừng lấy kiếm tông đã suy vong sợ là chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại trong dòng chảy lịch sử vô danh dù nhưng đã đào tẩu nhưng lấy tính cách của hắn định sẽ không nghĩ đến phục hưng kiếm tông mà là cùng tiểu du cùng một chỗ lang thang giang hồ về phân phá quân từ t r ư ờ n g môn đời thứ hai nháy mắt biến thành chó nhà có tang chẳng những mất đi phụ thân mà lại tông môn cũng gần phá diệt lấy tâm tính của hắn không có điên rơi đã tính cực kỳ khó được càng không cần nhắc tới cái gì phục hưng tông môn sự tỉnh huyền thiên cơ đột nhiên tự d ễ u cười một tiếng hắn thế mà bởi vì kiếm tông suy sụp sự tình cảm khái cái này liên quan gì đến hắn hắn lần này đến đây chỉ vì vạn kiếm quy tông huyền thiên cơ yên lặng nói một tiếng phá hư thần nhãn mở rộng lập tức một bước phóng ra liền đến một cái sắt chát trước mặt bên trong đựng chính là kiếm tông chấn tông c h i vật vạn kiếm quy tông ánh mắt của hắn yếu ớt nhìn về phía sắt chát chỉ thấy sắt chát thình lình hôi phi yên diệt một bản bí tịch rơi xuống huyền thiên cơ trong tay huyền thiên cơ mỉm cười thân ảnh biến mất không gặp cùng lúc đó ngựa ngôi sườn núi mây đen đóng nguyệt thiên địa không ánh sáng một vị bá giả đứng chắp tay trong mắt tinh quang nổ bắn ra thả mắt trông về phía xa tại bên cạnh hắn thình lình có một tôn quái vật khổng lồ chính là hỏa kỳ lân sớm tại mấy ngày trước đó hùng bá liền cùng huyền thiên cơ định ra hiệp nghị một khi thời cơ tiến đến hùng bá liền có thể ngồi huyền thiên cơ tọa kỵ hỏa kỳ lân phi tốc chạy tới vô song thành lấy hỏa kỳ lân tốc độ tất nhiên là mau lẹ vô so không đến ba khắc đồng hồ hùng bá liền từ phía trên núi đến đến lập tức ngôi sườn núi khoảng cách này vô song thành chỉ có mười dặm địa phương bây giờ vô song thành tình huống như thế nào hùng bá đột nhiên mở miệng hỏi khởi bẩm ban g chủ vô song thành bên trong hết thẻ bình thường không có có chỗ khả nghi nào người sau lưng vô so cung kính nói cũng thế bây giờ độc cô nhất phương chết còn không có chuyển đến vô song thành bên trong bọn hắn như thế nào lại thất kinh đâu hùng bá cao giọng lời nói ban g chủ chúng ta như là đã đến lập tức ngôi sườn núi phải t r ă n g công lúc bất ngờ trực tiếp rết đi vào một tên thiên hạ hội tinh anh chắp tay lời nói không hùng bá nhớ tới huyền thiên cơ lời nói nhữ mày vô song thành là một cái thành lớn tuyệt đối sẽ không bỏ b ê phòng thủ thành nội phòng thủ người số lượng chắc hẳn cũng từ không ít như tùy tiện nhất cử công thành chỉ sợ chưa hẳn công kỳ vô bị mà là công nó có chuẩn bị sư phó trước khi đi để ta chú ý khuynh thành chi luyến chắc hẳn từ có thâm ý hồng bà yên lặng nói lập tức nhìn về phía sau lưng hội chúng nói truyền lao phu mệnh lệnh điều động tinh anh chui vào vô song thành cha tìm khuynh thành chi luyến bí mật những người còn lại các loại án binh bất động vâng lập tức có người vội vàng rời đi dựa theo đạo lý đến nói độc cô nhất phương lão hồ ly này đã mình dám tiến về kiếm tông tất nhiên đã lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không biết đến tột cùng là cái gì hùng bá ngẩng đầu lên nhìn qua đen nhánh bầu trời đêm lẩm bẩm nói một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sớm có thủ hạ vội vã chạy đến sợ h a i nói khởi bẩm ban chủ hôm qua phái đi vô song thành người không có người nào có thể trở về đoán t r ư ở n g tao nộ bất chắc thật sự là thật can đảm dám giết lao phu người hùng bá sắc mặt chấm xuống lập tức một cỗ sát ý đập vào mặt nhiệt độ đột nhiên hàng ba phút rán mất đầu còn dám lớn lối như vậy truyền lệnh xuống đại quân xuất phát vây quanh vô song thành ra lệnh một tiếng mười ngàn tinh nhuệ lập tức lên đường phi tốc đến vô song thành hạ trong thành lập tức hỗn loạn tương bừng các loại thanh â m rối loạn không dứt những năm gần đây hùng bá nam trinh bắc chiến trinh chiến vô số một thân uy danh cũng không phải là chương cho đẹp hùng bá không để ý đến chung quanh ồn ào náo động mà là nhìn về phía trước thành trôn sâu tại đất to lớn c t sắt c t sắt thô hẹn ba thước cao hơn t r ư ợ n g năm bên ngoài đồng hồ thường thường không có gì lạ nhất kỳ chỗ ngược lại là trên c ổ sắt chỗ khác hai cái ước là một thước đinh phương lớn nhỏ chữ võ thánh võ thánh hẳn là cái này khuynh thành chi luyến cùng võ thánh quan vũ có quan hệ hùng bá nghĩ nghĩ không được nó quả lại đưa ánh mắt về phía tường thành gọi đ ộ c cô nhất phương ra thấy ta hùng bá hét lớn một tiếng thanh âm trôi hướng phương xa truyền đến trong thành trong thai mỗi một người hùng bá ta vô song thành cùng ngươi thiên hạ hội ngày xưa không đoán ngày nay không thủ ngươi vì sao mang binh đến đây hẳn là muốn cùng ta vô song thành quyết nhất t ử chiến không thành theo ngôn ngữ âm thanh một người xuất hiện tại trên cổng thành chỉ thấy người đến rộng c h á n xấu mắt dâu quai non trình tề hai mắt tinh quang mánh liệt bán h i ệ n nhiên thân thủ bất phàm nhưng những này đều toàn không trọng yếu trọng yếu nhất là trên mặt hắn bất phàm khí độ như là một đạo chú m ù hoàng bảng tính bao thiên hạ thương sinh hắn là bá giả cái này chính là của ngươi chuẩn bị ở sau chỉ tiếc chuẩn bị ở sau biến thành thất truyền ngươi hết thể đều sẽ bị người khác chiếm hữu hùng bá nhìn xem cái này người tướng mạo cùng độc cô một minh hoàn toàn tương tự người nhìn không được bật cười người cười cái gì giả mạo độc cô nhất phương không có nghe tiếng hùng bá lẩm bẩm chân khí cổ động quát lớn vô song thành các con dân các ngươi nghe hiện tại đứng tại trước mắt các ngươi người không phải là các ngươi thành chủ mà là một cái tên giả mạo các ngươi chân chính thành chủ đã bị hắn cho giết hùng bá cười ha ha một tiếng đem thanh âm truyền đến trong thành mỗi một người trong t hai cái gì cái này sao có thể trong thành mọi người nhất thời nghị luận âm ỉ mà đ ộ c cô g i a thân tín cũng chần chờ bọn hắn rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay thành chủ tính cách tựa hồ có so sánh biến hóa lớn tựa hồ so dị vãng tàn nhẫn rất nhiều mà lại thường xuyên lôi đ ì n h nổi giận biếm chất không ít trong nhà ngươi lão hùng bá buồng ta cho là ngươi là một cái anh hùng hào kiệt có thể cùng ta tranh cao thấp một hồi ai sẽ nghĩ tới ngươi lại sẽ không chịu được như thế làm chút tổn hại người uy danh sự tình thì có ích lợi gì đọc cô nhất phương cũng cười ha ha một tiếng tựa hồ căn bản không thèm để ý nhưng hắn đột nhiên tăng nhanh nhịp tim cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hùng bá h ừ lạnh một tiếng đưa tay bắn ra lập tức không c h u n g xuất hiện một bộ tràng cảnh chính là cô độc một phương bị băng phong tại huyền băng thời điểm cảnh tượng thấy được sao các ngươi chân chính thành chủ đã bị hắn giam giữ lên các ngươi còn không phản kháng sao hùng bá lời nói hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía độc cô nhất phương bên người tiểu hải cười nói ngươi đứa trẻ này phải gọi độc cô một mình đi bên cạnh ngươi tên giả mạo đã giết người cha ruột chiếm hưu hắn hết thảy ngươi còn có thể nhận khẩu khí này sao còn không phản kháng muốn chết giả mạo người hét lớn một tiếng vô song thần chỉ đánh ra đem không trung tranh cảnh đánh tan rơi lập tức hét lớn một tiếng nghe nhìn lẫn lộn cho ta bắn tên chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm bảy mươi mốt võ thánh hai mươi bảy theo độc cô nhất phương hét lớn một tiếng trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại lại là mấy ngàn nhánh mũi tên đằng không mà lên che khuất bầu trời tiên thủ nhóm có lẽ có chút hoài nghi nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cộng đồng đối phó hùng bá mới là trọng yếu nhất mà lại vô luận ai làm thành chủ đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật hùng bá nhìn xem mũi tên đánh tới cười khẩy hét lớn một tiếng thiên sương quyền hắn đấm ra một q u y ề n giữa sân nhiệt độ đột nhiên hàng ba phút một cỗ lãnh triệt nội tâm băng hàn kỉnh từ trong tay hắn tuân ra hướng về đẩy trời mũi tên đánh tới những nơi đi qua mũi tên đều bị đông cứng hóa thành băng tinh phốc phốc rơi xuống người cái này giả mạo hàng là nghĩ giết người diệt khẩu à, chỉ là lấy trình độ của ngươi còn kém một chút h ù n g bá giải quyết trước mặt cung tiễn về sau cũng không vội tại tiến công ngược lại tâm định khí nhàn nói độc cô một mình ngươi thế nhưng là độc cô ra chính tông người thừa kế à, còn có ngươi thả vũ tôn ngươi thế nhưng là vô song thành thứ nhất hộ pháp các ngươi những người này liền trơ mắt nhìn xem cái này tên giả mạo sát hại các ngươi thành chủ chiếm hữu độc cô ra hết thảy hưởng thụ độc cô ra hết thảy mà thờ ơ a như vậy chắc hẳn độc cô thành chủ dưới c ử u tuyền cũng rất khó nghỉ ngơi a hùng bá lắc đầu liên tục thở dài không thôi độc cô nhát phương nội tâm sôi trào đ è xuống kinh dị lập tức nghiêm nghị hô hùng bá ngươi cho rằng tùy tiện làm ra chút mơ hồ tranh cảnh giả thân giả quỷ liền có thể nhiễu loạn vô song thành sao thật sự là ngu xuẩn hắn nói chuyện đột nhiên nhảy lên một cái chân trưởng tề thi thế mà sử xuất độc cô ra hàng long thần chân phi tốc hướng về hùng bá công tới tới thật đúng lúc liên để ta chọc thủng khuôn mặt của ngươi vì độc cô thành chủ đòi cái công đạo hùng bá miệng thảo luận một bước phóng ra liên đến độc cô nhất phương trước người sử xuất một chiêu bài sơn đ ả o hải cả hai lấy nhanh đánh nhanh nháy mắt qua gần trăm chiêu chỉ nhìn phải song phương mọi người nhiệt huyết sôi trào không kềm chế được bất quá theo thời gian trôi qua độc cô nhất phương dần dần, dần rơi vào hạ phòng bị h ù như g Bá áp c ế phải hợp hợp thở không chuyện tình Hùng huyền thiên cơ dạy bảo. nổi. Tại cái một mặt, công cũng này Đây dạy có cơ là lý. Bá vị Võ v ợ t tác. sang nguyên tác. Mà là ạ i liền phong phương phương chưa thế, hắn thống nhất chủ h song vân cũng cùng phương nam võ vô lâm, xuất bắt bá n cùng quyết chiến. Như h bắt quyết đầu sau là dựa theo nguyên tắc hùng bá lúc này bá nghiệp chưa cất bước chỉ sợ còn tại tam tuyệt lao nhân chỗ ấy học võ lại như thế nào theo kịp độc cô nhất phương mất tích giả người vừa mới thay thế lớn thời cơ tốt độc cô nhất phương thân rơi xuống hạ phòng chỉ có thể bị động phòng thủ có đến vài lần đều bị thương biết được tiếp tục như vậy thủ lâu tất mất định không có kết cục tốt tâm hắn rơi quét ngang đột nhiên một chỉ r ố i ra hét lớn một tiếng nói vô song thần chỉ một đạo r ồ i r à o lấy huy hoàng chân khí chỉ kình từ trong tay hắn kích phát nháy mắt liền đến hùng bá trước người liền muốn đem hùng bá xuyên thủng bang chủ thiên hạ hội hội chúng lập tức h á i hùng kiếp vía nhịn không được kêu lên đã sớm để phòng người chiêu này hùng bá cười ha ha một tiếng một đạo tam sắc quang mang chỉ kình đánh ra vừa v ậ n đem vô song thần chỉ ngăn lại cấp tốc hùng bá sắc mặt hờ hững một chỉ dối ra lập tức không trung xuất hiện vô số chỉ ảnh hướng về độc cô nhất phương đánh tới độc cô nhất phương sắc mặt khó coi tới cực điểm vận chuyển chân khí một cái thật dày hình tròn chân khí che đậy xuất hiện tại chung quanh hắn bảo vệ toàn thân của hắn hùng bá đột nhiên q u ỷ dị cười một tiếng hét lớn một tiếng quy nguyên một kích chỉ thấy vô số chỉ ảnh cũng không có đánh ra mà là đông nhiên co lại nhỏ ngưng kết thành một cái điểm màu vàng rơi xuống hùng bá tay trước độc cô nhất phương cảm nhận được uy hiếp trí mạng lại cũng không đoái hoài cái khác tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong mười ngón tay của h ắ n đột nhiên r ỗ i dài một trượng chụp vào hùng bá t r ờ i người huyết nhục chi khu người mười ngón có thể nào dài ra một trượng h ắ n còn là người sao nâng chúng đều ở xôn xao vô luận là vô song thành một phương hay là thiên hạ hội hội chúng hùng ba vẫn chưa ngạc nhiên hắn vẫn là một chỉ đánh r a độc cô nhất phương đột nhiên ngừng lại không thể tấp tiến vào chỗ mi tâm của hắn nhiều một cái lỗ thủng ngay sau đó toàn thân hắn hóa thành cho bụi hùng ba sắc mặt lanh khốc nhìn về phía vô song thành nói các ngươi thấy được sao loại này bằng môn tả đạo võ công thế nào lại là đứng đầu một thành luyện hắn chính là cái tên giả mạo hiện tại các ngươi đi con đường nào ta chỉ cấp thời gian một nén nhang nếu không tự thành trên tức gánh song nghị người bên luận hậu lấy lập quả. Vô âm mỗi đầu ề u thất kinh, lý không ly rõ đ mối. Đầu tiên là thiên hạ hội thần không biết quỷ không hay quy mô xâm chiếm tiếp xuống lại cho thấy nhà mình thành chủ là một cái tên giả mạo luyện thành tà môn võ công bây giờ thật thành chủ đã bị hại mà thiếu chủ lại chỉ là một đứa bé không cách nào chủ trì đại cục trong ngoài đều không đốn vô song thành đi con đường nào không ít người trong mắt tinh quang hiện lên đã có đầu hàng chi ý chỉ cần mình mở cửa thành không phải liền làm một cái công lớn dù là tại thiên hạ hội cũng có thể nhận trọng dụng thả vũ tôn nhìn minh bạch một trường đánh ra lập tức đem mấy cái tâm hoài quỷ thai người đánh chết dưới trường quát lớn nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ ai dám lâm trận đào thoát định trảm không tha h ừ độc cô ra có cái gì tốt ngày bình thường thịt cá bách tính thưởng phạt không rõ đem chúng ta coi như nô lệ chúng ta dựa vào cái gì vì bọn họ bán mạng phản hán đầu nhập hùng ban chủ mấy người sắc mặt quét ngang hô to lên rút ra đao kiếm phóng tới cửa thành muốn chết thả vũ tôn hét lớn một tiếng như lai thần trưởng đánh ra liền muốn đem mấy cái này phản đồ trừ bỏ chả lẽ lại sợ ngươi trong đó lại có mấy cái hảo thủ có thể cùng thả vũ tôn phân cao thấp g i ế t ta nhất thời vô song thành một đoàn loạn bị tiếng chém g i ế t không dứt ban g chủ chúng ta có phải là g i ế t đi vào một người chắp tay lời nói không n ổ i để bọn hắn đấu loại này bội bằng người đáng hận nhất liền để bọn hắn đồng quy vô tận đi h ù n g bái nheo lại mắt âm thanh lạnh lùng nói vâng t r u n g quanh chi người nhất thời mồ hôi lạnh gió mát cũng không dám lại nói nửa câu lời nói đúng lúc này giữa sân đột nhiên phát sinh biến hóa tất cả ý đồ phản bội vô song thành người đột nhiên sắc mặt sợ hãi phảng phất gặp hoảng sợ chi cực sự tình ngay sau đó đầu lâu của bọn hắn cùng nhau rơi xuống đến trên mặt đất nhuộm đỏ mặt đất một cây đao xuất hiện tại giữa sân tí tách đáp chảy máu đao là một thanh dài hơn bảy thước thanh long hiện n g u y ệ đao t h ư ợ n h ư là võ thánh quan công đao tay cầm đao là một con mặc vào ngân tuyến găng tay tay cái này lấy ngân tuyến d ẹ t thành bao tay phía trên còn t h e o lên một đầu vài phong lấm liệt long long cùng tay đều đang phát tán ra một cỗ lên trời xuống đất duy ta vô địch cái thế ba khí toàn bộ tinh thần châu khắp thiên hạ nhất vô cớ cái thế ba khí một cái tất cả mọi người không tưởng tượng nổi người tới giữa sân hắn mặt mũi tràn đầy xích h ồ n g giống như một bầu nhiệt huyết dâu tóc cùng ngực tay cầm một thanh dài hơn bảy thước thanh long nghiện n g u y n đao mà dưới thân thể của hắn có một đầu ngựa thể đỏ như máu dường như đỏ miễn quan vũ tất cả mọi người quá sợ hãi chưa xong c ò n tiếp 22. chương một t r ư ơ i hai t ì n h nghiêng bảy thế 27. hồng bá nhìn xem cái này đột nhiên ra trong sân bây giờ người nhữ mày trước mắt người này mặt như n ặ n g táo lông mày như ngọ tảm lục bao kim khải vô luận từ lúc đóng vai hay là khí c h ấ t đều cùng võ thánh quan vũ giống như lúc chỉ là võ thánh quan vũ sớm đã qua đời hơn ngàn năm như thế nào y nguyên sống trên đời như thế nào lại đến vô song thành trừ phi có người giả thần giả quỷ giả trang quan vũ muốn dọa đi chính mình mà lại hắn có thể cảm giác được quan vũ mặc dù bá khí vô song nhưng luận nó thanh thế đến kém xa tít t ó p sư tôn của mình đã như vậy hắn lại sợ cái gì mặc kệ hắn có phải là quan vũ chỉ cần cản chính m ì n h đạo liền phải chết vị này võ thánh quan vũ a n mặc người tới tất nhiên là không biết hùng bá tâm lý chuyển biến đem ánh mắt chuyển tới hùng bá trên thân ngự khí băng lãnh nặng nề nói ta từng nói qua chỉ cần ta một hơi hồn phách vẫn còn tồn tại liền tuyệt không cho phép vô song thành nghiêng tại bất luận kẻ nào chi thủ các ngươi đã đến liền đi chết đi tiếng nói nói xong người tới tay phải một giường liền thấy thanh long h i ể n nguyệt đao chiến minh một tiếng lập tức hướng phía hùng bá chém vụt mạ tới mà hắn thì thân theo đao động như ảnh tùy hành đại đao vạch phá không khí phát ra suy suy tiếng vang một đạo vô hình khí lãng tùy theo kích bắn đi giả t h ầ n giả quỷ hùng bá hư lạnh một tiếng s ử x u ấ t một thức bộ phong chóc ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi một kích này một kích không t r ú n g quan vũ sắc mặt càng hẳn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía chân khí trong cơ thể thúc đến cực hạn hồng thủy tràn vào thanh long nghiện nguyệt đao bên trong lập tức một đạo bề rộng chừng một trượng lóng ánh đ a mang từ đao phong bên trong mau chóng đuổi theo h ù n g bá hơi b i ế n s ắ c mặt chỉ cảm thấy mình khí tức đã bị đao mang khóa chặt tránh cũng không thể tránh đã tránh không được hắn cũng không còn đi tránh hai tay vẫy một cái một cái hình tròn thủy cầu xuất hiện tại trên tay của hắn rõ ràng là thành danh đã lâu tàm phân quy nguyên khí hình tròn tiểu cầu cùng đao mang vừa một chạm vào nhau liền phát ra một trận tư tư thanh âm nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi mọi người lại vô tâm c ủ a nó hết sức chăm chú nhìn qua giữa sân hai người so đấu tâm tình khuấy động tới cực điểm chỉ nghe oanh phải một tiếng trên bầu trời đột nhiên phát ra một trận nổ đùng lại là đao mang cùng tiểu cầu cùng nhau trôn vùi biến mất không thấy gì nữa hùng bá cười lạnh nói ta nói là ngươi lợi hại đến mức nào nguyên lai không gì hơn cái này chịu chết đi hùng bá nhảy lên một cái toàn thân vận chuyển chân khí mười ngón tề xuất lập tức vô số đạo chỉ kình dâng lên mà ra thẳng hướng quan vũ quan vũ cũng nghiêm túc đao ra không thôi đại đao liên tục chém đi trong tay thanh long n h i ệ n nguyệt đao hóa thành nói đạo địa quang tại quanh người hắn thiết hạ phô thiên cái địa mật lưới chỉ kinh cùng đao mang không c h u n g gặp nhau chiến đấu không nớt kịch liệt vô so nhưng thấy tam sắc chỉ kinh mỗi lần xoay trọn liền có mấy đạo đao mang bị đồng hóa hấp thu hóa thành năng lượng bổ sung tự thân mà đao mang hung hăng một cái cũng có tam sắc chỉ kinh t r ô n vùi không gặp bất quá nếu là lâu dài d i vãng thì là quan vũ thua không nghi ngờ ba phút quy nguyên luyện đến cuối cùng nhưng phân giải văn vật hấp thu đao mang kiếm khí bổ sung tự thân có thể nói là càng đánh càng mạnh há lại vẹn vẹn đao mang chỗ có thể so sánh quả nhiên là cố lộng huyền hư không gì hơn cái này hùng bá cười ha ha một tiếng nhưng trong lòng thì ngưng thần mà đối đãi không cho đối phương nửa điểm cơ hội quan vũ cũng nhìn ra tình hình trong sân quanh thân chân khí kịch liệt chấn động mang theo tơ bạc găng tay tay trái bỗng nhiên phát lực cùng kêu một tiếng nhận lấy cái chết hắn một trường bổ ra chân khí thế mà so lúc trước hùng hồn gấp đôi mang theo thẳng tiến không lùi bà khí n g h i ề n ép hướng hùng bá những nơi đi qua thế như t r ẻ tre chỉ kinh bị đập đến hôi phi yên diệt hoặc là nhao nhao tảng ra tựa hồ cũng thần phục với cái này uy áp thiên hạ vô địch khí thế một trường này thế tới vội vàng lại phong tỏa bốn phía khí tức rõ ràng là có chuẩn bị m à phát không để hùng bá thu hồi bên ngoài cơ thể đ ầ y trời chỉ ảnh miễn cho s ử x u ấ t quy nguyên một kích nhưng quy nguyên một kích há lại quan vũ có khả năng đoán trước ở đây trong lúc nguy cấp hùng bá thiêu đốt thể nội năm thành chân khí hóa thành một cái điểm màu vàng s ử x u ấ t cái này có thể đủ sắt thần diệt ma quy nguyên một k í c h a chỉ nghe một tiếng hét thảm điểm màu vàng không chút huyền nghiệm nháy mắt xuyên thủng ngân sắc găng tay lại đem quan vũ tay trái q u a y đến vỡ nát chỉ là xoắn nát tay trái về sau nó không còn có lực lượng trước tiến b à o biến mất không thấy gì nữa quan vũ thần sắc dữ tợn phẫn hận nhìn xem có chút thở hùng bá cùng h ù n g nói ngươi chọc giận ta hôm nay cho dù là chết ta cũng muốn đưa ngươi đưa vào địa ngục tiếp ta một chiêu tình nghiêng b ả y thế tình nghiêng b ả y thế tốt quấn quýt si mê danh tự cái này lại là cái gì kỳ chiêu mọi người nghe được quan vũ nói lập tức nghị luận ở m ỹ thế tục p h à m phu mến nhau k h u y ê n tình chỉ là một thế đã kia biết phiền g ì có thể còn muốn b ả y thế k h u y ê n tình thật sự là phiền càng thêm phiền phiền chết khó được vì chiêu này lấy tên người vẫn không khuyết đại kỳ phiền vì chiêu này lấy một cái dạng này si tình danh tự cũng biết lấy tên người gì cùng thâm tình chúng bá cũng âm thầm nhữ mày đề phòng không thôi yên lặng nói trước khi rời đi sư tôn từng có nhắc nhở để ta chú ý khuynh thành c h i luyến như thế nào sinh ra một cái tình nghiêng bảy thế đến không thể không phòng ta cái này tình nghiêng bảy thế vốn phút cấp bảy công lực cấp một một thế mặc dù trải qua vừa mới chiêu kia sống mái với nhau về sau ta đã chân khí không tại đỉnh phòng không thể tận làm bảy thế cấp bảy đỉnh cấp công lực chỉ có thể sử dụng cấp năm nhưng cái này nghiêng năm thế hừng hực lựa t ì n h cũng đầy đủ ngươi chậm rãi tiêu thụ quan vũ không vội không chầm nói quanh thân khí tức lại là đột nhiên điên cuồng phát ra cùng lúc đó trên người hắn toát ra vô số ngọn lửa màu đỏ đến không ngừng mở rộng tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh đem mình trùng điệp bao phủ nhìn thấy như thế k ỳ cảnh mọi người nhất thời có chút n g â y người rung động không thôi cũng có thông minh lanh lợi người kịp phản ứng giống lớn một tiếng bán tên lập tức mấy chục ngàn mũi tên đằng không bay lên gấp bán đi muốn đem cái này toàn thân b ư c họa khủng bố nhân vật trực tiếp giết chết kia mũi tên còn chưa tới quan vũ trước người liền đã hôi phi yên diệt căn bản không tổn thương được hắn mảy may lại phóng thiên hạ hội tinh anh lại là kiên nhẫn tiếp tục thả lên mũi tên đáng ghét chỉ nghe oanh phải một tiếng tại quan vũ trên thân địch bạo phun một đầu to lớn hỏa lòng dương anh muốn vớt hướng về thiên hạ hội bang chúng mà đi hồng quang l ó ạ i lên lại có bốn đầu hỏa lòng bạo khởi cùng hung cự c á c giống như chân chính như cự long ôm theo phô thiên những cái địa khí thế hướng về hùng ba đánh tới thân hình còn chưa bổ nhào vào cuốn manh khí tức cũng đã đem mọi người chèn ép hô hấp không thuận c h ó t mũi thậm chí còn có thể ngửi được nhẹ nhẹ giã thu khí tức liền ngay cả trên thân áo bảo đều bị đối phương mang theo khí lãng thổi bay phất phới như muốn vỡ ra đến a chỉ nghe trận trận kêu thảm cầm đầu mười mấy tên thiên hạ hội thành viên còn chưa kịp phản ứng liền bị hỏa long thôn v h hết hài cốt không còn bày trận lập tức có người hét lớn một tiếng lập tức gần mười nghìn người kết xuất một cái đại trận chống tự hỏa long đột kích một bên khác hùng bá lại là lâm vào nguy cơ hai lần quy nguyên một k í c h tiêu hao hắn gần tám thành công lực bây giờ hắn đang đứng ở trạng thái hư nhược đối mặt bốn đầu hỏa long công kích hắn mặc dù tự vệ có dư nhưng rõ ràng không chiếm thượng phong bốn đầu hỏa long làm thành một cái trận pháp loang thoáng đem hùng bá vây ở bên trong nhìn xem không ngừng chết đi tinh anh hùng bá rốt cục nhịn không được nói một tiếng sư phó lập tức thiên ngoại có kiếm tới kiếm đến quan vũ chết chưa xong c ò n tiếp、22. c h ư n g một r ă m bảy m vô song thành dưới 27. i m giữa sân yên tĩnh g h ý mắng chỉ là nháy mắt lúc trước đại phát thần uy quan vũ liền bị một thanh kiếm xuyên qua hải cốt không còn đây cơ hồ vượt qua tưởng tượng của mọi người hẳn là thế gian có kiếm tiên không thành có thể lấy đầu người tại ngoài 10.000 g h ì dặm chỉ là hắn tại sao phải giúp thiên hạ hội dù ai cũng không cách nào biết được trừ hùng bá quan vũ vừa chết vây khốn hùng bá lửa long uy lực chật giảm rất n h a n h hùng h liền bị p á căn h thiên xương quyền phá. Chỉ hùng không thần phức lạnh hắn như thế nào tiến bộ, hắn từ đầu đến cuối không cách nào khám phá phụ mình. hiểm nhất. Hắn tạp, mặt tiến từ một cái cuối Đối với cái giả nói, sương quyền cũng mừng, lùng. công nào đến nào đến nguy sắc sắc sư gì đầu đây bá bá có Mặc của c là, là là mà bộ, kệ vẻ vo dỡ, bản không biết nhà mình sư phó mạnh đến trình độ nào cũng không biết trên đời có bao nhiêu cùng sư phó một người như vậy chỉ cần đến một người hắn bá nghiệp giống như cắt lên lầu cát vừa đẩy liền đổ chỉ có nắm giữ mới là tốt nhất không thể nắm giữ liền để nó đi chết đi hùng bá yên lặng thầm nghĩ bất quá đây đều là về sau muốn cân nhắc sự tình hiện tại chỉ có một việc đó chính là hủy diệt vô song thành hùng bá ra lệnh một tiếng mười ngàn thiên hạ hội tinh anh lập tức gào thét lớn hướng về vô song thành chém giết mà đi cùng chiến ý g i ạ t r à o thiên hạ hội tinh anh tướng so vô song thành thủ vệ khí thế suy yếu tới cực điểm người tiến công còn chưa tới trước người liền có người sợ vỡ mật tứ tán đào vong tuy có thả vũ tôn bọn người cực lực chấn áp nhưng căn bản không có tác dụng ngược lại gây nên càng lớn rối loạn đại thế đã mất trận này chém giết kết quả đã chú định trên lệnh chỉ là vấn đề thời gian cùng lúc đó thiên sơn thiên hạ hội huyền thiên cơ nhìn trước mắt tránh cảnh nhữ mày một lát sau hắn giống như là nhớ lại cái gì giật mình nói nguyên lai nhớ lầm thời gian tại phong vân vị diện huyền thiên cơ đến sớm quá nhiều hắn đến thời điểm không chỉ có phong vân không có xuất sinh liền ngay cả thần thoại vô danh cũng chỉ là một thiếu niên về phần có thể nắm giữ khuynh thành chi luyến vô song thành thủ hộ giả minh nguyệt tự nhiên cũng không có xuất sinh mà theo hắn can thiệp thiên hạ hội cùng vô song thành quyết chiến bị s i n h s i n h sớm mười mấy năm lúc này thủ hộ vô song thành chính là minh nguyệt mồ mộ mỗ cũng chính là bị hắn giết chết q u a n vũ nàng sẽ chỉ t ỉ n h nghiêng bậy thế đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến huyền thiên cơ tự đ ủ huyền thiên cơ mặc dù có đủ loại thần công mang theo nhưng đối với trong truyền thuyết so quang c ả n g nhanh khuynh thành chi luyến hắn cảm thấy rất hứng thú một lát sau vô song thành đông quan thành trước miếu huyền thiên cơ lạng yên mà tới hắn cũng không có nhìn quan thành miếu mà là đưa ánh mắt nhìn về phía miếu bên cạnh một chỗ màu đỏ gạch phòng từ vẻ ngoài đến xem căn này gạch phòng cũng là không nhỏ tựa hồ bên trong còn có một cái vườn hoa thậm chí còn thiết có đồ vật hai toa chỉ là căn phòng này dị thường cũ nát giống như một cái kéo dài hơi tàn lão nhân ngoài cửa những cái kia tường gạch mỗi cục gạch đồng đều cũ nát phải như là ngàn năm hóa thạch phảng phất dứt khoát phải có thể một chỉ đâm thủng hoặc là lên tiếng vừa hô cũng sẽ đem cả gian phòng ốc rung sụp căn phòng này từ tam quốc thời kỳ cũng đã tồn tại cho tới bây giờ đã thấy chứng hơn một ngàn năm mưa gió hôm nay nó n ê n đón huyền thiên cơ huyền thiên cơ cũng không có vào nhà mà là đến ngoài phòng phương viên một trượng trên mặt đất nhẹ nhàng một cước liền có một cái dị thường đen nhánh sâu không thấy đáy cửa hang lộ ra đem hắn n u ố t vào dọc theo đen nhánh thông đạo rơi ước chừng năm mươi trượng huyền thiên cơ mới dẫm lên mặt đất đi tới lòng đất trong l ô lớn huyền thiên cơ thần thức đảo qua nhưng kiến giải động bao trùm toàn bộ vô song thành chung quanh gắn đầy quanh co khúc hựu thông đạo mỗi cái lối đi cách mỗi một trượng liền có một chén không có đèn phảng phất không có cối u cùng như thật l à lớn bố trí huyền thiên cơ âm thầm tán một tiếng sớm tại tam quốc thời kỳ liền có người có thể tại cái này dưới này trượng có có thể đất một m lát sau thân hình hắn l o a lên hóa thành một đạo thanh phong dọc theo thông đạo đi về phía trước đến một chỗ trong s ơ n động chỉ thấy sơn động trừ rộng lớn cũng vô chỗ đặc biệt duy nhất khiến người kỳ quái là trong s ơ n động thình lình chỉnh tề xếp đầy một gương mặt t h ạ c h quan những này t h ạ c h quan nói ít cũng có mấy chục nhiều tận hướng phía đồng dạng đồ vật sắp xếp tựa như thạch quan tại hướng cái này đồ vật quỳ lệ như mặc dù trong động ánh đèn bất tình ảm nhưng huyền thiên cơ một chút liền thấy rõ kia là một cây dài ước chừng năm trượng thô hơn ba tận cột sắt cái này cây cột sắt đầu trên sớm đã xuyên qua đỉnh động mà lên mà tại hạ một mặt lại không trên đất lên một cái kính rộng sáu trượng thông lộ bên trong cột sắt cùng thông lộ ở giữa vẫn có một chút khe hở có thể d u n g nhân thân xuyên qua cái này cây cột sắt hẳn là vô song thành trước chỗ sừng x ư n g cây kia nói như vậy khuynh thành chi luyến đã ở nơi không xa huyền thiên cơ suy nghĩ nói hắn chính muốn tiếp tục đi xuống dưới lại đột nhiên nghe được một tiếng hài nhi tiếng khóc không khỏi dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại nhưng thấy tại một bộ quan tài trước đó thình lình có một cái cái nôi mà trong nôi có một cái bé gái ngay tại hoa hoa khóc lớn huyền thiên cơ vẫy tay cái nôi liền đến trong tay của hắn nhắc tới cũng kỳ kêu bé gái nhìn thấy huyền thiên cơ về sau vậy mà phát ra lạc lạc tiếng cười cực kỳ khả quan đây chính là minh n mượn đi huyền thiên cơ lập tức hiểu rõ biết được bé gái thân phận chỉ là nàng mô mô đã chết nếu là bé gái tiếp tục đợi ở chỗ này chắc chắn mà chết thôi huyền thiên cơ khe khẽ thở dài thân hình biến mất không thấy gì nữa lại l à đến chiến thần điện bên trong đem nó giao cho vệ chính trinh cũng chỉ có giao cho nàng huyền thiên cơ mới yên tâm chút huyền thiên cơ cũng không có quá nhiều dừng lại một lần nữa trở lại trong động dọc theo c ộ t sắt hướng xuống mà đi lại đi xuống hàng hai mươi trượng huyền thiên cơ đi tới một chỗ trong hầm băng hắn nhìn một cái liền thấy hầm băng bên trong hướng vẫn đứng thẳng lấy căn này liên miên bất tuyệt của sát song lần này cổ sát phần dưới đã ngay ngắn không có tiến vào thật dày băng tuyết phía dưới lại không cái gì hướng phía dưới thông lộ mà tại hầm băng trong đó một mặt chất đầy băng tuyết vách tường có một cái ước là trượng cao cửa hang tại cửa hang phía trên còn khác một chút càng làm cho người ta c h ú mục đồ vật bốn hàng chữ nhỏ cùng sáu chữ to cái này bốn hàng chữ nhỏ nguyên lai là một câu dị thường triền miên lời nói tình biển vô thuyền k h u y ê n diệt vô thường bảy tình đời sâu thế hệ đi theo về phần sáu chữ to thì là vô song phu nhân c h i mộ huyền thiên cơ nhìn một cái liền thấy vô song phu nhân trong tay chính nắm chặt quyển đồ vật một quyển vô số bá giả kiêu hùng cực nghị xem xét đồ vật bởi vì tại cái này quyển di trên sách thình l i n h viết lên bốn cái kiêu hùng bá người tha thiết ước mơ chữ k h u y ê n thành c h i luyến đối mặt với bốn chữ này huyền thiên cơ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có mặt mừng tĩnh, nét tới. bình Bởi không lộ ra vô ì hắn thư h này quyển di thư bên trên cũng biết cái di k n khuynh g gì có cái tâm h h chi phía thì phu h à mà là một đoàn n luyến, trắng,、phía、trên thì có vô song n có giấy một vô n thần không, khiến người sinh thể hư hảo rời ra giác, có l â vào nàng dốc lòng an dốc biết à h u y được vô song phu nhân ý nghĩ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hầm băng bên trong một cái bất tỉnh ảm nơi hẻo lánh nơi đó có một cái phi thường ẩn nấp cửa h à n g chính là tiến về chân chính khuynh thành chi luyến lối vào chỗ hắn thân ảnh k h ẽ động liền muốn ly khai lại nghe được k h ẽ than thở một tiếng xin các hạ dừng bước chưa xong còn tiếp 22. chương một r ư ơ i bốn khuynh thành chi luyến 27. huyền thiên cơ quay đầu nhìn lại nhưng thấy một cái hư hảo bóng người đứng ở vô song phu nhân nghỉ ngơi chỗ luận nó tướng mạo cùng vô song phu nhân có chút tương tự nếu là người bình thường tại cái này sâu trong lòng đất gặp được một người như vậy ảnh chắc chắn quắt to một tiếng có quỷ lập tức chạy trối chết huyền thiên cơ tự nhiên không phải người bình thường hắn một chút nhìn sang liền biết người đó ảnh là vô song phu nhân lưu lại một k i a t h ầ n nghiệm mà lại theo thời gian trôi qua chẳng mấy chốc sẽ ma diệt biến mất ngươi là vì khuynh thành chi l u y ê n bí mật mà tới sao vô song phu nhân nhìn xem huyền thiên cơ nhẹ nhàng mở miệng tựa hồ có chút suy yếu chỉ tiếc trừ thiên mệnh người ai cũng lấy không được nó vô song phu nhân liều mạng tiêu hao sau cùng thân n i ệ m vẹn vẹn muốn nói cho ta một câu nói như vậy sao huyền thiên cơ yếu đất nói h ú n g chi thiên mệnh cái t ừ này ta cho tới bây giờ liền không tin ngươi nhưng nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa vô song phu nhân sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói là liên quan tới nữ hoa đại thần cố sự hay là một đời võ thánh cố sự huyền thiên cơ nhiều hứng thú nói vô song phu nhân khẽ ồ lên một tiếng hơi b i ế n sắc mặt nói ngươi tựa hồ biết rất nhiều mệnh của ngươi cũng rất kỳ quái ta thế mà nhìn không thấu huyền thiên cơ mỉm cười lại là không có trả lời từ hắn đem thiên khốc kinh cùng chín chống không giới luyện hóa về sau mệnh của hắn cách đã bị che che lại người bình thường căn bản nhìn không ra hắn nền tảng vô song phu nhân thấy thế thở dài nói nghe đồn thiên địa sơ khai nữ hoa luyện thạch đổ n g à y sau nàng nhìn thấy trong cõi u minh vô số cực khổ cùng kiếp số vì bổ cứu những này kiếp số nàng lấy tự thân lực lượng hóa thành trên trời tinh khi những này tinh chỗ biểu tượng người hoặc anh hùng giáng sinh thế gian thời điểm liền có thể tận lực vì chúng sinh trốn thoát một ít thiên ý an bài hạo kiếp cùng cực khổ nhưng nàng tính toán tưởng tận ngàn cướp vạ kiếp lại tính sai hai lần đại kiếp đệ nhất kiếp sẽ phát sinh tại một cái tam quốc đỉnh lập thời đại chiến tranh lúc này đem sẽ xuất hiện một cái họ lưu hoàng giả cùng một cái họ t ạ o một đời gian hùng nếu như họ lưu hoàng giả không cách nào đạt được một cái trượng nghĩa v ư ợ t mây vô địch thiên hạ anh hùng tướng trợ liền khó có thể chế lúc một đời kia gian hùng mà kia gian hùng càng sẽ thuận lợi vinh đăng hoàng tọa thiên hạ thương sinh thế tất chịu đủ đồ thán mà đệ nhị kiếp lại là phát sinh ở cách tam quốc đỉnh lập hơn nghìn năm về sau kia một kiếp càng là ảnh hưởng sâu xa càng thiết yếu có anh hùng xuất hiện vô song phu nhân thấp giọng nói cho nên nàng lâm trung thời điểm ba miệng nguyên khí hóa thành võ thánh q u a n vũ cùng phong vân mà lại cái này ba anh hùng luyện võ tư chất cũng hoàn toàn giống nhau huyền thiên cơ yếu đất nói cũng bởi vì cái này truyền thuyết thần thoại ngươi thiết hạ một đạo phi thường tình vì cơ quan xảo diệu đem võ thánh sáng tạo khuynh thành chi luyến t r ô n giấu ở trong đó nếu không phải là kia hai cái cùng võ thanh c có đồng dạng thiên phú người liền tuyệt không phải nó cửa mà vào thế nhưng là như thế vô song phu nhân rốt cục biến sắc cả kinh nói ngươi đến cùng là ai đây không phải trọng điểm trọng điểm là vô song phu nhân muốn nói cho ta cái gì huyền thiên cơ nghe vô song phu nhân lời nói dần dần mất kiên trì thôi được ta liền thẳng lời nói nói thẳng túc hạ đã võ công cái thế c ầ người ì tìm phải kiếp. khuynh thành chi luyến, không bằng giữ lại nó chờ đợi anh hùng đến, để hắn cứu vất lần này thiên thu đi giữ lại đợi đại đến, để vất luyến, cứu này bằng nó lần n g sai vô song phu nhân huyền thiên cơ chậm dai nói thiên đạo năm mươi đại diễn bốn chín đột đi nó một trên đời này không có có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật cho dù là cái gọi là tinh tú cũng đang không ngừng biến hóa về phần thiên thu đại kiếp lại có gì khó chẳng qua là chút người nhật bản mà thôi bọn hắn d á m đến liền không thể quay về huyền thiên cơ tiếp tục nói dù là không có phong vân thế giới này vẫn sẽ hướng về tốt phương hướng trước tiến tới đi vô song phu nhân không cần quá mức lo lắng huyền thiên cơ nói liền muốn ly khai trẫm đã còn có chuyện gì huyền thiên cơ nhữ mày ta cũng không bắt buộc ngươi chỉ hy vọng ngươi xem ở quan lang phân thượng không muốn đối phong vân hai người hạ thủ cũng đừng ách giết bọn h ắ n có thể chứ vô song phu nhân đột nhiên lên tiếng nói chỉ cần ngươi có thể làm đến ta nguyện ý giúp ngươi một tay giúp ta một chút sức lực có chút ý tứ huyền thiên cơ cười nói xem ra trừ phong vân ngươi cũng có thể phá vỡ trùng điệp cơ quan cầm tới khuynh thành tri luyến thôi được chỉ cần bọn hắn không cản đường của ta ta sẽ để cho đồ nhi ta thu bọn hắn làm đồ đệ cho bọn hắn một cái tốt tiền đồ cũng để bọn hắn vì thần châu đại địa tận một phần lực huyền thiên cơ nói tiếp như thế đa tạng vô song phu nhân yếu ớt thở dài hóa thành một vện kim quang rơi xuống huyền thiên cơ trên tay kim quang vừa một rơi vào trên tay huyền thiên cơ liền cảm giác mình cùng toàn bộ vô song thành nhiều hơn một phần liên hệ hắn càng có thể cảm giác được dưới đất hai mươi triệu chỗ có một vật thật sâu hấp dẫn lấy mình thúc giục mình nhanh chóng tiến lên vô song phu nhân ta sẽ thực hiện lời hứa của mình huyền thiên cơ nói một tiếng thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc hắn xuất hiện tại một cái cao hơn năm trượng rộng hơn ba trượng cự cử cửa sắt lớn trước trên cửa sắt không chỉ có có khắc phong vân hai chữ còn có một cái trường ấn có kim quang nơi tay huyền thiên cơ tất nhiên là biết rèn đúc đạo này cửa sát là một loại cực kỳ cứng rắn kỳ sát thủy hỏa bất sâm mà lại cả nói cửa sát càng nặng hơn mấy chục vạn cân lấy hắn tự thân công lực phá vỡ cửa này hoàn toàn không cần nhắc tới bất quá huyền thiên cơ có loại trực giác chỉ cần đem kim quang cùng trường ấn tương hợp nó liền có thể tự động mở ra huyền thiên cơ ngưng thần bật hơi đem kim quang ấn về phía trường ấn lập tức ken kết thanh âm truyền đến hình như có tinh binh lợi khí cắt kim thiết lập tức một tiếng kiếm trói thay nhọn vang một đầu bóng đen thình lình phá cửa mà ra chính là võ thánh quan công năm đó chỗ làm binh khí thanh long h i ể n n g u y ệ t đao cùng lúc đó cửa sắt cơ quan cũng theo đó khởi động từng tấc từng tấc hướng lên tăng lên huyền thiên cơ một vươn tay ra liền hướng về thanh long h i ể n n g u y ệ t đao c h ộ m tới ra ngoài ý định thanh long h i ể n n g u y ệ t đao cũng không có né tránh mà là tùy ý huyền thiên cơ bắt trên tay cùng kim quang gặp nhau phát ra trận, trận đao minh âm thanh tựa hồ tại biểu đạt cái gì huyền thiên cơ nhẹ nhàng thở dài lời nói hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người t h ề n g u y ệ n sống chết võ thánh cùng vô song phu nhân tình yêu của các ngươi cố sự nên thiên cổ lưu truyền huyền thiên cơ nói chuyện thời điểm cửa sắt cũng đang chậm rãi dâng lên ước chừng một khắc đồng hồ thời gian nó rốt cục hoàn toàn dâng lên lộ ra trong đó thế giới trong môn rõ ràng là một cái phi thường to lớn động bất quá cùng cái khác động tướng so cái này động vách động không phải núi đá mà là sắt cùng cái kia đạo cửa sắt giống nhau như đúc sắt toàn bộ địa động từ đỉnh động vách động tất cả đều là lấy giống nhau kỳ đúc bằng sắt thành giống như một cái kiên cố vô so thùng sắt nhưng mà đây là một cái không có dưới đáy thùng sắt bởi vì cái này động vậy mà không có mặt đất lúc đầu nên có mặt đất địa phương chỉ có một cái sâu không thấy đáy vượt sâu v à n trượng mà tại đúc bằng sắt động mặt có một cây thô hơn năm trượng cột sắt kéo dài mà xuống huyền thiên cơ thấy rõ ràng nó chính là vô song thành trước cửa thành kia cây có sát từ mặt đất hướng kéo dài xuống cuối cùng đến nơi này chắc hẳn có dài trăm t r ư ợ n g căn này trụ lớn cuối cùng lại đem một to lớn cự vật treo tại trên vực sâu mà cái này cự vật rõ ràng là một cái phi thường to lớn thép gốc tháp cái này t ò a thiết tháp vẫn là lấy giống nhau kỳ đúc bằng sắt thành cao tới chín t r ư ợ n g tháp sắt dưới đáy rộng lớn nói ít cũng có một mươi triệu phương mà tháp sắt bên trong ẩn ẩn nhưng còn thấu hiện một đạo ánh sáng nhạt chính là huyền thiên cơ chỗ tìm khuynh thành c h i luyến chiêu ý càng thêm kỳ dị chính là thắp sắt phía trên thình lình có một cái cùng trên cửa sắt giống nhau như đúc trưởng ấn huyền thiên cơ thân hình loại lên rơi xuống trưởng ấn trước đó lập tức đem kim quang rán vào chỉ nghe oanh phải một tiếng thắp sắt bạo vì tấp nát hướng về v ư ợ t sâu vạn trượng rơi đi mà thô hơn ba thước c ử hình cột sắt lại bình yên còn t ạ i chỉ bất quá lộ ra giống tuyết nội bộ thoáng như một đầu hướng lên kéo dài thông đạo đông nhiên thụ biến cố này huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt cũng không có nửa điểm kinh hoàng miếng sắt còn chưa đánh tới liền hôi phi yên diệt hắn đứng ở trong hư không dỗi ra một tay đem một đoàn kính rộng một trượng ngông lung khối không khí trộm trong tay cười ha ha một tiếng biến mất không thấy gì nữa một lát sau toàn bộ lòng đất cơ quan bỗng nhiên phát sinh một trận kịch liệt chấn động giống hệt đất rung núi chuyển thiên băng địa liệt từng cái cửa vào càng nhất thời bị vô số sụp đổ xuống cự thạch phong bế lập tức lại tuân ra một tiếng chưa từng có cường đại ù ù tiếng vang tất cả v ế t động núi đá đều sổ xuống tòa này tập kết vô song phu nhân tuyệt diệu trí tuệ thành d ư ớ i đất rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó vĩnh viên biến mất 22. i m ư chương 175, khoa ý lao tổ 27. thiên sơn thiên hạ hội huyền thiên cơ ngồi xếp bằng nhìn lên trước mắt mông lung khối không khí trầm mặc không nói nửa ngày hắn giống như là hạ quyết tâm đưa tay nhấn một cái đem khối không khí theo tiến vào trong thân thể của mình khối không khí vừa vào thân thể huyền thiên cơ liền cảm giác trong đầu nhiều một chùm ánh sáng mông lung mang tán phát ra trận trận hấp lực tựa hồ muốn mình nguyên thần kéo xuống một cái không gian kỳ dị bên trong đi huyền thiên cơ không có cự tuyệt mặc cho nó liên lụy thế là tinh thần của hắn đi tới ngàn năm trước đó thời t a g quốc dưới mắt là một bụi cỏ nguyên cỏ xanh như tấm đệm phong quang như vẽ giống hệ thế ngoại đảo nguyên thật sự là chỗ tốt huyền thiên cơ nhìn xem mỹ lệ như vẽ thần châu chỉ cảm thấy thần lãng khí thanh tâm thần tỏa sáng hắn vừa dứt lời bốn phía hoác vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng kèn hung hăng vạch phá cái này thế ngoại đ ả o nguyên yên tĩnh tiếng kèn này lên kia rơi đang vang lên rút trời cao tiếng kèn bên trong hai chi cường đại quân đội phút chốc xông lên bình nguyên không nói lời gì chém giết giết giết giết trong khoảnh khắc toàn bộ bình nguyên mạo s ư n g đầy người nhóm tiếng la giết cùng sắp chết người bị người ngàn đao mười ngàn chạm phân thây âm thanh bị chém xuống đầu lâu tay chân m ạ n thiên phi vũ mau càng như mê vụ trùng thiên k h c h sạn không cần một nén hương thời gian hai đội nhân mã đã lẫn nhau giết cái không chừa mảnh giáp thi hài nằm ngổn ngang căn bản liền phân không ra ai thắng ai thua có lẽ đã hai bại đều vong huyền thiên cơ khẽ than thở một tiếng đây chính là chiến hôn loạn tam quốc chỉ cần có chiến tranh tại hết thể đẹp đồ tốt đều có thể bị phá hủy rơi cũng chính vì vậy quan vũ mới manh động sáng chế khuynh thành chi luyên ý nghĩ dùng mình thực lực vì thiên hạ thương sinh sáng chế một cái thái bình tình thế hắn đang nghĩ ngợi quanh mình cảnh vật nhanh chóng cải biến hắn bỗng nhiên đã ở vào một gian giản dị phòng nhỏ bên trong một cái vóc người tương đương khôi ngô nam nhân chính lưng quay về phía hắn khoanh chân ngồi dưới đất trên thân còn không ngừng toát ra lượn lờ hường hà h i ệ n nhiên là đang luyện một môn thần công huyền thiên cơ nhìn một cái liền biết người này chính là thế nhân thiên thu vạn tái đều cam nguyện quỳ lệ một đời anh hùng quan vũ nhưng thấy quan vũ trên thân mô lên dị biến toàn thân bất ngờ tràn ra một đạo trói m ắ t hường quang đem cả gian phòng cũng chiếu rọi phải đỏ như sông máu biển lửa hồng quang bạo phun một hồi lâu sau mới dần dần ảm đạm xuống rốt cục hồng quang tiêu tán còn lại chỉ có cả phòng t ĩ n h lạng đây là khuynh thành chi luyến đại thành dáng vẻ huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói suy tư ở giữa huyền thiên cơ quanh mình hoàn cảnh lại cự lên k ỳ biến hắn phát giác mình đi tới một đạo cửa thành trước đó mà tại trước mắt hắn đứng đỏ mặt quan vũ thần phong lấm liệt cùng hắn kỳ hạ mấy ngàn hùng binh nhưng thấy quan vũ hét lớn một tiếng toàn thân toát ra liệt diễm chậm rãi giơ lên hắn trôi này khí thế vô lượng thanh long hiển nguyệt đao nhắm ngay trước mặt thành lớn tay của hắn d ơ đao không có chút nào dị động cũng không thấy nửa phút đ a u quang duy chỉ có có thể thấy được võ thánh hai mắt bên trong lộ ra chiêu ý vĩnh viễn vô địch chiêu ý phía trước đột nhiên truyền đến bảy tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang như trời cao tao ngộ xe rách đại địa cũng cho chém nát hỗn nộn cũng bị kinh phá trên trời đ ỗ n g nhiên gió nổi mây phun lôi điện đại tác một đạo vạn trượng cường quang hiện lên Tiếp lấy. toàn i ế p lấy. t bộ thành hoàn toàn biến mất vô tung một cái bình nguyên xuất hiện tại trước mặt mọi người chưa ra chiêu thành d i ệ t hoặc là đao siêu việt tốc độ ánh sáng không người có thể thấy huyền thiên cơ một trận hoảng hốt lập tức hết t h ể đều tan thành mây khói tâm thần lại trở lại trong thân thể hán t ừ từ mở mắt chỉ cảm thấy mỏi mệt không thôi tựa hồ cái này khuynh thành chi luyến có thể vượt qua không gian tác dụng đến mình nguyên thần phía trên huyền thiên cơ đau khổ cười một tiếng lại hai mắt nhắm nghiền hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt bổ về nguyên thần c h i lực mà cùng lúc đó trên giang hồ bởi vì vô song thành hủy diệt sự tình nhấc lên sóng to gió lớn thiên hạ hội tự sáng tạo lập đến nay bất quá chỉ là mười năm liền nhất thống phương bắc cùng vô song thành nam bắc g i ằ n g co hòa phút thiên hạ thiên hạ hội quật khởi tốc độ đã vượt qua rất nhiều người dự kiến mà bây giờ nó lại diệt vô song thành hẳn là giang hồ nhất thống thời gian liền muốn tới bước kế tiếp nó ma thủ lại sẽ vươn hướng chỗ nào trong i tiểu phái lại sẽ đi ể u môn con đường nào. theo t sẽ lúc nhất thời toàn bộ giang hồ quần quận sóng n ầ m trên giang hồ trừ thiên hạ hội cùng đã chết đi vô song thành còn có thế lực lớn nhất rất có mấy phút lực ảnh hưởng nó chính là nổi tiếng thập đại môn phái rất nhiều năm trước bởi vì vì một cái người thập đại môn phái lợi ích cùng tạo thành một cái liên minh cũng một mực lưu truyền đến nay cho đến ngày nay tổng vị trí minh chủ rơi xuống thập đại môn phái thứ nhất phái trưởng môn nhân khoái ý l a o tổ trên tay nghe tới vô song thành hủy diệt sự tình khoái ý lao tổ lập tức triệu tập các đại môn phái trưởng môn nhân thương thảo ứng đ ố i thiên hạ hội chi pháp chủ vị phía trên thình l i n h ngồi một cái áo trắng bạch b à o mày trắng râu bạc trắng lao hói đầu người chính là tổng minh chủ khoái ý lao tổ chỉ nghe hắn cười hắc hắc phát ra thanh âm khẳng khẳng bây giờ thiên hạ hội đã hủy diệt vô song thành chắc hẳn b ư ớ c kế tiếp liền sẽ nhằm vào chúng ta thập đại môn phái chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết đi các ngươi nói một chút xuất ra cái phương pháp đến thiên hạ hội nhìn như to lớn kỳ thực có cái nhược điểm trí mạng đó chính là chỉ có một cao thủ hùng bá một người mở miệng nói bởi vậy chỉ cần trừ hùng bá thiên hạ hội chắc chắn tan thành mây khói lại có một phái trưởng muốn nói nhưng hùng bá võ công cao cường tam tuyệt tung hoành thiên hạ chúng ta lại có ai là đối thủ của hắn kinh thiên dạy một chút c h ủ hỏi ngược lại hắc hắc võ công cao cũng không có nghĩa là không chết được khoái ý lao tổ sát cơ lộ ra nói trong tay của ta có dạng đồ vật chỉ cần ngọc kinh huynh đệ chịu đưa nó bắn đi ra hùng bá chắc chắn hải cốt không còn coi là thật như thế lập tức có mấy người đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía khoái ý l a o tổ các ngươi còn không tin lão tổ ta khoái ý lao tổ trong mắt một tia lanh ý hệ i n lên lại ngạnh xinh xinh nhìn xuống nhìn về phía trong miệng hắn nói tới ngọc kinh huynh đệ đúng là như thế ngọc kinh huynh đệ đứng dậy giải thích nói khoái ý lao tổ huynh trong tay đồ vật gọi là khung thiên chi huyết nó là một kiện cực kỳ khủng bố lật trời vũ khí chỉ cần bắn chúng mục tiêu liền sẽ nổ tung bên trong nọc độc càng sẽ tung tóe như thiên điệu chảy máu lượt vẩy trời cao khi đó phương viên ba trong vòng trăm trượng bất luận kẻ nào cùng v ậ n đều sẽ lửa cháy đốt vì cho tàn cho dù là mạnh hơn lại cái thế cường giả t h ầ n cấp có thể tự cao ngập trời công lực chống đỡ ngập nhiệt lực mà miễn bị đốt vì hư hảo cũng khó tránh khỏi sẽ thân chúng k h ô n g thiên chi huyết không thể tưởng tượng kỳ đ ầ u hậu quả không cách nào tưởng tượng cái gì khủng bố như vậy lập tức giữa sân đám người sắc mặt đại biến thần s ắ c kinh hãi tốt mọi người nghe ta một lời khoái ý lao tổ nhìn xem dưới thân đám người biểu hiện rất là hài lòng dương dương đắc ý nói chỉ cần chư vị trưởng m u ố n nghe sắp xếp của ta hùng bá chắc chắn chết không toàn thấy đến lúc đó cái này to lớn thần c h â u liền rơi xuống trong tay chúng ta ta cùng chư quân cùng hưởng thiên hạ như thế nào mọi người liêm nhau chăm miệng một lời cẩn tuân minh chủ chi ý chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 176, thần 27. khi thập đại môn phái ngao ngoe muốn động nghĩ muốn đối phó hùng bá thời điểm tại thần châu đại địa một cái tên là ốc biển câu địa phương có một cái ẩn thế cung điện chủ nhân hắn cũng lên tâm tư giống nhau hắn chính là lục soát thần cung chủ nhân tự xưng là thần tồn tại thần điện thoáng như băng điêu ngọc xê lâu dài phiêu dạng lấy một mảnh mê huyễn hàn khí quặng cũ é trên mặt đất q u ỷ vô số vẻ mặt cứng đờ như gỗ người bọn hắn tận hướng thần điện cuối cùng cái k i a đạo màn t r ư ớ n g phương hướng quỳ l ạ n bái là trướng trướng kia cái bóng người nơi này mỗi một viên thạch h ẳ n như một viên băng nơi này quỳ mỗi người t h í n h như vạn cổ đã quỳ ở đây băng điêu ánh mắt của bọn hắn tất cả đều là một mảnh mờ mịt bọn hắn giống như là đã đem linh hồn của mình hoàn toàn cho màn trướng sau bóng người bọn hắn giống đã không có tư tưởng không có mình sướng vui giận buồn bọn hắn đem linh hồn cũng giao cho thần mà chính ổn thỏa tại màn trướng sau kia cái bóng người cũng rất giống cực kỳ lâu chưa từng di động tự co tòa đại điện này bắt đầu liền có cái kia đạo che lấp thần chân chính diện mục màn trướng cái kia đạo màn trướng phảng phất mới là thần chân chính bạn lữ phảng phất cho đến ngàn năm một không nghìn năm về sau phảng phất cho đến thế giới này diệt vong về sau đạo này màn trướng vẫn sẽ canh giữ ở thần trước mặt trung tâm không hai dài đằng đẵng t h â n tại màn trướng về sau thật lâu cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm bất quá hắn hôm nay tựa hồ có chút nhã hứng hắn xưa nay rất ít mở ra con mắt bỗng dưng vừa mở màn trướng bên trong phảng phất sẽ bắn ra hai đạo bạch quang đem trong điện hết thảy mọi người bắn g i ế t thời điểm đến hắn trầm trầm phát ra một tiếng không giống như là người thanh âm vừa nghe thanh âm của hắn nó bên trong một cái quỳ trên mặt đất nam nhân cuống quít đứng lên chạy đến màn trướng trước mười ngàn phút l u n g túng mà nói thuộc hạ bất tài không rõ thần nói tới thời điểm đến cùng là cái gì ý tứ nhìn thần chỉ giáo đi nói cho thần quan đến lục soát thần thời điểm thần nói xong câu đó cũng không tiếp tục chịu nói nhiều một câu là là nam tử lập tức cung kính trả lời lui về phía sau một mực thối lui thật lâu hắn mới xoay người rời đi mồ hôi lạnh đã thẩm thấu toàn thân của hắn nam tử ra lục soát thần cung đem mồ hôi lạnh trên trán lao đi lòng vẫn còn sợ hai nói thần đạo hạnh lại tăng lên rất nhiều tựa hồ chỉ cần một ánh mắt liền có thể để ta hôi phi ê liên d i ệ t thật sự là thật đáng sợ hắn nói chuyện hóa thành một đạo lưu quang tốc độ lại so phong thần thối nhanh hơn mấy phút dạng n à y một tên cao thủ so với độc cô nhất phương đến cũng không chút thua kém nhưng ở thần trước mặt ngay cả thở mạnh cũng không dám có thể thấy được thần đích s á c khủng bố tới cực điểm ước chừng một canh giờ hắn đi tới hàng châu bên tây hồ bên trên đến một chỗ trong cung điện đối không điện cao giọng nói đại thần quan hai thần quan nghe thần có pháp chỉ để hai người các ngươi nhập giang hồ lục soát thần tuân thần ý chỉ hai cái bóng người đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt cung kính nói chỉ thấy hai người đều hất lên kéo trên đất trường bảo trên mặt đồng đều thoa khắp các loại màu sắc khác nhau thuốc màu khiến mắt người hoa hỗn loạn không chỉ khó phân biệt kỳ chân bộ mặt thật thậm chí cũng không dám khẳng định bọn hắn ngũ quan phải trang sinh trưởng ở chính xác vị trí bây giờ trên giang hồ nổi danh nhất hẳn là vương giả hùng bá cùng trời kiếm vô danh bọn hắn có tư cách trở thành lục soát thần cùng một viên ta tìm hùng bá hai thần quan ngươi tìm vô danh như thế nào một người mở miệng nói tốt nếu có k h ô n g tử giết chết bất luận tội người còn lại nói hai người nói xong thân ảnh biến mất không gặp cùng lúc đó thiên sơn thiên hạ hội huyền thiên cơ đứng chắp tay nhìn trước mắt một bộ bức họa ở bên cạnh hắn lữ tố l ặ n g yên đứng thẳng nửa ngày lữ tố hiếu kỳ nói phu quân đang nhìn cái gì thiên thư huyền thiên cơ cười một tiếng nói ra một cái tên kỳ cục thiên thư lữ tố phun ra chiếc lưới thơm tho yếu ớt nói phu quân lại cùng tố nhi đánh lời nói sắc bén chán ghét người nhìn huyền thiên cơ vung tay lên trước kia mơ hồ không rõ bức họa lập tức trở lên rõ ràng trên bức họa đều là chút danh tự chiếu lấp lánh hồng bá khoa ý lao tổ thần thần quan không thiên chi huyết tuốt tên kỳ c ụ lữ tố nhữ mày càng thêm mê mang tên của bọn nó vì sao đang l o ạ i sáng bởi vì có người muốn đối phó đ ổ nhi của ta cho nên tên của bọn hắn tại cái này trên thiên thư biểu hiện ra cái gì lữ tố thất kinh nói phu quân thần công thế mà lợi hại đến trình độ này có thể biết trước cái này cũng không có gì đến vi phu cảnh giới này như là có người muốn tính toán vi phu liền có thể sớm cảm ứng mà có chín chống không giới cùng trời khóc nơi tay ta liền có thể biết được muốn mưu tính ta người danh tự cùng tùng tích của bọn hắn thì ra là thế lữ tố lúc này mới chợt hiểu bất quá chỉ là một lát nàng lại hỏi trên đời này lại có thể có người lấy thần mệnh danh chắc hẳn hắn hẳn là rất lợi hại đi hắn a đích sắc rất lợi hại huyền thiên cơ nghĩ nghĩ chậm rãi lời nói hắn không chỉ có văn võ toàn tài lại tuyệt đỉnh thông minh trước kia thời điểm liền lượt duyệt thiên hạ quần thư càng tinh thông hơn phật nói nho thậm chí các cửa các nhà tri học càng sâu từ thiên văn địa lý cho tới kỳ môn độn giáp hắn cũng không một không hiểu về sau hắn thậm chí sáng chế hai môn có thể khiến người trường sinh bất tử tuyệt thế võ học r ờ i thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân trường sinh bất tử lữ tố kinh ngạc nói chỉ tiếc là trường sinh bất tử mà không phải trường sinh bất lão huyền thiên cơ phát ra thở dài một tiếng hắn có thể sống qua từ từ tuế y nguyệt n nhưng hắn dung nhan lại dần dần ra đi như quỷ hỏa khô lâu không thể gặp người đáng tiếc lữ tố nhìn một chút nhà mình phu quân chỉ thấy huyền thiên cơ dù đã tiếp cận t r o n tuổi khuôn mặt lại cùng hai mươi thiếu niên không khác lại nghị nghị thần bộ dáng lập tức dùng mình may mắn hai người chúng ta là trường sinh bất lão nếu không ta tình nguyện không muốn trường sinh lữ t ô vô vô bộ ngực lòng vẫn còn sợ h a i nói sau một lúc lâu nàng tốt giống nhớ ra cái gì đó vội vàng hỏi hắn cùng phu quân so ra như thế nào ta cũng rất muốn biết hắn là một một đối thủ không tệ đáng giá ta xuất thủ huyền tiên h cơ cười nói bất quá trước đó vi phu cần bế quan mấy năm sắp xếp như ý chính mình đạo sáng chế độc thuộc tại thần công của mình khi đó lại cùng hắn phân cao thấp huyền thiên cơ dừng một chút lại nói bây giờ vi phu mặc dù nắm giữ lấy tả vương mười kiếp khuynh thành c h i luyến nguyên cực ma hà thánh linh kiếm pháp vạn kiếm quy tông rất nhiều thần công nhưng những này chúng quy là người khác nói chỉ có đưa chúng nó hóa thành của mình ta mới có thể tiến thêm một bước hoàn toàn tiến vào anh biến c h i cảnh vô địch khắp thiên hạ kia tố nhi liền sớm chúc mừng phu quân thần công lớn xong rồi lữ tố cười đùa nói giả vờ giả vị thi lễ một cái không quá nhanh ý lao tổ làm sao bây giờ khung thiên chi huyết tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ lữ tố đến cùng là thận trọng người đưa ra cái vấn đề khó khăn này có hỏa kỳ lân tại nó chắc chắn đối khung thiên chi huyết làm ra dự báo mà không có đánh lén khoái ý lao tổ sao lại là đồ nhi ta đối thủ quy nguyên một k í c h thế nhưng là tất phải rất chiêu không nhìn không gian về phần thần quan liền để hắn luyện tay một chút không phải hắn còn cho là mình tiêu diệt vô song thành chính là thiên hạ thứ nhất liền có thể đối sư phó hạ thủ còn s ớ m đây huyền thiên cơ cười đem quy hoạch một vừa nói ra quả nhiên vẫn là phu quân c a y độc xem ra ngài đồ nhi còn muốn hướng ngài học tập rất nhiều lữ tố cười duyên nói chính là cái này lý huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng biến mất không thấy gì nữa chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương một trăm bảy mươi bảy thần sương hai mươi bảy sau một khắc huyền thiên cơ xuất hiện ở trên không trùng hai tay chậm rãi dôi ra theo động tác của hắn cựu thiên thập địa thiên địa nguyên khí cấp tốc tụ tập mà đến bao vây toàn bộ thiên hạ hội dần dần ngưng tụ thành một cái trong suốt kết giới hắn năm ngón tay dôi ra ngũ hành phù văn t ử trong tay hắn dâng lên tuân ra hóa thành từng đạo lưu quang bám vào kết giới phía trên đem nó một mực ra cố nhìn trước mắt kết tác huyền thiên cơ hài lòng gật gật đầu bây giờ thiên hạ hội là hắn bế q u a n chỗ hắn cũng không hy vọng tại hắn tại trong lúc bế quan cái gì a miêu a cẩu đều có thể tùy ý chui vào đối người đứng bên cạnh hắn tạo thành uy hiếp có kết giới thủ hộ cho dù là thần tự mình đến đây cũng muốn phí chắc trở huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ đột nhiên từng ngón tay ra một đạo âm dương chi khí chẳng hẳn ra hóa thành một con bướm nhẹ nhàng bay múa đi thôi nói cho hùng bán nơi này phát sinh sự tình huyền thiên cơ nhìn lên trước mặt hồ điệp mở miệng nói hồ điệp phảng phất nghe rõ huyền thiên cơ lời nói vỗ nhẹ cánh hướng phương xa bay đi bây giờ cũng đến bế quan thời điểm huyền thiên cơ chậm rãi nói hắn một bước phóng ra đến thiên cơ điện bên trong ngồi xếp bằng lập tức một chỉ điểm ra lập tức một cái kết giới chống rông xuất hiện đem mình bao vây đi vào đạo của ta có sinh tử âm dương ngũ hành phong vân nhưng lấy sinh tử lý giải phải nhất là thấu triệt huyền thiên cơ lẩm bẩm trong lời nói mang theo một tia tàng thương v ậ n vị từ phục dụng cổ thần huyết về sau huyền thiên cơ liền thành trường sinh bất lao tồn tại thời gian trong mắt hắn dần dần mất đi ý nghĩa hắn từng tại nhân gian trí tôn vị trí bên trên ngốc ba bốn thời gian m ư ờ i năm l ặ n g lặng mà nhìn mình các thân tử từng chút từng chút ra đi cuối cùng hóa thành một nắm cắt vàng cũng nhìn xem nhân tài mới nổi nhóm từng bước một bước vào triều đình thay thế bậc cha chú vị trí trở thành quốc gia lương đống hắn nhìn xem nhạc phụ của mình sinh cơ hoàn toàn không có tử khí tràn ngập cuối cùng mỉm cười rời đi cũng nhìn xem mình phi tử không muốn trường sinh chỉ n g u y ệ n kiếp này cuối cùng chết giả ở ngực mình hắn nhìn xem từng cái tiêu hùng âm thầm ẩn nút chờ đợi thời cơ đông sơn tái khởi lại cuối cùng rơi cái khổ cùng một thế buồn bực sầu não mà chết hạ tràng hắn tham gia rất nhiều người tăng lễ lý thế dân vương thế sung hay là đậu kiến đức nhìn lấy bọn hắn lâm chung thời điểm hoặc oán hoặc hận hoặc buồn hoặc đau biểu lộ cảm khái không thôi hắn cũng đi qua rất nhiều sung sướng yến hội nhìn xem mình ái đồ khấu trọng từ từ lang diên phần mình thành ra lập nghiệp có con của mình sinh khí bừng bừng nói cười yến yến tuế nguyệt lưu chuyển sinh tử tướng dễ có sinh ra chết là vì luân hồi dần dần huyền thiên cơ toàn thân bị sinh tử khí bao phủ mà tinh thần của hắn cũng dần dần yên lặng tại cái này huyền chi lại huyền thiên đạo bên trong mà tại huyền thiên cơ bế quan thời điểm hùng bá cũng tại vạn chúng chú m ụ phía dưới đ ạ p lên đường trở về ở trong nhân thế có một chỗ gọi là khổ cửa như kỳ danh khắp nơi đều là nghèo khó khổ thổ ở nơi này người thật khổ không thể tả mà tại hôm nay cái này khổ không thể tả địa phương nên đón thần châu nhất là bá khí tồn tại một cỗ cực kỳ to lớn xe ngựa chậm rãi lai tới trường trượng nửa chi cao từ tám thất trắng mạ ra đậu xe ngựa toa xe bên ngoài thình lình có chín đầu cùng cực gác kim long che chở cửa xe càng lấy dệt bằng tơ vàng thêu lên một cái trường đ ì n h phương ba thước chữ lớn bá cựu long che chở trung nguyên xương bá riêng lấy này ngập trời khí thế đã khiến khổ môn chúng sinh minh bạch trong xe người đủ chấn nát thương chủ bệ nghệ thiên hạ trong xe người ngồi một người thân mang tử gấm miên áo gấm trượt như gương bên trên lấy chân kim tia sợi t h e o lên chín con du long d ư ơ n g nanh múa vớt bản thân mà lên tựa như cựu long hộ thân hắn chính là hùng bá sắp nhất thống thần châu võ lâm tồn tại mà tại bên cạnh hắn có một hỏa đỏ thần thú chính là hỏa kỳ lân、ừ. hùng bá đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng ánh mắt chiếu tới nhưng thấy trên sông có cái mười tuổi nam hải lúc chim lúc nổi Kỳ quái. hùng bá nhìn xem tiểu nam hải hơi nhữ mày vì sao trong lòng ta có loại cảm giác tựa hồ hắn cùng ta có lấy quan hệ lớn lao suy tư ở giữa tiểu nam hải đã bị lũ lụt cuốn đi không thấy bóng dáng thôi có lẽ là ta nhạy cảm hùng bá lắc đầu xem ra chính mình những ngày này đích thật là quá mệt mỏi có chút lực bất t o n g tâm hắn buông rèm cửa sổ xuống nhắm mắt dưỡng thần hùng bá cũng không có mời phái thủ hạ đối tiểu hải cho viện thủ chỉ vì giống những n à y thâm sơn cùng cốc thôn đồng trong một năm cũng không biết sẽ chết bao nhiêu hắn không cần thiết lãng phí mình thời gian cứu một đống đối với hắn không có chút nào giá trị lợi dụng phế vật nhưng mà thế sự khó liệu hùng bá mười ngàn không ngờ được khi xe ngựa của hắn đến hạ du chợ về sau cái kia tại trên sông lúc chìm lúc nổi nam hải lại cũng theo dòng chạy xiết cùng đến nơi đây làm hắn bất ngờ nhất chính là nam hải này vậy mà chưa chết lại còn tự hành lên bờ cái này sao có thể hùng bá nhìn trước mắt tiểu nam hải kinh ngạc không thôi lấy hôm nay nước sông trí gấp cho dù là ta môn chúng tù đến trong sông cũng cựu tử nhất sinh nhưng một cái tuổi gần mười tuổi nam hải lại có thể từ sông thượng du chịu đến hạ du mà bình yên vô sự cái này như không hay dấu vết chính là nam hải này thể trạng dị thường nghĩ được như vậy hắn thần sắc vui mừng thành e m uy nghiêm t ử trong xe ngựa truyền ra tiểu tử ta thấy ngươi tư chất không tệ nhưng nguyện nhập thiên hạ hội trở thành ta hùng bá đệ tử nhập thất lời này vừa nói ra xe ngựa chung quanh thiên hạ hội tinh anh lập tức không ngừng ao ước đem ánh mắt ghen tị nhìn về phía cái này may mắn tiểu nam hải đối tại thiên hạ hội thành viên đến nói bang chủ chính là trong mắt bọn họ thần không biết có bao nhiêu người làm mơ ước trở thành bang chủ đệ tử nhập thất chỉ tiếc nhiều năm qua bang chủ một mực chưa nói việc này mà bây giờ bang chủ thế mà quyết định thu cái này tiểu nam hải vì nhập môn đệ tử bây giờ bang chủ đã hủy diệt vô song thành h ắ n đệ tử nhập thất rất có thể sẽ kế thừa bang chủ võ công thậm chí toàn bộ thiên hạ hội ta nguyện ý tiểu nam hải mặc dù biết được không nhiều nhưng thiên hạ hội đại danh hắn là biết đến trong lòng của hắn ý nghĩ rất đơn giản đã hắn ngay cả tự sát đều không có chết thành đó chính là thượng thiên muốn để hắn sống đã như vậy hắn liền tại thiên hạ hội làm ra một phen đại sự đến hồi báo hắn t ỷ t ỷ rất tốt h ù n g bá cười ha ha một tiếng một vươn tay ra lập tức một cỗ hấp lực truyền ra đem tiểu nam hải hút tiến vào lập tức xe một bên h ỏ a kỳ l ầ n đột nhiên mở mắt nhìn xem ướt xuống tiểu nam hải thở nhẹ một hơi lập tức đem tiểu nam hải toàn thân h o n g khô c ò n không cảm ơn linh tôn hùng bá thanh n m uy nghiêm tại tiểu nam hải vang lên bên thai linh tôn tiểu nam hải dù không biết trước mặt bá giả vì sao muốn sưng một con động vật vì linh tôn nhưng cũng sách vợ phút phút hướng h ỏ a kỳ l ầ n thi lễ một cái nói phù hộ vui đa tạ linh tôn hoa kỳ lân nhìn phù hộ vui một chút nhẹ gật đầu liền một lần nữa nhắm mắt lại phù hộ vui cái tên này không được hùng bá lắc lắc đầu nói kể từ hôm nay ta liền ban thưởng ngươi tần sương chi danh vì ta nhập thất đại đệ tử vâng đỗ nhi tần sương gặp qua sư phó tần sương lập tức quỳ xuống dập đầu nói tốt tốt tốt trở lại thiên hạ hội về sau vì sư liền chuyển cho ngươi thiên sương quyền ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a vâng sư phó Thần kính Sương cung kính nói. Đúng làm huyền thiên cơ đệ tử hắn tự nhiên nhận ra đây là nhà mình sư tôn đặc thù thông tin thủ đoạn không còn hai nhà sư tôn thế mà bế quan còn thiết hạ kết giới a còn có kết giới xuất nhập phương pháp hùng bá cảm giác linh điệp mang tới tin tức không ngừng đẩy tường suy nghĩ tính toán ánh mắt sáng tối chập t r ở n người tới sau một lúc lâu thanh â m huy nghiêm từ trong xe ngựa chuyển đến bang chủ ngài có gì phân phó lập tức có người cung kính lời nói chuyên lệnh xuống sa ra ra tốc hành xử nhất thiết phải trong vòng ba ngày đuổi tới thiên hạ hội vâng sa ra tiếp tục hướng về thiên hạ hội chạy như điên chỉ là nó sẽ lên đường bình ngắn sao khoảng cách khổ cửa tám mươi bên trong chỗ có một cái dễ thủ khó công chỗ tên là trời hẻm núi là chuốc khổ cửa nhập thiên hạ hội khu vực cần phải đi qua ngày bình thường có mấy trăm thiên hạ hội tinh anh trần lấn dữ chỉ là hôm nay tựa hồ ra chút ngoài ý mướn t r ờ i hẻm núi phía trên mau chạy đầy đất thủ quan thiên hạ hội hội chúng nằm n g ồ n ngang rõ ràng đã gặp độc thủ một cái ông lão mặc áo trăng đứng chắp tay xem ra có chút đắc ý tại phía sau hắn có một thiếu niên cầm trong tay một cái đúc bằng sắc hộp hạp dài bốn thước rộng như xích một dày hơn nửa thước nhìn như bình thường nhưng mà cầm hộp thiếu niên rất là vất vả mồ hôi không ngừng ra bên ngoài bốc lên tựa hồ nhận cực lớn áp bách trên thực tế xác thực như thế bởi vì trong hộp chứa chính là có thể sát thần giết phận càng có thể khiến trời nghèo tuyệt thiên điệu nhỏ máu khủng bố vũ khí khung thiên chi huyết về phần đứng chắp tay ông l á o mặc áo trắng thân phận của hắn cũng rõ rành rành chính là thập đại môn phái minh chủ k h á i ý lão tổ chỉ nghe khoái ý lao tổ cười lạnh nói chư vị hôm nay chúng ta thập đại môn phái bày ra cái này thiên la địa võng nhất định phải để hùng bá chết vô tán g sinh tri địa nếu không hậu quả mọi người hẳn là rõ ràng yên tâm đi lại là phượng ngọc kinh mở miệng nói ta tiễn thuật khoái ý lao tổ huynh còn chưa t i n a đương nhiên tin tưởng ngươi phượng gia tiễn thế nhưng là trên giang hồ lừng l ấ y nổi danh khoái ý lao tổ tà tà nói hôm nay trừ hùng bá chúng ta lại cùng nhau tiến lên diệt thiên hạ hội cái này mỹ hảo trung nguyên liền thành chúng ta đến lúc đó ta cùng chư quân cùng hưởng thiên hạ thành một đoạn đẹp lời nói phượng ngọc kinh sắc mặt bình tĩnh cũng không đáp lời hắn nếu là tin tưởng đối phương chết đều không biết mình là chết như thế nào khoái ý lao tổ thấy không có người nhận lời cười lạnh ngược lại đối đệ tử của mình tức miệng mắng to các người đám rác rưởi này còn không đem thi thể thanh lý mất chờ lấy hùng bá phát hiện à. các đệ tử lập tức không đúng vội vã thanh lý vết máu thời gian lung dung mà qua hùng bá xa giá cũng hướng lên trời hẻm núi trước tiến vào rốt cục tại khoái ý lao tổ bọn người ánh mắt mong đợi bên trong đến khoảng cách trời hẻm núi ba dặm địa phương xa giá bên trong h ỏ a kỳ lân đột nhiên mở mắt ra cảnh giác nhìn qua phía trước làm sao linh tôn hùng bá nhìn xem thái độ khác thường h ỏ a kỳ lân mở miệng hỏi phía trước có một loại cường đại h ỏ a linh c h i lực lực s á t thương cực lớn h ỏ a kỳ lân đức quãng truyền âm nói có huyền thiên cơ dạy bảo hỏa kỳ lân đã linh trí sơ khai so với lăng vân quật lúc cường đại rất nhiều cũng nhân tính rất nhiều đây cũng là hùng bá xưng nó là linh tôn nguyên nhân cái gì dừng xe hùng bá trầm giọng quát s a giá lập tức ngừng lại không nhúc nhích tí nào lúc này cách trời hẻm núi đã không đến hai dặm nhìn xem s a giá ngừng lại khoái ý lao tổ tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài bận điệu nhìn về phía phượng ngọc kinh lại thấy đối phương lắc đầu hai dặm địa là một cái rất mạo hiểm khoảng cách dù là có thể bắn tới trước người đối phương lấy hùng bá khinh công từ lâu rời khỏi biển lửa gần một điểm gần thêm chút nữa phượng ngọc kinh nhìn chằm chằm hùng bá xa giá nháy mắt một cái không nháy mắt ừ n hùng bá biến sắc lập tức cảm giác được nguy hiểm nơi phát ra không khỏi sát cơ lộ ra quy nguyên một kích hùng bá đột nhiên thân ảnh loại lên nháy mắt đến trên không trùng từng ngón tay ra ngay trong nháy mắt này phượng ngọc kinh lại cũng đồng thời xuất tiễn hướng về hùng bá xa giá vào tới thoáng chốc một đạo chói mắt hồng quang bắn ra mà ra trên trời tuân ra một nói kinh lôi tiếng vang ngàn dặm có thể nghe cùng lúc đó phương viên ba trăm trượng ở giữa chẳng những đầy che đậy chói mắt hồng quang càng trực tiếp hóa thành một dòng sông máu biển lửa trong lúc nhất thời ánh lửa hừng hực nóng truyền mấy dặm ngoài năm dặm h u n g bá sắc mặt tâm trầm nhìn xem ngã vào trong vũng máu thiên hạ hội hội chúng có chút nghĩ mà sợ tại phượng ngọc kinh bắn ra khung thiên chi huyết nháy mắt h u n g bá cảm thấy uy hiếp trí mạng phong thần thối thối pháp tăng lên tới cực điểm mới khó khăn lắm thoát ly khung thiên chi huyết tầm bắn tránh thoát một kiếp này tần sương cũng coi là cái hảo vận có hỏa kỳ l ầ n hỗ trợ hán thành công thoát đi lập tức xe về phần cái khác hội chúng nhưng không có vận tốt như vậy thân thể nhiễm lên khung thiên chi huyết bắn tung tóe ra kịch độc hóa thành nước ngủ ha ha ha khoái ý lao tổ không để ý đến đã chết đi phượng ngọc kinh hung hăng ngang ngược nở nụ cười lập tức sắc mặt lạnh lẽo hét lớn một tiếng nói giết cho ta lập tức có thập đại phái bang chúng chen chúc mà đến hướng về hùng bá chém giết mà đi đáng ghét hùng bá sát ý cơ h ổ ngưng n g tụ thành thực chất thể nội năm thành chân khí nháy mắt hóa thành một cái điểm lần nữa sử dụng da quy nguyên một kích điểm màu vàng v ạ c h phá không gian nháy mắt liền đến khoái ý lao tổ đỉnh đầu hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị một kích này đánh nát đầu lâu đáng thương một đời kiêu hùng phí hết tâm tư ngưu đổ thật lâu cứ như vậy vẫn lạc khoái ý lao tổ mặc dù chết đi nhưng trận này chém g i ế t lại phải tiếp tục thập đại môn phái thứ hai đại phái trưởng môn nhân cầu trời lúc này quát o giết hùng bá vì khoái ý lao tổ báo thủ lại là một trận tốt chém g i ế t tại thời khắc mấu chốt này h ỏ a kỳ lân đột nhiên thân hình biến lớn khôi phục lúc đầu diện mạo miệng lớn phun một cái chính là hai mươi trượng đến rộng liệt diễm hướng tiến vào phạm nhân đốt đi a chỉ nghe trận trận kêu thảm ngay tại cái này trong trước mắt hẹn có mấy trăm người chết tại h ỏ a kỳ lân hỏa diễm phía dưới cầu trời càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn rốt cục nhớ tới trước mặt quái vật khổng lồ đến cùng là cái thứ gì hoa kỳ lân hắn phát ra một tiếng lệ khiếu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng thiên hạ hội vậy mà thu phục hoa kỳ lân trang chiến dịch này còn thế nào đánh phải biết bọn hắn thập đại môn phái tại năm trăm năm trước cũng là tiếng t â m lừng lây tồn tại mà bọn hắn suy sụp chính là từ hoa kỳ lân tạo thành lúc ấy hoa kỳ lân tứ ngược thần châu thập đại môn phái dắt tay đối phó lại không phải là đối thủ chẳng những danh vọng giảm nhiều còn dẫn xuất một cái ma đầu lúc này mới suy yếu đi mau bỏ đi hắn hét lớn một tiếng dẫn đầu thoát đi chiến trường trường môn vừa đi những người khác cũng n h a o nhào chạy trốn trong trước mắt thập đại môn phái trốn sạch sành xanh h ù n g bá nhìn xem liền muốn truy kích mà đi băng chúng lên tiếng ngăn cản nói không nên từ thập đại phái động thủ này g lên bọn hắn liền chú định hủy diệt vận mệnh trên trời dưới đất vô luận chạy trốn tới chỗ nào không ai có thể cứu được bọn hắn vâng Các cận người lân tiến t về hai i hội phân đà, chờ đợi ê n phân tổng mệnh、lệ. Cần tuân hạ chờ đà, đà lệ. b n g chủ c h lệ. m ọ i n g ư ờ i cùng kêu lên lời nói. Hùng kêu lời bảy á thân n lên, biến mất không h h loại mất ấ t gì nữa. lân Hòa kỳ thiên r ở tần e o đó đ mà Chưa còn Trước tịch hoàng h xong tuyển. tiếp. diệt i 22. 27. 179, hạ hội vọng nguyện trong đình lữ tố thân mang một bộ lục sắc áo tơ lẳng lặng ngồi tại trên ghế trúc tại bên người nàng có một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải mẫu thân cha lúc nào xuất con a tiểu nữ hải mở to thanh tịnh tinh khiết đôi mắt nhìn về phía lữ tố minh nguyện g oan cha chẳng mấy chốc sẽ ra đến rồi lữ tố nhìn xem tiểu nữ hải đ ầ y có lòng chịu miền nói ba năm lữ tố mặc dù mặt mỉm cười nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút lo lắng phu con cái này vừa bế quan lại là thời gian ba năm mà lại nàng lại là nhìn về phía huyền thiên cơ nơi bế quan nhưng thấy khói đen che phủ một cố cường đại uy áp n h ế p nhân tâm phách cho dù là chính n à n g cũng gần không được ba mươi trượng khoảng cách ba năm này theo huyền thiên cơ bế quan thời gian kéo dài thiên cơ điện bên trong hắc vụ càng ngày càng nhiều dần dần bao trùm toàn bộ đại điện lại hướng về chung quanh mà đi lữ tô tất nhiên là biết nhà mình phu quân bế quan thời điểm kiểu gì cũng sẽ thiết hạ kết giới để phòng người khác quấy dối bây giờ lại làm hắc vụ lan tràn mà ra tất nhiên là ra nào đó một số chuyện hồng ba biết được việc này Lập theo ứ c lớn đồng ồ quan muốn tuổi bang đệ tử tinh anh chưa nửa trong tinh tiến đến không còn trong liền như ông, hoảng cũng không dám lại có nửa điểm ý nghĩ, cũng tâm, tử tìm tử tới hát tức hốt, kiếm, dám điểm phái giáp lập lại già lại lào đệ đệ đã đ có vụ, ý m làm thành cấm thiên thành bất kỳ cái gì bang chúng không điện cái đi bằng cơ được địa, à kỳ gì v Minh tỉ tỉ, mau tới, chơi với Nguyệt, Theo tỉ tỉ, ta. đức quán giọng trẻ con một cái hai tuổi khoảng chừng tiểu nữ h à i nhảy nhảy nhóp nhóp chạy tới đi tới lư tô trước mặt liền muốn đi kéo minh nguyệt tay cùng đi chơi ai yêu yêu tiểu tổ tông của ta ngài chậm một chút ta ngài nếu là có một chút xíu sơ s u ấ t bang chủ có thể sẽ muốn tiểu nhân mạng nhỏ văn xỉu xỉu quạt cây quạt rất là bối rối bước nhỏ chạy tới hừ cha hắn còn có thể nhớ tới nhược nhi l i ê n biết bận bịu i đến bận bịu i đi xử lý cái đại sự gì chán ghét chết vừa nghe đến bang chủ hai chữ tiểu nữ hải tâm tình lập tức t h ấ p tới cực điểm hét lên u nhược cha ngươi là thiên hạ hội bang chủ toàn bộ thiên hạ đều muốn hắn đi quản lý hắn một ngày bể bộn nhiều việc chỉ cần có thời gian hắn nhất định sẽ chơi với ngươi một cái tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi tới mở miệng nói tố tâm gặp qua sư mẫu nữ tử nhìn thấy lữ tố nhẹ nhàng thi lễ một cái ngồi đi thân thể ngươi yếu không nên lâu lập lữ tố cười nói minh nguyệt tỉ tỉ chúng ta đi chơi đi u nhược nhìn thấy nhà mình mẫu thân cùng mẫu thân sư mẫu nói chuyện con ngươi đảo một vòng thầm nói tiểu n h ạ nhi cái này bên ngoài không an toàn ta đưa ngươi đi chỗ tốt như thế nào lữ tố nhìn xem tinh linh hoạt bát h u nhược cười nói thật sao quá tốt h u nhược lập tức khuôn mặt nhỏ cười nở hoa vỗ tay cười khanh khách nói ta làm sao lại lửa ngươi lữ tố tâm thần khẽ động mọi người trước người lập tức khói mù l ợ t lở thủy khí tràn đầy khói trong nước dần dần xuất hiện chim hót hoa nở thanh â m sau đó từng đoá, từng đoá tươi ừ n g đoá t hoa đua nở dòng sông tại bùi hoa chi bên trong chạy xuôi hoa、wow, thật đẹp h a h u nhược nhìn trước mắt tranh cảnh nhất thời kinh ngạc đến ngây người nhìn có hồ điệp minh n g u y ệ t cũng n ở nụ cười chỉ vào phương xa nói chúng ta đi bắt hồ điệp đi h u nhược giữ chặt minh n g u y ệ t tay cạnh tướng truy hướng hồ điệp sư mẫu đây là tố tâm nhìn xem sinh động như thật phong cảnh hiếu kỳ không thôi đây là ta yên thủy giới các nàng ở bên trong rất an toàn lữ tố nhìn ra tố tâm lo lắng mở miệng nói không nghĩ tới sư tôn thần công cái thế sư mẫu ngài cũng rất lợi hại tố tâm chân thành bội phục nói tố tâm ngươi cũng nên hảo hảo phơ phất võ thân thể này cũng quá yếu đuối vì sinh nhu nhược đứa bé này ngươi kém chút ngay cả mệnh đều không có lữ tố nhìn xem nhu nhu nhược nhược tố tâm nhắc nhở sư mẫu dạy phải tố tâm cung kính nói nếu không phải sư tôn ngọc bội phù hộ tố tâm sợ là sớm đã mệnh tang hoàng tuyển ngẫm lại thật là có chút nghĩ mà sợ tố tâm dừng một chút nói tiếp tố tâm gật gật đầu nhìn về phía chơi đùa ưu nhược cùng minh nguyệt nói sư mẫu ngài đem minh nguyệt cho rằng mình tự mình nữ nhi không biết sư tôn nhưng có ý nghĩ gì hán lữ tố cười nói sẽ còn có ý nghĩ gì hẳn là rất tình n g u y ệ n đi lữ tố vừa dứt lời một trận nổ vang rung trời chuyển đến hai người nhìn một cái cùng kêu lên cả kinh nói là cấm phương hướng nhưng thấy cấm địa bên trong hắc vụ đột nhiên một quyển m à không biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó một cỗ không cùng lần u so khí thế khủng bố c ủ a tới phảng phất có cái thế ma thần chậm dại thất t ỉ n h muốn tiến hành diệt thế cử chỉ vô luận là lữ tố hay là thân mang cựu lòng kim bảo hưng bá trong cùng một lúc chỉ cảm thấy trong lòng c h ị u nặng tựa hồ ép rất nhiều tảng đá sau một khắc huyền thiên cơ thân ảnh xuất hiện tại trên không trung hắn trống rông mà đứng trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô so lực lượng cường đại tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể bài sơn đ à o hải xé rách không gian huyền thiên cơ sắc mặt hờ hững trong mắt có ngàn tỷ k h ỏ a tinh thần chập trùng lên xuống tính mịch đến cực điểm phảng phất nhìn một cái liền có thể mẫn diệt người linh hồn có lẽ là một s á t na có lẽ là thật lâu hắn đột nhiên một chỉ dối ra nói một tiếng tịch diệt hoàng tuyển theo một chỉ này vạch ra toàn bộ bầu trời đột nhiên tối s ầ m lại tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong cựu thiên tri thượng đột nhiên xuất hiện một đạo trùng trùng điệp điệp hoàng tuyển tri hà cái này nước sông đục ngầu vô so trong đó có vô số tản chi thổi qua càng có đông đảo lệ hồn giã quỷ trong đó d â ã y giụa mặt người muôn màu trong đó hiện ra cùng lúc đó tại hoàng tuyển t r u n g quanh ngưng tụ ra vô số khủng bố hát vụ ma khí ung tùn vô biên bóng đen lay động trùng trùng điệp điệp trùng điệp quỷ thần ác quỷ khóc thét đều từ trong đó truyền ra ngoài một cỗ khí lưu màu đen khi thì ngưng tụ thành khuôn mặt dữ tợn khi thì hóa thành có vậy có rác ma thần khi thì lại biến thành rất nhiều thảm liệt tác quỷ có chết đuối quỷ quỷ chết đói quỷ thắt cổ cùng cùng cùng các loại âm phong thảm liệt cựu ưu chi phong khiến xương người tụy đều sinh ra băng lanh hàn ý sông hoàng tuyền nước còn chưa rơi xuống mọi người liền cảm giác một cỗ thật sâu hàn ý tựa hồ linh hồn của mình đều muốn bị hút vào mình sinh cơ cũng hao tổn phải càng nhanh một chút thiên hạ đệ nhất lâu h ù n g bá nhìn xem trên bầu trời dòng sông mặt s á c mặt ngưng trọng tới cực điểm vô luận là sông hoàng tuyến nước hay là khủng bố hát vụ tựa hồ chỉ cần dính lên một k i a chính mình cũng sẽ chết vô táng sinh tri địa hán thở dài một tiếng thổn thức không thôi vị sư tôn này so với ba năm trước đây vừa kinh khủng rất nhiều không chỉ có là h ù n g bá ở xa ngoài trăm dặm một chỗ vô danh trong tiểu trấn một cái kéo đàn nhị hồ nam tử trẻ tuổi cũng khiếp sợ không thôi ngay tại tịch diệt hoàng tuyền xuất hiện trong nháy mắt hắn đột nhiên mở to hai mắt trong mắt bắn ra mấy chục ngàn nói trói mắt kiếm mang toàn thân cũng tựa hồ thành một thanh kiếm chỉ là một lát hắn lại khôi phục như lúc ban đầu phảng phất thành một người bình thường nhìn lên bầu trời bên trong hoàng tuyền nước suy tư nói thế gian lại có như thế cừng giả thật sự là khủng bố cho dù là ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn chỉ là hắn thế mà sáng chế kinh khủng như vậy thần t h ô n g sợ là thiên lý bất dung người này vừa mới dứt lời liền thấy bầu trời bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa đ ỗ n g nhiên gió nổi mây phun từng đạo lôi đỉnh điện xả từ trong hư vô sinh ra nhắm ngay hoàng tuyển tri h ạ lôi phạt hắn chậm rãi nói ra hai chữ này chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm tám mươi lôi phạt hai mươi bảy lôi phạt huyền thiên cơ nhìn xem không ngừng xúc tích lôi điện tri lực h í p mắt lại bất quá là sinh tử ý cảnh thực chất hóa mà thôi lại không có làm chuyện gì t h ư ơ n g thiên hại lý lao thiên ngươi có nhỏ mọn như vậy sao huyền thiên cơ hờ hưng nói thôi được đã ngươi khăng khăng hạ xuống lôi phạt vậy thì thật là tốt thử một lần ta mới sáng tạo tịch diệt hoàng tuyển huyền thiên cơ nói tâm niệm vừa động lập tức có vô biên hắc khí tuân ra hóa thành một đạo màu đen của sáng mang theo hủy diệt hết thảy tịch diệt hết thẻ ý chí hướng về còn chưa hoàn toàn hình thành lôi kiếp đánh tới hắn đúng là không cùng trên trời rơi xuống dưới lôi phạt ngược lại trực tiếp thẳng hướng thiên lôi đối với huyền thiên cơ đến nói đã đã quyết định đối kháng thiên lôi sắp bắt được thời cơ trực tiếp tiến công quả thực là đứng tại chỗ cùng lôi đến bổ không phải hắn lựa chọn đường chỉ thấy màu đen cổ sáng nháy mắt vọt tới thiên lôi lập tức phát ra một tiếng nổ vang rung trời vô số h ắ c mang ở trong nháy mắt này trực tiếp tiêu tán bị thiên lôi hóa thành hư vô nhưng mà có càng nhiều màu đen cổ sáng bao vây thiên lôi hấp thu thiên lôi sinh cơ hóa làm tịch d i ệ t chi lực làm cho h uy lực càng thêm mấy phút chỉ là một lát một đạo thiên lôi liền bị màu đen cổ sáng đồng hóa đi ẩm ẩm huyền thiên cơ hành vi p h ả n phất trọc g i ậ n trí cao vô thượng trời theo trận trận tiếng vang cái này đến cái khác vòng xoáy ở trong hư không hình thành tản ra khổng lồ huy áp trong c h ư ớ c mắt liền có chín đạo vòng xoáy hình thành mỗi một cơn lốc xoáy bên trong đều dựng dục một đạo hồng sắc thiên lôi chín đạo lôi đỉnh từ trên trời giang xuống mang theo mênh mông thiên uy không chút lưu t ì n h đánh về phía sông hoàng tuyền nước huyền thiên cơ tâm ý khẽ động sông hoàng tuyền nước lại nghịch phản tự nhiên nguyên lý đón thiên lôi mà lên hóa thành từng đạo thủy long hướng về lôi đỉnh càn quét mà đi lại có vô số như huyễn như thật cô hồn lệ quỷ từ sông hoàng tuyền bên trong đi ra vô cùng vô tận thành trên ngàn mười ngàn phô thiên cái điệm lại có hắc vụ ngưng tụ thành nói đạo cổ sáng bốn phương tám hướng đem lôi đỉnh tầng tầng vây quanh tiêu hao lực lượng của nó lại có k i ể u hữu chi phong hóa thành từng đạo màu đen phong bạo phảng phất giống như hát nhật nạn bão gào thét thổi đi những nơi đi qua sinh cơ đều không mọi người nhìn xem cái này một hình ảnh c h ấ n kinh tới cực điểm màu đỏ lôi đỉnh cuối cùng rơi xuống cùng tịch diệt h o à n g tuyền đụng nhau một sát na này không cách nào tưởng tượng tiếng vang âm âm giữa thiên địa quanh quẩn giống như tận thế hàng lâm lôi đ ỉ n h giống như một thanh lợi kiếm thẳng tiến không lùi nổ tung cô hồn lệ quỷ xuyên phá phong bạo hư vô màu đen của sáng rơi vào sông hoàng tuyền bên trong sau đó nó không còn có da bởi vì sông hoàng tuyền nước vô lượng chín đạo lôi đỉnh rơi vào hoàng tuyền cuối cùng không gặp trên bầu trời m ạ c nhiên ở giữa vang lên càng lớn tiếng sấm tựa như triệt để phẫn nộ muốn đem cái này bất kính thương thiên người triệt để diệt sắt đi trọn vẹn đôi chín m ư ơ i tám nói vòng xoáy xuất hiện tại trong cao không qua huyền thiên cơ sắc mặt một hàn thân ảnh biến mất không gặp sau một khắc hắn xuất hiện tại cựu thiên tri thượng l ặ n g lặng mà nhìn xem vòng xoáy hình thành mười tám đạo hồng lôi hình thành hung hăng bổ về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt nhìn về phía thiên lôi ánh mắt chiếu tới vô số hoàng t u y ể n chi thủy tỏa ra đem mười bảy viên đỏ lôi cả lại chỉ còn lại dưới trong đó một viên mặc cho nó bổ tới chỉ nghe oanh phải một tiếng vang thật lớn một viên thiên lôi hung hăng đánh vào huyền thiên cơ trên thân lập tức hắn áo q u ầ n rách nát da thịt cũng lộ ra một tia hừng hồng đến toàn thân điện quang lấp lóe như là có người có thể tận mắt thấy cảnh này chắc chắn kinh hại thất thố bởi vì là thiên lôi cũng không có đối huyền thiên cơ tạo thành trí mạng tổn thương căn bản là không có cách vanh phá huyền thiên cơ nhục thân huyền thiên cơ thể nội tiên lực vận chuyển chữa trị nhục thể của hắn đem trong thân thể một tia lôi điện chi lực luyện hóa tâm ý của hắn khẽ động trong hư không hoàng tuyển chi thủy hóa thành một đạo lưu quang chui vào thân chúng biến mất không thấy gì nữa ta không chọc đến ngươi hy vọng ngươi cũng đừng chọc ta huyền thiên cơ đột nhiên lên tiếng nói sau một khắc hắn thân ảnh loại lên trở lại thiên hạ hội mà hư giữa không t r ù n g mây đen biến mất thời tiết cạnh đỗ nhi chúc mừng sư tôn thần công đại thành hùng bá nhìn thấy huyền thiên cơ cảm giác đối phương như vượt sâu vào t ủ khí thế gấp vội cùng kính nói phu quân n g ư ờ i không sao chứ lữ tố lôi kéo minh nguyệt cùng u nhược mở miệng hỏi nơi đây không phải trôi nói chuyện chúng ta đi vào lại nói huyền thiên cơ quét bốn phía một chút mới mở miệng nói ừ mấy m người tiến vào thiên cơ đ i ệ n riêng phần mình ngồi xuống huyền thiên cơ chậm rãi mở miệng nói ta bế quan ba năm rốt cục nộ g ra sinh tử ý cảnh càng cao hơn một tầng lại đem bình sinh sở học mình dung hội q u ò n thông sáng chế một thức này tịch diện hoàng t u y ể n không nghĩ lại bị trời ghét cuối cùng tại kinh lịch một phen sau đại chiến an ổn lại phu quân sáng tạo cái thế tuyệt học đã bị trời ghét kỵ dùng chi bất tường phu quân về sau hay là ít dùng nó vi d i ệ u lữ tố nhớ tới lúc trước kinh thiên động địa đại chiến lên tiếng nhắc nhở cái này cũng không sao cho dù là trời nó liền xem như hạ xuống thiên phạt cũng muốn tuân theo nhất định quy tắc sẽ không tùy ý làm loạn mà nó thiên lôi vừa vặn đối ta có í c h vô hại càng nhiều càng tốt huyền thiên cơ cười nói bất quá vi phu có một loại trực giác tựa hồ ở đây phiên thế giới ngốc đến thời gian đã không nhiều cái này là vì sao hùng bá nghe nói lời này trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy một cái lập tức giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì chậm rãi hỏi ba năm bế quan vi sư đã thành công đột phá anh biến c h i cảnh mà lần này thế giới chỗ có thể chứa đựng người mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước anh biến mà thôi như là vi sư một mực tồn tại ở giới này tuy nói tính mệnh không ngại nhưng khi vận lại rơi xuống cùng ta tu vi vô ích tố nhi từng nghe phu quân nói qua muốn đạt anh biến nhất định phải l ĩ n h ngộ thiên đạo làm ý cảnh hóa hư thành thực hẳn là kia hoàng tuyển c h i thủy không phải sông lớn kiếm ý cùng con đường sinh tử kết hợp mà là sinh tử ý cảnh trực tiếp thực chất hóa lữ tố nghe huyền thiên cơ lời nói hiếu kỳ nói tố nhi nói không sai huyền thiên cơ cười nói từ ngón n g tay ra liền có một đạo hoàng tuyền nước từ trong hư không sinh ra chậm rãi chạy x u ô i cái này hoàng tuyền nước chính là sinh tử ý cảnh biến thành phàm nhân đụng một cái thọ nguyên suy giảm nếu là bị hoàng tuyền nước trôi soát lập tức trở thành quỷ hỏa khô lâu lại không biết sư tôn tịch diệt hoàng tuyền bên trong tịch diệt một t ử là có ý gì hùng bá cung kính nói hấp thu sinh cơ chuyển thành từ khí những nơi đi qua không có một ngọn cỏ huyền thiên cơ c h ậ m dai nói sư tôn quả nhiên bá đạo hùng bá trong lòng âm thầm tán một tiếng lại không biết các ngươi ba năm này sống được như thế nào huyền thiên cơ nhìn về phía lữ tố lại hơi liếc nhìn trong tay nàng minh n g u y ệ t cười nói đây là minh n g u y ệ t đi ba năm không gặp ngươi thế mà dáng dấp như thế lớn ngoan đến ta chỗ này đến cha thật hung n g u y ệ t nhi sợ hãi minh n g u y ệ t nhìn xem huyền thiên cơ ôm chặt lữ tố lại là không chịu qua đi cha huyền thiên cơ nghe câu này xưng hô khẽ giật mình lập tức n ở nụ cười thể nội thủy linh mục linh vận chuyển chân khí cười nói n g u y ệ t nhi tới cha không hung minh nguyệt chỉ cảm thấy huyền thiên cơ thân bên trên tán phát lấy một loại dễ người hương vị không khỏi muốn qua tìm hiểu ngọn n à n h lại có chút e ngại nhìn về phía lữ tố thấy lữ tố gật đầu nàng mới bước nhỏ đi tới dần dần đến huyền thiên cơ trước mặt giòn tan nói minh nguyệt cuối cùng là nhìn thấy cha huyền thiên cơ cười một tiếng một vươn tay ra minh nguyệt liền đến trên tay mình thể nội tiên lực chậm rãi t ă n g hẳn ra cải thiện lấy minh n g u y ệ t tư c h ấ t huyền thiên cơ cùng minh nguyệt nói hội thoại lại nhìn về phía h ù n g bá nói ba năm này đồ nhi ngoan ngươi lại trôi qua như thế nào khởi bẩm sư tôn ba năm trước đây thập đại môn phái đột nhiên tập kích ta thiên hạ hội khiến ta thiên hạ hội bang chúng thương vong gần trăm người vì báo thù này ta quy mô hưng binh nhất cử diện trừ c ử u đại môn phái chỉ có phượng gia trang phượng vũ co vô danh che chở vẫn còn tồn tại hai năm trước có người tự xưng đại thần quan phách lôi đến đây để ta đi cái gì lục x o á t thần cung nếu không giết chết bất luận tội hùng bá mặt lộ vẻ h u n g q u a n nói có sư tôn kết giới hộ vệ h ắ n tự nhiên là tiến vào không được thiên hạ hội bất quá đệ tử há có thể nuốt xuống một hơi này ra kết giới cùng này người đại chiến một trận không nghĩ võ công của hắn lại không giới ta cuối cùng đệ tử tiêu hao tám thành công lực s ử suất quy nguyên một kích mới đưa người này đánh giết không ngờ Hùng ba giống như là nhớ lại cái gì kinh khủng sự tình nói tiếp hai năm về sau lại có người tự xưng thần tướng tìm tới cửa nói cái gì mình thất tình muốn ăn đệ tử đấu xuất khí đệ tử tại chỗ cùng người này lớn đấu một trận kết quả không địch lại nếu không có sư mâu xuất thủ đệ tử một lần kia sợ là muốn cắm cái gì huyền thiên cơ lập tức mặt lộ sắc cơ nói h ắ n chết chắc chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm tám mươi mốt bộ kinh vân hai mươi bảy ba năm bế quan huyền thiên cơ tâm thần đều vùi đầu vào huyền chi lại huyền thiên đạo bên trong đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng không hiểu rõ không nghĩ tới lại sẽ có thần tướng đánh tới lập tức sát cơ nổi lên cùng thần quan tướng so thần tướng võ công càng cao thêm một bậc hắn là trường sinh bất tử chi thần đồ đệ tập luyện diệt thế ma t h ầ n mà lại kinh khủng nhất chính là hắn lấy hút người sống óc làm thức ăn đã dạng này không ngại đưa ngươi nhập ta hoàng tuyển huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng nhìn về phía hùng bá lữ tố hai người nói các ngươi lại ở chỗ này chờ đợi một khắc đồng hồ ta đi một chút sẽ trở lại vâng hai người cùng kêu lên đáp phu quân cẩn thận chút lữ tố có chút không yên lòng bổ sung một câu tố nhi lại giải sầu chiếu cố thật tốt minh nguyệt huyền thiên cơ trả lời cầm trong tay minh nguyệt giao cho lữ tố chỉ thấy minh nguyệt đã chìm vào giấc ngủ khuôn mặt nhỏ d ậ p d ờ n ra hạnh phúc vật vị tựa hồ rất là vui vẻ thỉnh thoảng truyền đến một trận nói mê âm thanh cha cha thật sự là cái hảo hải tử huyền thiên cơ mỉm cười lập tức thân ảnh loay lên biến mất không thấy gì nữa l ũ n núi quận thiên hạ hội phân đà đình trong nội viện sớm đã là một mảnh hỗn độn một cô gay mũi mùi máu tươi bay thẳng vân tiêu tựa hồ chết rất nhiều người trên thực tế xác thực như thế chỉ thấy trên mặt đất nằm vô số người thi thể máu tươi cơ hồ che kín toàn bộ định viện kinh khủng hơn chính là người chết đầu đồng đều đã bị h oanh đến nát bét khắp nơi tràn ngập đỏ đỏ trắng trắng óc u y ệ n như địa ngục nhân dân mà tại đình trong nội viện đang đứng cả người cao tám thước tà dị nam tử lộ ra vẻ điên cuồng ý c ư ờ i đến tựa hồ rất hài lòng kiệt tác của mình hắn có một đầu trái đen phải đỏ tóc dài thân mang một bộ l ử a chiến bào màu đỏ trên thân thì là cho ảm như đêm tối kim loại chiến giáp đỏ cùng đen như thế yêu hận rõ ràng tại trên đầu trên người g i ằ n g co khiến cho cả người hắn nhìn tới giống như khôn cùng trong đêm tối một đám lửa hừng hực một đoàn cực độ tà ác liệt hỏa nhưng mà hắn cặp mắt kia tràn ngập lại không phải hừng hực nóng diễm tương phản lại lộ ra một cố diệt tuyệt nhân tính cực kỳ nguy hiểm lạnh hắn chính là thần tướng mạch đắc hắn một b à nhấc lên trong đó một đoàn đầu liền hướng miệng bên trong đưa lập tức lớn ngai bất quá chỉ là một lát hắn đột nhiên kêu lên một tiếng giận dữ càng đem vừa mới bỏ vào trong miệng đầu p h ư ơ n g ra thét lên đỏ mỹ thúi hắn não là thúi ta muốn ăn cường già góc nữ nhân kia còn có hùng bá các ngươi chờ lấy ngươi sợ là cùng không được theo hừ l ệ n h một tiếng huyền thiên cơ thân ảnh xuất hiện tại giữa sân hắn nhìn xem đầy đất thi thể sắc mặt tâm trầm sắc ý cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất giang hồ chém giết chết chính là chết rồi kia là thực lực không đủ không có gì để nói nhiều chỉ l à như là có người giết người còn lấy h ố c của bọn họ làm thức ăn đây cũng là vượt qua giới hạn gần như không thể vì thế nhân tiếp nhận tự nhiên cũng không thể bị huyền thiên cơ tiếp nhận đã như vậy đối với loại người này cũng chỉ có một chữ giết bất quá tại r ế t lúc trước hắn huyền thiên cơ còn có một việc muốn làm huyền thiên cơ từng ngón tay ra một đầu hỏa long từ trong hư vô sinh ra đem người chết thi thể thiêu thành cho tàn lập tức ống tay háo nhẹ phẩy một cỗ lớn gió thổi tới đem cho tàn thổi tới ngoài mười dặm một cái táng người địa phương ta có thể cảm giác được ngươi là một cường giả mà ta thích nhất chính là ăn cường giả đầu loại cảm giác này nhất khiến người dư vị vô tận nam tử nhìn xem huyền thiên cơ lộ ra thủ đoạn không chỉ có không có có sợ hãi ngược lại lộ ra một tia cười t à hung hăng nói cho nên tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi nam tử đột nhiên phát ra hai t r ư ờ n g lập tức hai đạo hùng hồn t r ư ờ n g kình bắn ra lập tức xoắn thành một đạo t r ư ờ n g mười t r ư ờ n g xích hồng khí mang khí thế bằng bạc thẳng hướng huyền thiên cơ trùng điệp đánh tới ngu xuẩn huyền thiên cơ nói ra hai chữ này nhìn một cái liền đem xích hồng khí mang cho bụi đi lập tức từng ngón tay ra một đạo trình đỏ lục làm tam sắc quang mang chỉ kình nháy mắt kích phát mà đi hướng về thần tướng mà đi đáng ghét ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh thần tướng kêu to một tiếng một cỗ có thể dung chuyển trời đất cường tuyệt lực lượng từ hắn ma thân bên trong n ầ m vang bộc phát hình thành một đạo nồng đậm cương khí kim màu đỏ ngòm d i ệ n thế ma thân hắn hét lớn một tiếng cương khí kim màu đỏ ngòm phóng lên tận trời cùng ba phân thần chỉ hung h ă n g chạm vào nhau lập tức buộc phát ra một tiếng vang thật lớn tại thần tướng ánh mắt khiếp sợ bên trong n g ừng huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng không khỏi sinh ra mấy phút hứng thú một cách này hắn mặc dù chỉ dùng một thành lực đạo nhưng đã không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận dựa theo hắn đoán trước n à y kích hẳn là sẽ tại thần tướng trên thân lưu lại một cái lỗ thủng mà không phải vẹn vẹn đem đối phương đánh bay đáng ghét ta muốn nổi giận thần tướng nói chuyện một cỗ cương khí kim màu đỏ ngỏm từ trong thân thể của hắn dâng lên tuân ra dần dần ngưng tụ thành một thanh huyết sắc t r ư ờ n g mâu bị hắn một ném lập tức mang theo phong lôi chi thế nháy mắt vọt tới huyền thiên cơ lúc này mới có chút ý tứ huyền thiên cơ nhìn một cái liền có một đầu hầm ẩm sóng dậy sông hoàng tuyền nước ngăn trở huyết sắc trường mâu con đường đưa nó n u ố t vào thời gian đến ta liền đưa ngươi nhập hoàng tuyền đi huyền thiên cơ cảm thụ được sông hoàng tuyền bên trong huyết sắc trường mâu đủ loại h ảo diệu lập tức minh bạch d i ệ t thế ma thân chân lý cũng không còn nói nhảm nói một tiếng tịch d i ệ t hoàng tuyền trong chốc lát khôn cùng hắc vụ từ trong hư vô sinh ra loang thoáng hình thành một cái lĩnh vực cùng lúc đó một đạo vận đục dòng sông từ cựu thiên tri thượng chạy xuống nháy mắt liền đến thần tướng đỉnh đầu những nơi đi qua hết t h ể sinh cơ đều không tại cái này tịch diệt hoàng tuyển hình thành thời khắc thần tướng cảm nhận được sợ h ã i trước đó chưa từng có hắn có thể cảm giác được cho dù là sư tôn của hắn thế gian độc nhất vô nhị thần cũng kém xa tít tắp trước mặt người này hắn hú lên quái dị liền muốn phát ra đại chiêu phá mở lĩnh vực rời đi lại hai nhiên không thôi bởi vì hắn cùng thiên địa nguyên khí liên hệ đã hoàn toàn bị đoạn tuyệt hắn thậm chí không cảm giác được thiên địa nguyên khí tồn tại đây là hắn căn bản không tưởng tượng ra được tình cảnh lại có thể có người có thể ngăn chặn hắn lợi dụng thiên địa nguyên khí hắn kinh hãi không thôi sau đó hắn chết ngay tại hắn kinh hãi trong nháy mắt đó hoàng tuyền chi thủy đã đem hắn c ỏ rửa đi vào chỉ là một lát hắn diệt thế ma thân liền bị phá mất mà hắn cũng thành một cái bộ xương khô tại sông hoàng tuyền ngọn nguồn đắm chìm lại là một hồi hắn ngay cả khô lâu cũng không phải thành một đống cho bụi huyền thiên cơ nhìn xem tịch d i ệ t hoàng tuyền rất là hài lòng nó lực s á t t h ư ơ n g quả nhiên khủng bố đối với tiên thiên chi cảnh trở lên người mà nói bọn hắn sở dĩ lợi hại rất lớn một phương diện tại tại bọn hắn có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận hoặc là tự nhiên c h i lực làm phải sát chiêu của mình uy lực vô tận thậm chí có thể bạt núi diệt thành nhưng mà tịch diệt hoàng tuyền phát động thời điểm sẽ nháy mắt hình thành một cái lĩnh vực phàm là ham tại lĩnh vực bên trong người đều không thể hấp thụ bất luận cái gì thiên địa nguyên khí cho dù hoàng tuyền chi thủy không cách nào mang đi hắn tất cả sinh mệnh lực hán trân nguyên cũng lại không ngừng bị tiêu hao cuối cùng kiệt lực mà chết huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ lại hơi liếc nhìn không trung ma khi âm m tính mịch hoàng tuyển c h i hà cười khổ nói thầy ta để ta đem thuần dương tông phát dương quang đại hiện tại xem ra cái này thuần dương tông hoàn toàn có thể đổi tên là hoàng tuyển thánh tông ngược lại là cùng ta luyện thần thông tương xứng hán tiếng nói nói xong thu x o n g hoàng tuyển lập tức thân hình loại lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó thiên hạ hội hùng bá cùng lữ tố ngay tại thiên cơ điện bên trong chờ đợi chợt thấy tần sương vội vã chạy đến cung kính nói sư phó đồ nhi có chuyện quan trọng b ẩ m báo chỗ này không có người ngoài ngươi cứ việc nói là được hùng bá nhìn xem mình đồ nhi ngoan cười nói sư phó bây giờ ta thiên hạ hội dù đã cơ hồ thống trị toàn bộ thần châu nhưng còn có chút xa xôi thế lực cung dung ngoài vòng pháp luật không phục tùng tại ta thiên hạ hội thống trị nơi này là một phần danh sách mời sư phó xem qua Ồ! hùng ba cầm qua tần xương trong tay danh sách cẩn thận c h ú đáo ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ hoác gia trang hiệp vương phủ a còn có nhiếp gia trang rất tốt hùng ba đứng dậy nói sương nhi ta cho ngươi một nghìn tinh binh đem bọn hắn trừ đi trẫm đã huyền thiên cơ thân ảnh hiện ra ngoan vị đạo cái này hoác gia trang bên trong có một tử thiên tư khá cao vừa vặn làm ngươi nhị đệ tử sư tôn ý gì hùng ba sắc mặt không chừng mở miệng hỏi cái này trung nguyên mặc dù nhất thống nhưng đông có đông doanh tây có đại mạc phương nam có dị tộc phương bắc có mao tộc hoác ra trang t r u n g cái này tử nhưng vì ngươi nhị đệ tử cùng tần x ư ơ n g vì ngươi mở mở cương thổ há không d i ệ u ư sư tôn cư nhiên như thế tôn sùng một người không biết hắn là lai lịch ra sao bộ thị thần tộc bộ kinh vân chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 182, đại phạm thiên 27. b bộ thị thần tộc vô luận là hùng bá hay là lữ tố đều là không hiểu ra sao đem ánh mắt tò mò nhìn về phía huyền thiên cơ cách nay năm trăm năm trước trong giang hồ từng xuất hiện một vị kiếm thần một kiếm độc ép q u ầ n hùng duy bởi vì không trùng tên lợi tên thật không rõ mà tại cách nay bốn trăm năm trước trong giang hồ lại xuất hiện khác một dị nhân đao thần một thanh bá đao bổ tận thiên hạ vô lý chuyện bất bình nhưng mà kỳ chân họ thật tên cũng là không rõ còn nữa tại cách nay ba trăm năm trước còn có một cái quyền thần song quyền cái thế vô địch t á c h tuyệt ngũ hồ tứ hải nhưng hắn hành tung phiêu hốt tên thật vẫn là không rõ huyền thiên cơ êm thai lời nói hẳn là bọn hắn đồng đều xuất từ sư tôn nói tới bộ thị thần tộc hùng bá hỏi không sai huyền thiên cơ gật đầu nói vô luận là kiếm thần đao thần hay là quyền thần bọn hắn đều xuất từ bộ thị nhất tộc bộ tộc này từ trước đến nay xuất ra nam đinh tư chất cực cao không phải luyện võ kỳ tài chính là tuyệt thế bác học trí giả ai cũng có sở trường riêng cái này cũng khó trách lữ tố trầm giai nói đã bộ tộc này mỗi một thời đại đều có tinh anh lương tài kiêm thả ngay cả kiếm thần đao thần quyền thần những này người đứng đầu nhân vật cũng là nó tộc tử tôn có thể nói thần nhân xuất hiện lớp lớp thần tộc hai chữ cũng là nói còn nghe được vậy cái này thần tộc một mạch nhưng có gì nhược điểm h ù n g bá hỏi tự nhiên là có bộ thị thần tộc nam tử đều là thiên tài tinh anh mà thiên tài tổng bị trời ghét bởi vậy bọn hắn sẽ đang đến gần bốn mươi tuổi lúc tâm khô kiệt lực mà lại chỉ cần vừa đến bốn mươi tử kỳ càng là không xa huyền thiên cơ trầm giai nói cái gì hùng bá lập tức vui mừng trong bụng lại mở miệng hỏi sư tôn có ý tứ là vô luận kiếm thần đao thần quyền thần chỉ cần vừa đến bốn mươi liền sẽ chết đi vốn là dạng này huyền thiên cơ trầm giai nói chỉ tiếc hai trăm năm trước thần tộc một mạch lại xuất hiện một cái thần hán trí dung song toàn văn v õ toàn tài am hiểu sâu thiên văn địa lý Các m ô ngươi các học c phái võ à n là lớn là thành không không hắn nhất chính gì giỏi, đời cả t kiểu, r ờ n sinh bất tử. Phu quân nói tới thế nhưng là lục thần cung bị kia. Lữ Tố Sen vào nói. Không、sai. Huyền Thiên g tới kia. sai. Phu thế bất tử. xoát Tố là lục Lữ vào c bị nhìn về phía Hùng phía về Bá, l ờ nói, đồ nhi. Ngươi đồ cho rằng tìm ngươi người vì gì tự xưng là thần quan thần tướng chỉ bởi vì bọn hắn đều đến từ lục x o á t thần cung là trường sinh bất tử c h i thần thủ h ạ trên đời khi thực sự có người trường sinh bất tử hùng bá có chút kích động d u n d à y hỏi tựa hồ rất quan tâm vấn đề này có mấy cái như vậy đi huyền thiên cơ ngoạn vị đạo chỉ tiếc trường sinh bất tử cũng không có nghĩa là g i ế t không chết hôm nay vi sư liền trừ một cái có thể trường sinh bất tử người huyền thiên cơ cười một tiếng xuất ra một bản b í tịch nói tiếp đây chính là thần tướng sở học diệt thế ma thân xác thực có mấy phút ý tứ vi sư hôm nay liền đem nó tặng cho ngươi hảo hảo luyện tập đi hùng ba vui mừng quá đỗi cung kính nói đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn đúng lúc này có tinh anh hội chúng ở ngoài cửa bài kiến nói lang vân quật cấp báo nói hùng bá mở miệng nói theo ta thiên hạ hội thám tử đến báo vô danh cùng phượng vũ tại nhạc sơn một đời xuất hiện mời bang chủ định đoạt nhổ cọ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc lần này ta muốn đích thân đi một chuyến các ngươi nhanh đi chuẩn bị đi hùng bá trầm giọng nói vâng thám tử lập tức lui xuống ai lại là huyền thiên cơ khe khẽ thở dài sư tôn nhưng có lời gì nói hùng bá nhìn huyền thiên cơ hơi biến sắc mặt vội cung kính nói vi sư đoán sai một sự kiện huyền thiên cơ chậm rãi mở miệng nói ngươi cũng biết cái này phượng ra trang kỳ thật cùng khoái ý lao tổ chỗ thập đại phái có thù không đợi trời chúng thiên hạ hội hoàn toàn có thể lấy h ổ khu sói không dùng r a nửa chút khí lực liền đem bọn hắn tiêu diệt mà phượng vũ cũng rất có thể trở thành thủ hạ ngươi một viên đại tướng chỉ tiếc ngươi giết chết phượng ngọc kinh ồ sư tôn lời nói giải thích thế nào hùng bá hơi nghi hoặc một chút lại nghe ta tinh tế nói tới đi huyền thiên cơ than nhẹ một tiếng nói lên một đoạn không muốn người biết lịch sử hơn 500 năm trăm n ă m trước giang hồ từng xuất hiện một vị dị nhân người này không riêng trí tuệ vô song no bụng duyệt m ộ ư ơ i ngàn sách tập võ tư chất vô cùng cao mình không bảy nghe nói còn tinh thông thiên địa huyền học lý lẽ cho nên tên này dị nhân so sánh với tại bình thường người giang hồ không biết chiến thắng gấp bao nhiêu lần bởi vì người giang hồ có thể đơn tại võ học một môn có chỗ đại thành đã cực kỳ khó được có thể văn võ song toàn càng thêm phượng vũ s ừ n g lân càng không nói đến có thể tập văn võ cùng thiên địa huyền học ba càn vào một thân quả thực chính là người bên trong đến kiệt cho nên vị này tập văn võ huyền vào một thân dị nhân tại hai mươi chi niên đã có thể đọc xây bang lập phái cũng tự phong danh hiệu vì đại phạm thiên cái gọi là đại phạm thiên vốn là trở lên một cái cực kỳ tôn quý t h ầ n vị vị này dị nhân lấy thần c h i danh tự cho mình là từ đó có thể biết cũng muốn trở thành võ lâm một đời minh chủ thiên hạ đệ nhất nhân mà cái này đại phạm thiên cũng tuyệt đối có tư cách thành vì thiên hạ đệ nhất nhân nó sáng tạo một bộ c h í ngày n phạm tiễn như tại nó độc môn nội ra chân khí trời một thần khí s u ố i rục dưới nghe nói tiễn thế mạnh thậm chí có thể nghịch chuyển phong lôi nghiêng trời l ệ đất bởi vậy như đại phạm thiên không thích lúc đó giang hồ căn bản cũng không có bất luận cái gì cao thủ tuyệt thế nhưng cận kề mười ngàn bước bên trong đáng tiếc là dù là cái này đại phạm thiên vô địch đến tận đây khi tiến vào võ lâm quần hùng vẫn nhận vì người nọ chưa có tư cách thành vì thiên hạ đệ nhất nhân chỉ vì đã trải qua vô địch thiên hạ đại phạm thiên vậy mà là một nữ tử trên đời lại có như thế kinh diễm tuyệt luân nữ tử lữ tố nhịn không được khen không biết về sau nàng như thế nào rồi không bị thế nhân t r ỗ tán thành nàng cũng không có cách nào đ à n Hùng phải thập phái phải phải Phạm hồ. Huyền Thiên cơ hí hư、nói. Chỉ là về sau Hỏa kỳ lân hiện thế, thủ không thủ, đành phải mời đại Phạm Thiên xuất thế hỗ trợ. Bây giờ Hỏa kỳ lân khỏe mạnh, chắc hẳn nàng không thành h giang nói. đại liên đối mời Đại giờ đi. quy sau xuất ấy Bây ẩn Lân môn cũng Lân nàng công về trợ. cơ lúc là là Kỳ Kỳ bá hỏi dù nói không thành công nhưng hỏa kỳ lân đã bị nàng trọng thương tại lăng vân trong động triệt để ngủ say trừ phi dìm nước đại phật đầu gối hỏa thiêu lăng vân quật hỏa kỳ lân mới có thể lần nữa hiện thế sau đó thì sao hai người hiếu kỳ nói thập đại môn phái chẳng những không có tán thành đại phạm thiên ngược lại quyết định triệt để giết chết nàng tại tiệc ăn mừng trên dưới độc đưa nàng a m toán lại trắng trợn truy sát đáng thương một đời anh hùng hào kiệt cuối cùng bị bức tử tại lang vân quật bên trong huyền thiên cơ cảm k h á i nói đại phạm thiên sau khi chết thập đại môn phái thậm chí ngay cả nàng hậu nhân đều không đông tha lừa bịp xưng tất cả đại phạm thiên hậu nhân thể nội đều chạy một cô ma huyết chỉ cần cỗ này ma huyết phát tác Đại p hùng ạ tại đạo hạ lại đoạt, m một trường dết chóc. Tốt một đám miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tiểu nhân, may mắn sớm lầm Thiên Thế trên trường dết Tốt tiểu ta thiên hạ hội tuân theo thiên ý, sớm cho kịp diệt trừ bọn hắn. Nếu không cái này, thần tính tức than. Hậu Nhân hỏa nhân hồ, nhắc chóc. nhân nghĩa nhân, hội cho hắn. không châu bách tính lại phải bị bọn hắn tức đoạt, dân chúng h liền di gian. giang cái lên ngay bọn Nếu này bọn dân là lúc sẽ đầy đức đó ý, kịp bị bá quang minh l ấ m liệt nói nói như vậy kia phượng gia trang hẳn là may mắn còn sống sót đại phạm thiên hậu nhân sở kiến đi lữ tố hỏi huyền thiên cơ nói không sai huyền thiên cơ lời nói đồ nhi ngoan nguyên vốn có thể thu phục phượng vũ nàng này khiến nàng trở thành chín ngày thần tiễn vì ngươi tranh bá thiên hạ không ngờ ngươi giết phụ thân nàng hết t h ả đều không có khả năng mặc kệ đây có phải hay không là thiên ý bây giờ đã giết phụ thân nàng vậy liền phải n ổ cỏ tận gốc hùng bá sát cơ lộ ra nói việc này không nên chậm trễ nếu là đợi nàng thu hoạch được đại phạm thiên truyền thừa muốn giải quyết nàng tựa hồ có chút khó khăn bởi vậy sư tôn đệ tử cái này liền tiến đến đem vật này cầm nói không chừng sẽ đối ngươi có chỗ tốt huyền thiên cơ dỗi ra một chỉ một con linh điệp xuất hiện tại hùng bá trên tay linh điệp đi thôi nó sẽ mang ngươi tìm tới lang vân quật bên trong một chỗ thần công bí tịch thập cường võ đạo huyền thiên cơ nói một câu nói như vậy cũng không có quá nhiều giải thích nhiều tạ ơn sư tôn hùng bá chắp tay nói lập tức lui ra ngoài chuyên mệnh lệnh của ta hậu lễ bái phỏng hoác gia t r à n g nói rõ ta ý đổ đến hùng bá đối lên trước mặt tần sưng nói vâng sư phó thần sương cũng lui xuống thiên cơ điện bên trong lữ tối nhìn về phía huyền thiên cơ nói bọn hắn đều ra ngoài phu quân lại muốn đi đâu tây hồ lôi phong tháp huyền thiên cơ lo lắng nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 183, lôi phong tháp 27. tây hồ tại thần châu trong lịch sử là một cái rất nổi danh địa phương không chỉ có là bởi vì vẻ đẹp của nó cẳng có năm đó thê thê thảm thảm bạch xà cố sự vì nó tăng thêm vô số sắc thái thần bí chính là ba tháng mùa tô trên đê dương l i ễ u tia đem thuyền nhỏ nhẹ kéo trong gió nhẹ đảo lý hoa như e sợ xuân hàn trên bầu trời phiêu khởi mưa phùn lại thêm mấy phút ngông lung vận vị du khách top năm top ba cũng không e ngại cái này ba tháng mưa phùn chống đỡ ô giấy dầu tại tô đê tại cầu gãy tại lôi phong tháp trước tìm kiếm lấy ngày xưa thần bí vận vị tưởng tượng lấy mình mỹ mãn tình yêu mà cùng lúc đó ngay tại cái này pháo hoa ba tháng tây hồ n ê n đón một người huyền thiên cơ thân mang một bộ thanh y dỉa xuất hiện tại tây hồ trường đê bên trên mưa phùn đ ồ n g bềnh tự nhiên lại không cách nào ướt nhẹp hắn thân thủy quang liễm diễm tinh phương tốt núi s ắ c không được mưa cũng kỳ muốn đem tây hồ so tây tử trang điểm nhẹ nồng bôi tổng thích hợp huyền thiên cơ ngâm lấy bài thơ này nhẹ nhàng thở dài kể từ hôm nay thế gian sợ rốt cuộc khó thấy cảnh đẹp như thế hắn nhìn xem hào hứng rất cao du khách nhữ mày từng ngón tay ra lập tức quần phong gào thét mây đen sinh ra bàng bạc mưa to phô thiên cái địa rơi xuống tựa như thương thiên nổi giận du khách thấy này quái trạng nơi nào còn dám lưu lại chỉ là một lát giữa sân cũng chỉ còn lại có huyền thiên cơ một người huyền thiên cơ nhìn qua tây hồ trầm mặc không nói nửa ngày hắn nhìn về phía tây hồ bên cạnh lôi phong tháp chậm dãi nói vì thần thạch hôm nay liền sông một lần huyền thiên cơ mục đích của chuyến này không phải cái khác chính là tứ đại kỳ thạch đứng đầu thần thạch cổ lao tương truyền tại vậy quá sơ bắt đầu thế gian này lúc đầu một mảnh hỗn độn không rõ bất phân cao thấp tả hữu về sau bàn cổ khai thiên quan địa thế là cái này hỗn độn không gian liền xuất hiện trời và đất t r ờ i ở trên đất ở dưới đáng tiếc qua không lâu chân trời lại xuất hiện một cái lô rách dẫn đến thiên diệt nhiều lần doanh sinh linh chịu đủ đ ổ t h á n bàn cổ chi mọi nữ hoa lòng mang thần t ử bi mắt thấy thương sinh thủ kiếp trong lòng không đành lòng vì trạch thương sinh không tiết hao hết t i n h lực luyện đến ba mươi sáu năm trăm linh bốn khảo muôn hình muôn v ẹ ngon n thạch một viên một viên khảm tạ i thiên không lô rách bên trên rốt cục đem thanh thiên b ổ tốt đ ổ ngày sau nữ hoa phát phát hiện mình đoán trước sai một sự kiện thế mà còn thừa lại bốn k h ỏ a khác biệt thạch bốn k h ỏ a cường đại nhất thạch mà trong đó cầm đầu chính là huyền thiên cơ hôm nay chỗ tìm thần thạch thần thạch chính là trong đá c h i thần cũng là bốn thạch bên trong thần k ỳ nhất uy lực lớn nhất một viên thạch ủng có đủ loại cường đại tác dụng huyền thiên cơ tất nhiên là biết tại cách nay hơn trăm năm trước thần thạch từng bị lục x o á t thần c u n g trường sinh bất tử chi thần đoạt được cũng lấy chi luyện thành một kiện giữa thiên địa lợi hại nhất siêu cấp vũ khí vũ bác mà bây giờ nó bị cất giữ trong lôi phong trong tháp huyền thiên cơ không nghĩ nhiều nữa nhẹ nhàng rơi xuống lôi phong tháp đỉnh tháp phía trên phía trên t h ỉ n h lình có tứ hạnh cứng cấp hữu lực chữ tây hồ nước làm giang hồ không dậy nổi lôi phong tháp ngược lại bạch sa xuất thế huyền thiên cơ sớm đã biết cái này bốn câu lời nói ý tứ cũng không có quá nhiều để ý tới mà là đưa ánh mắt về phía phấn điêu ngọc trác hình trụ ngọn tháp tại huyền thiên cơ ánh mắt nhìn chăm chú ngọn tháp thình lình phía bên trái lại đi lập tức chỉ nghe y ế t một tiếng cả tòa lôi phong tháp giống hệt một tòa cơ quan chậm dại khởi động cùng lúc đó trong tháp mỗi một tầng mặt đất như hai phiến van hướng phía dưới ngã lật một cái nối thẳng tới mặt đất trở xuống màu đen thông đạo nháy mắt đi thành huyền thiên cơ sinh tâm ý khẽ động hoàng tuyền lĩnh vực quay chung quanh hắn quanh thân hắn dẫm lên sông hoàng tuyến nước hướng về thông đạo chỗ sâu bước đi trên đường đi vô luận kinh khủng bực nào c ạ m b ấy đều từ đầu đến cuối ngăn không được huyền thiên cơ mảy may bọn chúng còn không có tiếp cận huyền thiên cơ thân liền bị tịch diệt hoàng tuyển hóa thành hư vô chắc hẳn cho dù là cạm b ấ y thiết trí người cũng không tưởng tượng nổi sẽ có như thế một vị cường giả đối thần thạch sinh ra lòng mơ ước hắn sở thiết đưa có thể đủ giết chết thế gian tuyệt đại bộ phút cường giả cơ quan tại huyền thiên cơ trước mặt lại như giấy mỏng không chịu nổi một kích đối với huyền thiên cơ đến nói một viên thần thạch hắn cũng không để t r o mắt chỉ là nếu là bốn khỏa đồng thời tập hợp đủ lại đưa chúng nó về một hẳn là sẽ cố ý không ngờ được kết quả xuyên qua đủ loại cơ quan cảm ấy huyền thiên cơ cuối cùng đã tới một chỗ trong t h ạ c h động hắn một chỉ dối ra liền có ít đầu hỏa lòng từ trong hư vô sinh ra nhẹ nhàng nhảy múa chiếu sáng bốn phía phong cảnh hắn nhìn một cái nhưng thấy động tất cả trên vách động đều bị người khắc lên vô số lít nha lít nhít chữ nhìn thật một điểm những này lít nha lít nhít chữ nguyên lai、like、chỉ là lặp đi lặp lại bốn chữ tại a rất trên đất mặt một một t hối hận, mà trên mặt đất động một chỗ khác, h động mà bộ có c h q u a phong í a t r vân vị diện bạch xà cùng hứa tiên c cố sự mặc dù nổi tiếng nhưng sự thật lại cùng truyền nói hoàn toàn khác biệt bạch tố trinh cũng không phải là cái gì xả yêu mà là trường sinh bất tử c h i thần nữ nhi lưu luyến m ị thiếu niên hứa tiên cái này tự nhiên lọt vào thần mãnh liệt phản đối thần tuyệt đối không cho phép chạy xuôi thần chi huyết nữ nhi yêu dạng này một cái p h à n phu tục tử thế là phái pháp hải đem nàng triệu hồi pháp hải bức không được mình p h ụ mệnh tiến đến đổi bắt chỉ là bạch tố trinh từ tiểu thụ thần giáo đạo lại có diệt thế ma thân cùng rời thiên thần quyết hai đại thần công võ nghệ không thể coi thường khiến cho pháp hải đại bại mà quay về thân phẫn nộ dị thường liền đem từ thần thạch cải tạo mà thành vu bắt ban cho pháp hải muốn hắn đánh chết tại chỗ bạch tố trinh pháp hải chăm chù mạc triển phía dưới đem hứa tiên bắt đến trấn giang kim sơ tự cũng uy bức lợi d ụ để hắn lựa chọn hai con đường một là m ì n h chết vì thủ vững đối bạch tố trinh yêu mà chết hai là bạch tố trinh chết dùng vu bắt đánh lén bạch tố trinh đem nàng giết chết đây vốn là pháp hải nghĩ ra rượu chiêu chỉ cần hứa tiên giả nói tiếp nhận giết chết bạch tố trinh con đường kia lại cùng nó hội hợp sau đem vu bắt giao cho bạch tố trinh lúc này nàng liền có thể vu bắt cùng bạn chi kỷ đ ổ i một con đường sống mà pháp hải cũng có lấy cớ có thể không giết nàng không ngờ hứa tiên vì bảo trụ mạng của mình coi là thật lấy vu bắt đánh lén bạch tố trinh đem bạch tố trinh đập phấn thân thoái cốt không sai chính là phấn thân thoái cốt bạch tố trinh dù đã là trường sinh bất tử tồn tại nhưng ở thần thạch một kích phía dưới mỗi một khối xương đều đứt gãy mà ra mà nàng cũng thành một cục thịt bùn chết vô cùng khó coi vô so đáng thương một đời t h ầ n nữ dốc hết tất cả không tiếc phản bội phụ thân của mình không tiếc địa vị khác biệt yêu một cái p h ả m phu tục tử lại cuối cùng bị nàng t r ỗ yêu người giết chết mà lại là t à n nhẫn ngược sát thật sự là đáng buồn nếu là thế người biết bọn hắn thờ phụng vô so bạch tố trinh cùng hứa tiên tình yêu cố sự lại sẽ là kết cục này bọn hắn lại sẽ như thế nào nghĩ nếu là bọn họ biết bọn hắn chỗ thống hận pháp hải khi thật vẫn luôn tại giúp bạch tố trinh lại sẽ làm như cảm tưởng gì huyền thiên cơ tinh thần ung dung ngừng chân hồi lâu hắn từ bạch tố trinh cùng hứa tiên cố sự bên trong nghĩ rất nhiều rốt cục hắn nhớ tới mục đích của mình lập tức một bước phóng ra tiến vào trong thạch quan cửa hang lướt qua một đầu ước là dài trăm trượng thông đạo về sau huyền thiên cơ rơi vào tận dưới đáy một cái trong động đất mũi chân vừa vừa chạm đất một màn khiến thế người không thể tin được kỳ quan xuất hiện tại trước mặt hắn lần đầu tiên huyền thiên cơ đã phát g i á c phía trước năm thước chỗ hiện ra một mảnh huyết hồng mảnh này huyết hồng nóng như lửa nhìn thật một điểm mảnh này huyết hồng rõ ràng là một cái đựng đầy lửa nóng nham tương thiên nhiên ao lớn trong ao càng nhiệt khí bốc hơi ngọn lửa loạn vũ như một hồ địa ngục chi hỏa mà tại lửa hồ phía trên đúng là một đạo dài hơn năm trượng thô hơn nửa trượng nước hướng từ đỉnh động sau hướng mà xuống lại ngạnh xinh xinh tại lửa hồ bên trên năm thước ngưng bỗng nhiên những cái kia nước tựa như một nhóm đến nửa đường không cách nào lại xuôi theo nước mắt hoàng t u y ể n chi nước mắt mà tại băng cùng hỏa chi bên trong có một đoàn sáng lóa hào quang ngạnh xinh xinh làm nước chạy t r ỉ trệ không tiến cái này tản ra vạn trượng hào quang đồ vật chính là huyền thiên cơ chỗ tìm thần thạch chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 184, t h ầ n thạch 27. huyền thiên cơ nhìn xem mỹ lệ tuyệt luân thần thạch cũng không có trực tiếp động thủ mà là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai bên thủy hỏa kỳ cảnh hắn tất nhiên là biết cái này hoàng tuyền chi nước mắt là từ tây hồ ngọn nguồn xuất hiện một nửa trượng lớn lỗ hổng dẫn dắt lên nước hồ không ngừng từ đó lỗ hổng t r ú tiến vào dưới mặt đất trải qua dưới mặt đất một đầu hẹp dài đường hầm sau lại thẳng đến này đỉnh động khác một lỗ hổng nước hồ từ hồ lớn hướng nhập tiểu đạo sức nước đã không phải nặng hơn vạn cân như vậy đơn giản dù cho lấy cự thạch tại đỉnh động ngăn chặn rất nhanh liền sẽ bị sức nước x ô n g phá còn nếu là có người trực tiếp đem thần thạch lấy đi không có thần thạch ngăn cản đạo này cột nước liền sẽ thật hướng phía dưới nham hồ sung kích mà hạ có lẽ một thời ba khắc ở giữa trong ao lửa nóng nham tương còn có thể đem nước bốc hơi chỉ là tây hồ rộng lớn phi thường nước sâu càng là khó lường như nước hồ không ngừng hướng lòng đất s ó i mòn lời nói một ngày có lẽ không ngại thậm chí mấy ngày cũng không ngại nhưng không ra một tháng tây hồ nước hồ chắc chắn sẽ c h ả y khô đã đã không có nước hồ khi ứng sông c h i ề u không dậy nổi câu nói này mà lúc này nước hồ toàn hướng cái này trong động nham hồ ch ú đi không ra một tháng cái này nham hồ trở xuống sâu hơn một tầng nham tương ắt gặp thụ đại lượng nước hồ dần dần làm lạnh l ạ n h co lại nóng trướng là tự nhiên định luật lúc đầu cứu nóng vô so lòng đất đ ỗ n g nhiên lạnh đi lòng đất nham thạch liền sẽ co vào trong lòng đất co lại nhanh trong dưới vỏ quả đất mặt ngoài chắc chắn sẽ cho nên phát sinh d ị động đến lúc đó đợi tin tưởng hơn phân nửa thần châu tất nhiên sẽ phát sinh một trận liên lụy phạm tuần cực lớn chưa từng có cường đại mà c h ấ n đến lúc đó dù là huyền thiên cơ thân phụ công đức vô số sợ cũng khó có thể ngăn cản lần này chưa từng có địa chấn mang đến nghiệp lực huyền thiên cơ nhìn nửa ngày đột nhiên mỉm cười giống như là nghị xảy ra điều gì biện pháp một vươn tay ra thần thạch liền đến ở trong tay ngay trong nháy mắt này trên đỉnh cái kia đạo nước lại không trở ngại b ò sổm nhưng một tiếng vang thật lớn đã như một đầu như cự long hướng phía dưới kia hồ nham tương phong đi bất quá ra ngoài ý định chính là nước cùng sống mái với nhau không có chạm vào nhau mà là tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc dừng lại giống như là nhận cái gì tối t â m đại lực ngăn cản cùng lúc đó một tiếng quát chói thai âm thanh ở trong sân vang lên một cái đầu mang mặt nạ cô gái cổ quái đột nhiên ra trong sân bây giờ một trưởng hướng về huyền thiên cơ đánh tới liền muốn đem huyền thiên cơ đánh giết p h ạ m nhân người thật to gan lại dám thiện động thần thạch ngươi cũng đã biết hậu quả của việc làm như vậy huyền thiên cơ không có trả lời chỉ là liếc mắt tới tự tu luyện ma hà vô lượng về sau hắn căn bản không cần động thủ chỉ cần nhìn một cái liền có thể đem đối phương chế phủ quả nhiên chỉ thấy nữ tử thân tại trong cao không như là lâm vào đầm lầy bên trong không thể động đậy mảy may không nên thương tổn thần mẫu theo thanh âm không linh v a n g lên một cái thiếu nữ áo trăng đánh tới từng đạo luyện không tựa như thiên ti vạn lũ vô số bạch xà không ngừng tại không trung bay đãng hướng phía huyền thiên cơ thân eo cuốn đi huyền thiên cơ vẫn là không có dư thừa động tác lại là nhìn một cái đem thiếu nữ định trụ pham nhân ngươi cũng đã biết nếu như thần thạch lệnh vị trí toàn bộ thần châu đều sẽ gặp một trận trọng đ ạ i t h a i nạn trách nhiệm này ngươi có thể thua được tốt hay sao hả chẳng lẽ vì để cho tự thân c ư ờ n g đại ngươi liền muốn u ủ n g chú ý mấy chục ngàn sinh linh tính mệnh nữ tử tại trong cao không khuyên căn nói đúng vậy a nếu như phát sinh thai nạn lời nói bọn hắn sẽ rất đáng thương thiếu nữ cũng phát ra thanh â m êm ái không đành lòng nói pham nhân s ư n g hô thế này ngươi còn chưa xứng gọi huyền thiên cơ h ử lạnh một tiếng nói về phần thai nạn sự tình ta tự có giải quyết chi pháp khỏi phải các ngươi nhọc lòng ngươi biết cái gì nếu là thần thạch cách vị thần châu tại sau một tháng liền sẽ có động đất đến lúc đó tử thương vô số nữ tử hung tợn nhìn xem huyền thiên cơ giận dữ nói yên tâm ta ha sẽ như thế vô tình xem chúng sinh như cỏ rác huyền thiên cơ lo lắng nói sở dĩ có thai nạn phát sinh là bởi vì cái này tây hồ nước lại không ngừng hướng xuống rơi nguyên nhân nếu như ta hiện tại đem tây hồ nước thu đi rồi hai nạn còn sẽ xuất hiện sao cái gì kia làm sao có thể vô luận là thiếu nữ hay là nữ tử đều thất kinh gần như không thể tin tưởng tây hồ nước rộng lớn không thể tính toán muốn một người thu tây hồ nước liền xem như thần sợ cũng vô pháp làm được a lại nói ngươi thật nhẫn tâm hủy cái này tây hồ cảnh đẹp lưu lại vô số nước bùn thiếu nữ rất là không đành lòng nói các ngươi không cần phải nói cái này thần thạch ta tình thế bắt buộc ai cũng không thể cản đường của ta huyền thiên cơ âm thanh lạnh lùng nói hắn một chỉ dối ra âm dương chi khí dâng lên mà ra hóa thành một bàn tay tạm thời ngăn trở dòng nước đường đi lập tức nhìn về phía hai người nói chúng ta đi ra ngoài trước chỉ là một lát ba người liền đến trên mặt đất tây hồ phía trước huyền thiên cơ không để ý đến hai người một bước phóng ra liền đến trên không trung ngồi xếp bằng k h ô n cùng nước hồ tại hắn thần thức dẫn dắt phía dưới dần dần chậm rãi dâng lên đến trong cao không hình thành từng đạo bích s á t sóng cả huyền thiên cơ một chỉ điểm ra nói một tiếng mười ngàn xuyên thu thủy một tiếng này nói xong nhưng thấy lục s á t sóng cả đột nhiên tứ tản hắn ra hình thành từng hạt mảnh tiểu nhân dọn nước lập tức nháy mắt biến hóa tạo thành một cái đường kính gần trăm trượng đều đều thủy cầu tại không trung không ngừng xoay tròn ngay sau đó tại hai người ánh mắt hiếu kỳ bên trong mỗi một trăm hai mươi nghìn chín nghìn sáu trăm khỏa dọn nước lấy một loại huyền diệu phương thức dung hợp được thời gian trong nháy mắt dung thành một giọt nước tại không trung chập trùng lên xuống huyền thiên cơ vung tay lên trong cao không lập tức xuất hiện một đạo xanh biếc dòng sông đúng là hắn sớm đã tế luyện nhiều năm một nguyên nước nặng trường hà kia một nguyên nước nặng trường hà vừa mới xuất hiện liền phát ra một trận lực hấp dẫn đem tân sinh một nguyên nước nặng h ú t đi lên theo thời gian trôi qua tây hồ mực nước cũng tại một chút xíu hạ xuống nữ tử cùng thiếu nữ nhìn trận mắt hốc mồm nếu như vậy tây hồ nước hồ thật là có khả năng hoàn toàn biến mất chỉ là thiếu nữ áo trắng đột nhiên mở miệng lời nói ngươi không muốn như vậy tế luyện có được hay không ngươi nhìn những con cá kia bọn chúng tốt bộ dáng đáng thương huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nhìn về phía thiếu nữ áo trắng nhiều hứng thú nói ngươi gọi tuyết duyên thật là một cái hải tử hiền lành làm sao ngươi biết tên của ta thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng nói tựa hồ rất là hiếu kỳ ta chẳng những biết tên của ngươi ta còn biết ngươi đã chán ghét cái này vĩnh không ngừng nghỉ tu luyện chán ghét thần chỗ an bài quy củ cùng vận mệnh có phải thế không huyền thiên cơ c h ậ m dai nói ngươi đến tột u cùng là ai chẳng những hội thần ma ha vô lượng càng làm một bộ đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay dáng vẻ chắc hẳn không phải hạng người vô danh đi thiếu nữ còn không nói chuyện nữ tử dẫn đầu sen vào nói thần mẫu t h i ể u thanh tên của ta ngươi không có tất phải biết ngươi chỉ cần biết một điểm ta đối tuyết duyên tiểu cô nương không có ác ý cái này liền đủ huyền thiên cơ lời nói thật sao vậy ngươi có thể hay không thả những cái kia cá a tuyết duyên mở miệng nói huyền thiên cơ định thần nhìn lại chỉ thấy cái này tây hồ nước hồ đã biến mất ba phần tư chỉ còn lại có bốn phần có một dáng vẻ hắn đánh giá một chút cười nói thôi được ta giống như ngươi mong muốn huyền thiên cơ một vươn tay ra chiến thần điện đến ở trong tay lập tức tâm niệm vừa động lập tức một cỗ hấp lực chuyển đến vô luận là nước hồ hay là trong nước tôn cá đều cùng nhau chen vào trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh cùng lúc đó chiến thần điện bên trong n h i ề u một cái bảng bạc hồ lớn cuối cùng là vạn sự đã xong huyền thiên cơ một tiếng c ả n g khái thưởng thức lên thần thạch trong tay tới nhìn trong tay đại phóng hào quang thần thạch huyền thiên cơ rất là hài lòng cái này thần thạch vì tứ đại kỳ thạch đứng đầu không chỉ có thể thiên biến văn hóa biến thành khác biệt vũ khí còn có thể khiến người phát huy ra gấp hai mươi lần lực lượng tâm ý của hắn khẽ động nhưng thấy hào quang loay lên thần thạch thình lình biến thành một đạo phát sáng đại cung đại cung nơi tay huyền thiên cơ sách cung tấm dây c u n g dùng nửa thành tiết lực đem tấm đầy dây c u n g vừa để xuống lập tức kiếm n h ư n g co âm thanh đ ỗ n g nhiên khẽ động quanh mình khí lưu hóa khí thành một cây vô hình tiễn thẳng hướng ngoài trăm trượng một cái cao trăm trượng đồi núi nhỏ vào tới âm âm một tiếng vang thật lớn đồi núi nhỏ tại chỗ c h ú n g tên khoảnh khắc bạo vì phiến nát cắt đá phô thiên cái địa bay dương đây chính là thần thạch uy lực sao thần mẫu nhìn xem trong sân tình cảnh trận mắt hốc m ù n nói không chỉ như vậy huyền thiên cơ nhìn xem thần thạch cười nói thần thạch uy lực biến hóa vô tận trên đời này cơ hồ không có bất kỳ cái gì một loại vũ khí nhưng so nó bằng được vô luận là tuyệt thế hảo kiếm hay là đại t à vương bọn chúng đều không được nó bao hàm kiếm linh g ậ t đao cương liệt súng vô tình kích tàn nhẫn cùng tất cả vũ khí giết địch sở trường vào một thân là một kiện không thuộc về nhân gian vũ khí chưa xong c ò n tiếp 22. trưng 185, l ụ c x o á t thần cung 27 huyền thiên cơ cảm thụ được thần thạch uy lực rất là hài lòng bây giờ tứ đại kỳ thạch bên trong thần thạch đen hẳn đã tới tay còn lại chính là bạch lộ cùng băng phách bạch lộ hóa thành tuyết t ầ m đao tại nếp i nhân vương trong tay mà băng phách thì tại hiệp vương phủ bên trong lấy chi dễ như trở bàn tay cùng tập hợp đủ tứ đại thần thạch hợp bốn là một chắc hẳn uy lực của bọn nó sẽ càng sâu một bậc huyền thiên cơ suy nghĩ lấy nhìn về phía thần sắc khác nhau thần mẫu cùng t u y ế t duyên thần mẫu nghe nói ngươi đã sống một trăm n ă m trí tuệ cực cao khả năng đoán được bản tọa trong lòng đang suy nghĩ gì huyền thiên cơ nhìn thần mẫu nửa ngày chậm rãi nói l o n g ngươi khó g i các hạ tâm ta làm sao đoán ra thần mẫu lạnh lùng nói nhìn không ra nàng dưới mặt nạ biểu lộ lúc này không gọi phàm nhân hai chữ t í n h ngươi có giải tiến vào huyền thiên cơ ngoạn vị đạo thôi được bản tọa liền nói cho ngươi biết bản tọa muốn mang đi tiểu nữ hài này ý của ngươi như nào ngươi muốn làm gì thần mẫu nghe nói lời này đông nhiên kinh hãi cũng không tiếp tục phục lúc trước tỉnh táo bộ dáng cũng không có gì chính là giúp nàng thoát ly khổ h ạ i mà thôi ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì huyền thiên cơ chậm rãi lời nói hắn dừng một chút lại đối tuyết duyên nói tiểu cô nương ngươi như nguyện n g đi theo tại ta từ nay về sau thoát khỏi thần bóng tối cũng không tiếp tục thụ nửa điểm câu thúc làm chuyện ngươi muốn làm thiếu nữ áo trắng nghe huyền thiên cơ lời nói cũng không có trực tiếp bắt bỏ mà là cẩn thận suy tư nửa ngày nàng mới lắc đầu hai mắt tràn ngập vẻ đau thương lắc đầu nói ta tử ký sự lên liền sinh hoạt tại tây hồ cùng trong làm thần nữ nhi thế thân thần là sẽ không để ta rời đi mà lại nàng thấp giọng ngôn ngữ nói ta nếu là đi theo ngươi tất nhiên sẽ hại ngươi thần là sẽ không bỏ qua ngươi cho nên liền để ta cùng thần mẫu một mực đợi tại cái này tây hồ cùng trong đi mãi cho đến thiên hoàng địa lão thật là một cái hải tử hiền lành lại vì ta suy tính được như thế chú đáo huyền thiên cơ nghe tuyết duyên lời nói tán thưởng không thôi ngươi để ta nhớ tới ta một cái đồ nhi nàng gọi ngợt u nhi thu nàng làm đồ lúc nàng cũng chỉ có hơn mười tuổi đáng yêu ngây thơ thiện lương liền giống như ngươi cái này nhoáng một cái nhiều năm như vậy liền đi qua huyền thiên cơ nói trong mắt tinh quang nổ b ắ n ra tiếp tục nói lúc trước ta còn do dự một sự kiện hiện tại ta đã hạ quyết tâm thần mẫu dẫn đường đi lục soát thần cung bản tọa sẽ phải sẽ t r ư ở n g sinh bất tử c h i thần n g ư ơ i muốn đi thấy thần thần mẫu rất là kinh ngạc đừng lại là tuyết duyên nhẹ giọng mở miệng nói giữa sân hai người đồng thời mở miệng nói bất quá nói tới nội dung hoàn toàn khác biệt tuyết duyên ngươi liền theo ta đi nếu là ngươi chẳng ghét muốn đi thực hiện suốt đời lớn nhất trí khí h o à n h nguyện nói với ta một tiếng ta sẽ không ngăn ngươi huyền thiên cơ cười nói về phần thần sự tình ngươi không cần nhiều lời ta tự có chủ trương nghe tới trí khí hoành nguyện bốn chữ thiếu nữ áo trắng hiếm thấy đỏ mặt lên bởi vì nàng trí khí hoành nguyện chỉ là hy vọng có thể có một cái dám vì chính mình làm bất cứ chuyện gì n g h è o cả đời tâm lực đi bảo vệ mình nam tử nhưng không ngờ bị người trước mắt nhìn trộm đến thiện lương nàng thậm chí không nghĩ tới vì cái gì nàng lời nói sẽ bị người phát giác nàng chỉ là dùng tràn ngập ước mơ mỹ lệ con mắt nhìn qua phương xa tựa hồ đã lâm vào trong giấc ngộng t h ầ n mẫu lại là tâm tư rất nặng trong chốc lát nàng liền nhìn ra vấn đề trong đó không khỏi cảnh giác nói làm sao ngươi biết ta cùng tuyết duyên đã nói huyền thiên cơ cũng không để ý tới một vươn tay ra thần mẫu cùng tuyết duyên liền đến trước mắt lập tức thần thạch lóe lên biến làm một cái trong suốt viên cầu đem mình cùng hai người bao vây lại đi thôi theo huyền thiên cơ nói một tiếng thần thạch đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi a chơi thật vui ta thế mà bay lên tuyết duyên nhìn lên trên trời phiêu bạt không chừng mây bay rất là mừng rỡ nàng vươn tay ra liền muốn sờ một chút đám mây lại chỉ nghe phanh một tiếng tay thon của nàng đâm vào thần thạch mặt ngoài ai u nàng lập tức phát ra một tiếng kêu nhỏ rụt rụt đầu giống một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi rất là không có ý tứ cái này thần thạch thật sự là thú vị chẳng những có thể lấy biến thành các loại vũ khí còn có thể hóa thành một cái trong suốt tiểu cầu dẫn người phi hành thật thần kỳ a tuyết duyên thầm nói nó a có rất xa xưa một đoạn lịch sử đến hôm nay ta liền cho ngươi kể chuyện xưa đi huyền thiên cơ cười một tiếng nói lên nữ hoa bổ thiên truyền thuyết một bên thần mẫu sắc mặt phức tạp nhìn xem hứng thú rất cao tuyết duyên âm thầm thở dài một hơi từ trong trí nhớ của nàng tựa hồ rất lâu không có nhìn thấy tuyết duyên vui vẻ như vậy cười có lẽ để tuyết duyên đi theo người này cũng không tệ thần mẫu yên lặng nói một tiếng tứ xuyên là thần châu rất trọng yếu một chỗ chẳng những có nhạc sơn đại phật lang vân quật cái này cùng thế gian nghe tiếng tồn tại mà lại thần chỗ ốc biển câu cũng ở chỗ này ngày hôm nay nó nghênh đón huyền thiên cơ ba người huyền thiên cơ nhìn qua cảnh sắc chung quanh không khỏi tán thưởng một tiếng nhưng thấy cái này ốc biển câu t ừ phía điểm lấy trùng điệp băng sơn khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa mà tại nội bộ lại là ấm áp như xuân phồn hoa như gấm lại là băng hỏa l ư ợ n g trọng thiên kỳ cảnh thấy huyền thiên cơ hơi có nghi hoặc thần mẫu giải thích nói cái này ốc biển câu tự thân là một cái cốc vô luận như thế nào rét lạnh gió cũng thổi không vào cốc bên trong còn nữa tại ánh mặt trời chiếu xuống nhiệt khí trong cốc ngưng lại không tiêu tan cho nên cho dù bốn phía tất cả đều là tuyết sông ốc biển câu một năm bốn mùa đều xuân thế nhưng là đ ạ p mạnh ra ốc biển câu chính là băng thiên tuyết đ ị a cái này thật sự là thần châu địa phương khác khó gặp kỳ cảnh thần lựa chọn địa phương cũng thực không tồi vừa vặn làm hắn mộ đ ị a huyền thiên cơ lời nói dẫn đường đi chắc hẳn ngươi cũng chờ mong một ngày này thần mẫu giữ im lặng đi tại huyền thiên cơ trước người huyền thiên cơ vươn tay ra giữ chặt tuyết duyên tay đi theo thần mẫu mà đi ba người một đường đi về phía trước đi đến ốc biển câu phía nam một chỗ trong rừng rậm đi nửa ngày thần mẫu đột nhiên một trưởng vỗ nhẹ bên người trong đó một gốc cổ thụ che trời bên trên một cái hở ra chi vị lập tức hở ra chi vị đập hòa ba người dưới đùi cũng truyền đến xúc long một tiếng vang thật lớn đón lấy phương viên một trượng bên trong bãi cỏ chậm dại hướng dưới nền đất hàng lộ ra một đầu tĩnh mịch địa đạo thông hai bên đường xếp đầy một chút vẻ mặt cứng đ ờ như gỗ cường tráng nam nhân bọn hắn cũng không có chút nào tư tưởng chính là thần bồi dưỡng thú nô thô sờ nhìn lại lại không dưới ngàn người những người này đã hoàn toàn thành giết người công cụ cùng nó sống không bằng chết còn không bằng để bọn hắn chết đi huyền thiên cơ chậm dai nói cùng lúc đó thú nô nhóm giống như là tiếp vào mệnh lệnh con mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng từng cái tựa như hung thú điên cuồng hét lên hướng về huyền thiên cơ chém giết đi huyền thiên cơ nhìn một cái sông hoàng tuyền nước từ trong hư không sinh ra hướng về thú nô bay tới những nơi đi qua hết thảy đều tan thành mây khói chỉ là trong trước mắt thú nô liền chết cái không còn một mảnh huyền thiên cơ từng ngón tay ra phía trước cửa sắt lập tức phá vỡ đi ra lộ ra trong đó cảnh sắc trước mắt rõ ràng là một cái huyền băng ngưng tụ thành đại điện trên đó viết ba chữ lục x o á t thần cung cùng lúc đó một tiếng nặng nề tiếng rên nhẹ chậm rãi t r u y ề n đến đ ô n g hoa sán l ạ n mở như không xem như không thưởng như không hái như không gãy hoa liền tàn lụi bất đắc dĩ tổn thương xuân trôi qua chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 186, t h ầ n chiến 27. không nghĩ tới tự xưng là thần tồn tại lại sẽ ngâm tụng như thế một bài tổn thương xuân thơ thật là làm cho bản tọa thất vọng a huyền thiên cơ nghe trầm thấp giàn u ô n g mà không mất uy nghiêm thanh âm nam tử chậm rãi mở miệng nói phía trước mạch đắc truyền đến hư lạnh một tiếng ngay sau đó một cố vô hình mà cường đại dị thường lực các bách từ cuối thông đạo phát ra hướng về huyền thiên cơ bức ép tới huyền thiên cơ mỉm cười nắm lấy tuyết duyên tay đi thẳng về phía trước vô luận là kinh khủng bực nào lực lượng vô hình đến trước người hắn ba trượng chỗ liền ngừng lại giống như gặp một chỗ bình t h ư ớ n g vô hình ngay tại cái này trong trước mắt huyền thiên cơ đã xuất thông đạo đi tới lục soát thần cung bên trong phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh mỗi lớp kín tưởng mỗi một cây trụ đều cũng không phải là kim điêu ngọc xây đơn giản như vậy toàn bộ đại điện tất cả kiến trúc đều là lấy to lớn thủy tinh điêu khắc thành mười điểm thanh lưu sáng tỏ thanh lưu phải như là trong suốt trong suốt phải như là không có gì không có gì phải gần như vô tình thân điện hai bên quy tràn ngập vô số không có phản ứng thú nô mà tại thân điện chính giữa hậu phương có một đạo mỏng như cánh ve phiêu m i ệ u như xương màn trướng màn trướng bên trong ẩn ẩn có đầu khôi ngô bóng người đứng ngồi chính là trong truyền thuyết thần giám tự tiện xông vào lục soát thần cung tội đáng chết và lần mà liên tại huyền thiên cơ nhìn chăm chú chung quanh phong cảnh lúc màn trướng về sau truyền đến một tiếng mê ly như m ộ n g ảo thanh âm cùng lúc đó một cỗ khoáng thế vô địch khí thế bỗng nhiên dâng lên phảng phất thiên thần tức giận muốn đem cái này bất kính thần linh lớn mật cuồng đồ đánh vào khôn cùng địa ngục tại cỗ này có thể khiến trên đời ngàn ngàn vạn vạn người vô pháp không quỳ không bái cường đại lực á p bách giới huyền thiên cơ vẫn chưa có nửa phút đ ộ n g dùng mà là nhìn một cái lập tức một cỗ ngập trời khí thế phô thiên cái địa càn quét mà đi tựa hồ muốn cùng đối phương tranh một chuyến phong thái chỉ nghe ẩm vang một tiếng thật lớn hai cỗ vô địch khí thế thình lình tại không trung bộ u c phát ra trong chốc lát có như c ồ n g phong quét lá rụng những nơi đi qua vô số tinh mỹ tuyệt luân kiến trúc nhao nhao sụp đổ mà một bên quỷ vô số thú nô cũng hóa thành huyết thủy khắp nơi bay là tả lấy toái thi chỉ là một lần gió xét lại có gần mười nghìn thú nô mất mạng tại chỗ giữa sân chỉ còn lại có giải r á c mấy người thần huyền thiên cơ tuyết duyên thần mẫu c ò n có một tên t n hòa h ư ợ g n g ư ơ i là người phương nào vì sao tới đây thần rốt cuộc biết huyền thiên cơ lợi hại phát ra nặng nề thanh âm đây là một cái tốt vấn đề huyền thiên cơ nghĩ nghĩ chậm rãi nói có lẽ chỉ là muốn nhìn xem ngươi vị này thần có lẽ là muốn giết ngươi nhìn bản tọa tâm tình khẩu khí thật lớn thần đ ỗ n g nhiên giận quát một tiếng nói n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi cho rằng tiếp bản thần một chiều liền có thể tại bản thần trước mặt làm c à n sao huyền thiên cơ yếu ớt thở dài nói nguyên bản bản tọa tâm ý không quyết bởi vì vì bản tọa cùng ngươi có rất lớn tương tự tính giết ngươi cũng không có, có chỗ ó c tốt gì chỉ là nhìn xem gần đây vạn thú nô liền biết ngươi ra sao chờ hung tàn còn muốn lấy tái xuất giang hồ thiên thu vạn đại thống trị thần châu chưa trừ diệt ngươi sợ là không được màn t r ư ớ n g sau thần nghe xong không những không giận mà còn cười nói hung tàn ngươi hiểu cái gì nhất tướng công thành vạn cốt khô chỉ cần bản thân thực hiện mục tiêu của mình thiên thu vạn tái thống trị cái này mênh mông thiên địa cái này toàn bộ thần châu liền từ này không có n ã o đ ậ u vĩnh hằng bảo trì yên ổn phồn vinh đây là cỡ nào to lớn cao thượng lý tưởng chết mười ngàn người tính là gì đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết bọn hắn là vì giải cứu thiên hạ thương sinh mà chết bọn hắn chết quang vinh rất giống hồ thật lâu không có nhìn thấy có thể cùng hắn thực lực xứng đôi lắng nghe người hắn thao thao bất tuyệt đàm l u ậ n vì thực hiện cái này mục tiêu vĩ đại bản thần không ngại ngơi ư đối bản thần uy nghiêm mạo phạm cũng thành khẩn mời ngươi tham gia đến cái này thần thánh mà vĩ đại sự nghiệp bên trong như thế nào huyền thiên cơ nghe thần lời nói cười ha ha một tiếng nói ngươi cũng đã biết bản tọa thân phận d ừ a thai lắng nghe bản tọa là thiên hạ hội hùng bá sư tôn ngươi nói bản tọa sẽ đáp ứng sao huyền thiên cơ y ế u đất nói nói đến ngươi cùng bản tọa ý nghĩ ngược lại là nhất trí vì thiên địa này tuyển ra một tên hiền giả đến nói không chừng có thể thiên thu vạn thế thống trị thiên hạ vì thiên hạ con dân mang đến hạnh phúc chỉ là khi ngươi ta mục đích nhất trí thời điểm sợ là không làm được bằng hữu cái gì vô luận là thần hay là t u y ế t duyên thần mẫu hòa thượng pháp trí đều là giật này cả mình bọn hắn không nghĩ tới lại có người nghĩ đến cùng thần làm chuyện giống vậy mà càng không nghĩ tới là người trước mặt tựa hồ đối với vĩnh c ử u thống trị thiên hạ không có hứng thú mà là dạy bảo một người đệ tử để hắn hoàn thành cái này một hạng sự nghiệp vĩ đại đây chính là thần cả đời đều nghĩ đến lý tưởng thần cũng rõ ràng cảm thấy điểm này hắn tuyệt đối nghĩ không ra mình cả đời theo đuổi đồ vật tại trong mắt người khác cũng bất quá là trò cười lập tức thẹn quá thành giận nói ngươi tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ ngươi không nghĩ vĩnh c ử u thống nhất thiên hạ ngươi đây là đang vũ nhục bản thần lý tưởng sao huyền thiên cơ lại là thở dài nếu là không có vạn giới vương đồ nói không chừng hắn sẽ làm ra cùng như thần lựa chọn chỉ là có này bảo thống nhất thiên hạ chẳng qua là hắn du lịch thế gian một bộ phút lại như thế nào có thể bị hắn thời thời khắc khắc để ở trong lòng huyền thiên cơ có thể cảm giác được phong vân vị diện cũng không có phi thăng thuyết pháp không có càng cao hơn một cấp tiên liên giới hoặc là nói nó bản thân liền là tiên liên giới bởi vậy cho dù là thần ma tiếu tam tiếu vũ vô địch cái này cùng kinh tài tuyệt diễm tồn tại cũng chỉ có thể ở đây giới ngưng lại mà không thể tiến thêm một bước nói một cách khác cái này phong vân thế giới đã là một đầm nước động trừ phi thế giới bản thân lại lần nữa tiến đến dai huyền thiên cơ r ố t cục nhìn về phía thần nói cái này nhất thống thiên hạ sự tình bản tọa đã trải qua không có gì thú vị liền để bản tọa đồ đệ đi làm chuyện này đi về phần lý tưởng của ngươi đích sắc rất tốt chỉ là cùng bản tọa mưu đồ mâu thuẫn ngươi cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạc huyền thiên cơ nói nói một tiếng tịch d i ệ t hoàng tuyển lập tức khôn cùng hắc vụ từ trong hư vô tôn r a bao vây toàn bộ lục x o á t thần cung ngưng tụ thành hoàng tuyển lĩnh vực lại có một đạo hoàng tuyển chi hà hạo nhiên rơi xuống trong đó có vô số tàn chi thổi qua càng có đông đảo lệ hồn giã quỷ trong đó d â y r i a mặt người muôn màu trong đó hiện ra lại có cựu hữu chi phong hóa thành từng đạo màu đen phong bạo gào thét thổi đi lại có âm dương ngũ hành phù văn đủ cùng xuất thế bao phủ toàn bộ không gian hóa thành từng đạo xiềng xích hướng về t h ầ n bay đi huyền thiên cơ không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là kinh khủng nhất vô thượng thần thông tại thần thông như vậy phối hợp xuống cho dù là ngàn năm lão quái tiếu tam tiếu đế thích thiên đến đây c ũ nhưng g được quỳ, n thế à này o thần tu h luyện n cái k ô đến hắn ù n năng tiếp nhận. Nhưng thấy thần giận quát một tiếng, liền muốn xử xuất thiên cực ma hà đến, lại ngạc nhiên phát hiện, g có cực khả thấy hà phát h tiếp quát một suất lại ma xử sớm sợ giới cảm đã được địa vô vừa pháp lập nhận thiên khí, hận. Nhưng hắn tức ngoại nguyên lại dù sao cũng là sống hai trăm năm kinh khủng tồn tại dù là đoạn tuyệt cùng thiên địa nguyên khí liên hệ trong cơ thể hắn còn có gần hai trăm năm nội lực tu vi chỉ nghe thần hét lớn một tiếng nói d i ệ t thế ma thân k h ô n cùng lực lượng từ trong tay hắn tuôn ra hóa thành từng đạo diện thế trường m â u hướng về huyền thiên cơ lĩnh vực công kích mà đi huyền thiên cơ lắc đầu nói vô dụng cam chịu số phận đi vô luận là thần công tuyệt học hay là chân khí trong cơ thể ngươi cũng không bằng bản tọa càng có thể hướng ngươi đã rơi vào bản tọa hoàng tuyển lĩnh vực bên trong hoàng tuyển rơi sinh cơ d i ệ t nó chính là đối phó ngươi loại cao thủ này vô thượng thủ đoạn huyền thiên cơ nói thủ hạ động tác không chậm chút nào vô số p h ủ văn đánh ra muốn đem cái này hùng tâm bừng bừng thần tiêu diệt tại lĩnh vực ở trong đáng ghét hoàng t u y ê n trong lĩnh vực thình lình vang lên kinh thiên động địa thanh âm nhưng vô luận thần sứ ra gì cùng thủ đoạn công kích hắn từ đầu đến cuối ra không được huyền thiên cơ lĩnh vực nhìn xem thần ở bên trong dãy ruộng huyền thiên cơ đột nhiên một chỉ r ố i ra lập tức thần thạch hóa thành một đạo lưu quang nện ở thần trên thân thẳng đánh cho hắn mánh nôn một ngụm màu tươi chính là lúc này huyền thiên cơ hét lớn một tiếng ngũ hành cùng âm dương phủ chú dâng lên mà ra hóa thành từng đạo xiềng xích hướng về thần mà đi chỉ là s á t na thần bị phong ấn chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương một trăm tám mươi bảy thần mộ hai mươi bảy giữa sân nhất thời lâm vào yên tĩnh ở trong từ huyền thiên cơ đột nhiên nổi lên đến thần bị phong ấn chỉ bất qua trong chốc lát giữa sân liền phát sinh các nàng khó có thể tưởng tượng kết cục qua hồi lâu thần mẫu mới ngập ngừng nói thần thế mà bại tuyết duyên cũng há to miệng gần như không thể tin tưởng trong lòng nàng cường đại nhất thần sống hai trăm năm cường đại tồn tại thế mà trong thời gian thật ngắn liền thua với người trước mặt này cái này sao có thể nhưng nàng trung quy là cái cô gái hiền lành cho đến lúc này nàng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ngươi đã đánh bại hắn có thể không giết hắn sao huyền thiên cơ nghe tuyết duyên lời nói gật gật đầu lại lắc đầu nói ta vốn là muốn ra một cái to lớn kế hoạch muốn tập hợp thế gian cường đại nhất một đám người vì thế giới này làm ra vĩ đại nhất cống hiến thế nhưng là Thần t không h xứng đã A m dự kế hoạch nhìn à y bởi vì ắ mắt n Huyền Thiên nói, vươn tản cường dẫn, nữ hoảng ánh mắt bên trong, thần quá mát già rồi. đại tại hai ra, ra hấp h tay một tức, cơ lực lập sợ h thứ nhất hiển hai nhìn dáng lần người lộ tại trước mắt. À, nhìn xem t r ư ơ n g này dị thường già n u a mặt tuyết duyên cũng nhịn không được nữa phát ra rít lên một tiếng chỉ thấy thần mặc dù cố gắng duy trì một t r ư ơ n g hình người bộ dáng nhưng hắn đã cùng quỷ hỏa khô lâu t r ê n h lệch không nhiều nếp nhăn trên mặt so với cái kia trăm tuổi người nếp nhăn còn nhiều hơn còn muốn sâu rất được giống như là một đống bùn nháo cho xe ngựa hung hăng triển qua đi lưu lại dưới vòng ấn ra yếu tới cực điểm đây chính là thần chân thực bộ dáng sao thần mẫu chỉ cảm thấy mình hôm nay kinh ngạc so dĩ vãng nhiều quá nhiều nàng nguyên lai tưởng rằng thần cử thế vô địch lại không muốn thần bị huyền t h i ê n cơ tùy tiện thu thập nàng nguyên lai tưởng rằng thần trường sinh bất lão nhưng không ngờ hắn chỉ là trường sinh bất tử kém một chữ thật sự là cách biệt một trời huyền thiên cơ không để ý đến hai nữ biểu hiện phối hợp nói thần đã mất đi tham dự cái này to lớn kế hoạch cơ hội tia hắn lực lượng liền không thể giữ lại ta sẽ không nhìn xem hắn đông sơn tái khởi chỉ là khi ta thu hồi hắn lực lượng thời điểm lấy hắn già yếu niên kỷ lại có thể sống bao nhiêu thời gian ta không giết hắn hắn cũng sống không lâu huyền thiên cơ nói hai tay dôi ra tại không trung không ngừng xoay tròn biến hóa làm ra đủ loại phức tạp động tác tới mà theo hai tay của hắn biến hóa một cái to lớn âm dương thái cực đồ xuất hiện tại không trung tản ra khí tức thần bí đi huyền thiên cơ nói một tiếng âm dương thái cực đồ lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào thần trong thân thể thái cực đồ vừa tiến vào nhập thể nội hai người liền trông thấy thần trong thân thể lực lượng không k h ô mất mà thần cũng dần dần hể vải suy sụp lập tức kinh hại không thôi thần mẫu run rẩy nói ngươi thế mà luyện thành có thể hấp thụ được người nội lực t à công huyền thiên cơ cũng không để ý tới một bước phóng ra liền đến thần trước mặt một vươn tay ra lục x o á t lên thần ký ức tới qua hồi lâu huyền thiên cơ mới hài lòng cười một tiếng nhìn về phía thần mẫu nói thần mẫu ngươi nói sai đây là âm dương nhị khí diệu dụng đồng hóa văn vật hóa thành m ấ y d ụ n g chính phù hợp tại nói như thế nào lại thị tà công hắn nói chuyện thời điểm âm dương thái cực đồ đã tổng thần thể nội bay ra so với lúc trước hình thành lúc cường đại một chút quang mang lóe lên liền rơi vào huyền thiên cơ trong ngón tay biến mất không thấy gì nữa tốt chúng ta đi xem một chút thần cất giữ huyền thiên cơ cười một tiếng thân ảnh biến mất không gặp t h ầ n mẫu cùng tuyết duyên sắc mặt âm tình bất định nhưng cuối cùng vẫn là đi theo huyền thiên cơ đằng sau giữa sân chỉ còn lại có pháp chí hòa thượng nhìn xem đây hết thảy đột nhiên nước mắt tứ chảy ngang hét lớn trời ạ đây rốt cuộc là làm sao vậy đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi lăng vân quật tìm hùng bá đi có lẽ ngươi sẽ thực hiện lý tưởng của mình đây là bản tọa tín vật khe than thở một tiếng âm thanh trầm d ã i truyền đến truyền đến pháp t r í trong t h a y nương theo lấy thanh âm một cái lục sắc ngọc bội đến pháp t r í trong tay pháp t r í nhìn xem cái ngọc bội này vẻ mặt hốt hoảng nửa ngày hắn hạ quyết tâm vô luận là đầu phụ thai hắn nhất định phải thực hiện lý tưởng của mình hắn tuyệt không buông tha mình phấn đấu cả đời lý tưởng hắn thân ảnh l o e lên biến mất không thấy gì nữa mà lúc này huyền thiên cơ ba người đã đến một chỗ gọi là thần mộ địa phương ra đi huyền thiên cơ nhìn xem không có một hai thần mộ chậm d ã i nói đừng có giết ta lập tức có một người lộn nhào trôi ra lớn tiếng hô hào ta là bị buộc đừng có giết ta ngươi chính là thần y kỉa huyền thiên cơ nhìn xem quỷ ở trước mặt mình nam tử nhữ mày nói thật sự là một cái không có tiền đồ ra hỏa ta còn chưa lên tiếng ngươi liền đầu hàng rồi chủ nhân thần công cái thế tiểu nhân nơi nào là đối thủ của ngài từ nay về sau tiểu nhân duy chủ nhân chi mệnh là tử chủ nhân nói đông tiểu nhân tuyệt sẽ không hướng tây thân ý lập tức lớn biểu quyết thầm nghĩ